Lửa lò không thôi ngọn lửa trong suốt rốt cục tán đi, Đỗ Phi Vân thân ảnh càng thêm rõ ràng, hắn vươn người lập tại nguyên chỗ, một tay thả lỏng phía sau, một tay cầm màu đỏ sẫm pháp kiếm. Tại đỉnh đầu của hắn, một mặt vầng sáng lưu chuyển bảo kính, ngay tại xoay tít xoay tròn, phóng xuất ra từng đạo sóng gợn vô hình. Kia một mặt bảo kính, chính là Đỗ Phi Vân từ nhiệm vụ dài lao trong tay đạt được hạ phẩm linh khí ban thượng, Huyễn Tâm bảo kính. Trước đó, Đỗ Phi Vân một mực không biết cái này Huyễn Tâm bảo kính tác dụng, bởi vì hắn căn bản không có bước vào Tiên Thiên cảnh giới. Giờ phút này, Khi hắn diễn sinh ra linh thức về sau, mới chợt hiểu ra, cái này Huyễn Tâm Bảo Kính chính là phòng ngự cùng phản kích linh thức công kích tuyệt hảo bảo vật. Tại hạt nhật bảo tháp bên trong, bị là lướ đạo âm bao vây một khắc này, hắn nháy mắt tâm thần thất thủ, kém chút liền mê thất bản thân, rơi vào tà ma. Khi đó khác, chính là cái này bị hắn tế luyện ôn dưỡng qua Huyễn Tâm Bảo Kính, đột nhiên sinh ra một tia kháng lực. Sau đó, hắn liền phân ra một tia tâm thần đến, điều khiển huyện Tâm Bảo Kính trôi nổi tại đỉnh đầu, không ngừng mà phòng ngự chống cự lại lạ lướ đạo âm xâm nhập. Hấp Nhật Bảo Tháp mặc dù là trung phẩm linh khí, Huyễn Tâm Bảo Kính chỉ là hạ phẩm linh khí. Thế nhưng là Đỗ Phi Vân đã bước vào Tiên Thiên Kỳ cảnh giới, diễn sinh ra linh lực, mà Sở Vân chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ. Mà lại, Sở Vân là hôm nay vừa cầm tới Hấp Nhật Bảo Tháp, chỉ là đơn giản tế luyện một phen thôi, cũng không có thể phát huy ra Hấp Nhật Bảo Tháp vô cùng một uy lực. Cho nên, mặc dù hắn cố gắng thôi động Hấp Nhật Bảo Tháp, lại không làm gì được Đỗ Phi Vân. Lúc này, Đỗ Phi Vân sắc mặt bình tĩnh lập trên lôi đài, tự do một cỗ khí thế cường đại sinh ra. Cơ tràn trề không gì chống đỡ nổi khí tức uy áp, còn giống như là thủy triều hướng phía Sở Vân dũng mãnh lao tới, lập tức liền khiến cho sắc mặt hắn trắng bệnh lui lại. Một bước bước vào tiên thiên, từ đó tiếu ngạo tu sĩ giới. Tiên thiên kỳ trở xuống, với hắn như sâu kiến, hấp nhật bảo tháp vô lực rơi xuống ở bên cạnh, biến thành một thức lớn nhỏ. Sở Vân một tay che ngực, lao đi khỏe miệng tuôn ra máu tươi, hết sức gấp chế nội phủ chấn thương, ánh mắt giữ tận không cam lòng nhìn qua Đỗ Phi, Phi Vân. thần sắc bình tĩnh nhìn qua Sở Vân, khỏe môi nhếch lên một vòng cười nhạt ý sau đó Chỉ thấy hai vai của hắn bỗng nhiên sinh ra trong suốt sắc hỏa diễm, khoảng chừng một trượng lớn nhỏ, trong chấp mắt liền ngừng tụ thành một đôi ngọn lửa trong suốt cánh chim. Ngay sau đó, Đỗ Phi Vân hai vai hỏa diễm cánh chim mở ra, thân hình liền như như chấp giật biểu bắn đi ra, trong tay phải pháp kiếm nháy mắt tuôn ra dài hơn một trượng hỏa diễm kiếm cương, hướng phía Sở Vân vào đầu chém xuống. A, quả nhiên là tiên thiên cảnh giới. Đỗ Phi Vân rốt cục thành công, hắn rốt cục thành công tấn giai tiên thiên kỷ. Giờ khắc này, vô số ngoại môn đệ tử, lần nữa kinh hô lối ra một mặt áo rướm cùng kính sợ. Luyện khí 9 tầng cùng Tiên Thiên kỳ 1 tầng, chỉ là kém một bước, địa vị lại thiên xoa địa viễn, Tiên Thiên kỳ tu sĩ ý vị như thế nào, tất cả mọi người minh mạch. Dài hơn một trượng hỏa diễm kiếm cương, mang theo khai sơn đoạn nhạc uy thế, hướng Sở Vân vào đầu chém xuống, cùng bạo vô so kiếm cương, đem không khí cũng thiêu đốt phải vặn vẹo vỡ vụn. Mà Sở Vân lúc này nội phủ bị chấn thương, nguyên lực từ lâu không cùng, chỉ đến sắc mặt trắng bệnh hoảng hốt lùi lại, mắt thấy trốn không thoát kiếm cương tập sát, sắp phơi thây tại chỗ. Giết chết hắn. Giết chết hắn. Vô số đệ tử liên tưởng tới mới sợ Vân Hàn hạ hành vi, giờ phút này đều là trong lòng âm thầm la lên. Chủ trì so tài đại hội Thiên Hình trưởng lão, trước đó không có ngăn cản Sở Vân, lúc này tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản Đỗ Phi Vân. Chỉ cần một phương không có nhận thua, như vậy chiến đấu liền sẽ không đình chỉ, hắn cũng sẽ không ra tay đánh gãy. Mắt thấy gần như trong suốt bảy biện ra một tia tử sắc cuồng bạo kiếm cương vào đầu chém xuống, ngồi sập xuống đất Sở Vân, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, trong ánh mắt hiện lên một tia chán nản cùng màu cho tàn. Cái này phải chết sao? Chẳng lẽ ta muốn nhận thua a? Hắn rốt cuộc đề không nổi một tia nguyên lực đến phản kháng, cũng vô lực ngăn cản kia cuồng bạo kiếm cương, không mở miệng nhận thua, chỉ có một con đường chết. Đúng lúc này, một thanh âm ánh vào trong đầu của hắn, rõ ràng là Vũ Khuynh thần linh tức chuyên âm. "Ngươi lại phóng khai tâm thần, đem Hắc Nhật Bảo Tháp quyền không chê giao cho ta, để ta tới thao túng. Ngươi chỉ cần ngồi ngay ngăn địa, lấy động tác phối hợp công kích của ta là đủ." Nghe tới đạo thanh âm này, Sở Vân trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang, lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng lại dâng lên hy vọng. Quả thật, kia Hắc Nhật Bảo Tháp vốn là Vũ Khuynh Thần phát bảo, bị hắn tế luyện mười mấy năm, sớm đã như cánh tay sai sử. Hôm nay, Vũ Khuynh Thần chỉ là đem bảo tháp cấp cho hắn sử dụng, chỉ cần hắn thu hồi tâm thần không khống chế bảo tháp, Vũ Khuynh Thần liền có thể âm thầm thao túng hát Nhật Bảo Tháp phát động công kích. Nếu là Vũ Khuynh Thần cưỡng ép lấy tâm thần xâm nhập Hắc Nhật Bảo Tháp, tự nhiên cũng có thể đoạt được quyền khống chế, chỉ bất quá sẽ đem sợ Vân Tâm Thần chấn thương mà thôi. Đúng là như thế, Vũ Khuynh Thần mới có thể truyền âm nói cho hắn. Lúc này, cuồn bạo vô so kiếm cương ầm chém xuống đánh ra thanh thế dọa người khí lãng, ngay lúc sắp đem sở vân đầu chém thành hai nửa. Nhưng mà, vô số các đệ tử lại nhìn thấy, sợ vân vậy mà không chút nào né tránh, ngược lại khoanh chân trên mặt đất, hai tay vạch xuất ra đạo đạo đường vòng cùng, bóp ra vô số pháp quyết. Ngay sau đó, liền thấy bên cạnh hắn hấp nhập báo tháp, đột nhiên biến thành sáu thước lớn nhỏ, tuôn ra một đại đoàn đen nhánh u quang, đem sở vân bao phủ trong đó. Hỏa diễm kiếm cương ken một tiếng chạm kích tại màu đen trên bảo tháp, kia bảo tháp không ngừng chấn động, phát ra âm minh chi thành, lại là lồng tóc không thương trái lại đỗ phi vân, lại là nhận lực phản chấn, bị chấn liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến ba trượng bên ngoài mới dừng bước lại. Đỗ Phi Vân trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, túi đầu nhìn một cái trong tay màu đỏ sẫm pháp kiếm, chỉ thấy trên thân kiếm kia thỉnh lình toát ra một đạo tinh mịn vết rạn. Không đúng. Sở Vân rõ ràng đã không có sức phản kháng. Đỗ Phi Vân lập tức phát giác tình huống không ổn, trong lòng sinh ra một tia phòng đoán, sau đó lần nữa nắm lấy xích hồng pháp kiếm, chấn động sau lưng hai cánh, phát ra to lớn hỏa diễm kiếm cương, hướng phía Sở Vân ẩm vàng chém xuống. Lần này, hắn đem tự thân linh thức, phân ra một sợi ngưng tụ thành lợi kiếm, sen lẫn tại kiếm cương bên trong, ý muốn lấy linh thức công kích Sở Vân. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 106, Đấu pháp chân truyền. Nhưng mà, để hắn thất vọng là, khi to lớn hỏa diễm kiếm cương ẩn vàng chém xuống lúc, kia hấp nhập bảo tháp lần nữa ô quang đại tác, đem Sở Vân bảo vệ trong đó. Kiếm cương hung hăng bổ vào hấp nhật trên bảo tháp, không có thể gây tổn thương cho Chi phân hào. ngược lại đem hỏa diễm kiếm cương trấn bảo vỡ thành vô số mảnh vỡ tự tán vậy ra. Sen lẫn tại kiếm cương bên trong một chút linh thức công kích, cũng là bị hạt nhật bảo tháp cho hấp thu đi vào, giống như bùn nhu nhập hải, không nổi sóng. Cũng may, lần này Đỗ Phi Vân có đề phòng, cho nên pháp kiếm vẫn chưa bị chấn thương, mình cũng thừa cơ bay rất ra ngoài, triệt tiêu lực phản chấn. Thân hình khó khăn lắm rơi xuống đất một khắc này, hắn lại là thỉnh lình nghiêng đầu đi, ánh mắt uy nghiêm nhìn qua trên khán đài Vũ Khuynh thần. Bởi vì, ngay tại mới, hắn linh thức công kích bị hút vào hạt nhật bảo tháp một này, hắn linh thức xem sẽ đến, bên ngoài hơn 10 trượng trên khán đài. Vô Khuynh Thần nháy mắt lấy hai tay bóp ra hơn 10 đạo phát quyết. Kể từ đó, hắn rốt cuộc minh bạch tới, nguyên lai, cái này Hắc Nhật Bảo Tháp cũng không phải là Sở Vân chỗ thao túng, vậy mà là Vô Khuynh Thần trong bóng tối thao túng. Khó trách Hắc Nhật Bảo Tháp uy lực đột ngột tăng mấy lần, hắn lấy tiên thiên cương khí cũng vô pháp chém xuống, càng không cách nào tổn thương Sở Vân. Hiện tại, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, cái này Hắc Nhật Bảo Tháp vậy mà là Vô Khuynh Thần cấp cho Sở Vân. Bất quá, đã Vô Khuynh Thần âm thầm trợ giúp Sở Vân, vậy hắn cũng bình thản tự nhiên không sợ. Vừa vặn vừa mới tấn giai Tiên Thiên kỳ cảnh giới, thừa cơ thử một chút mình cùng vụ Khuynh Thần chi ở giữa chiến lệnh, còn có bao nhiêu. Trong lòng như thế tất tưởng, Đỗ Phi Vân nhìn chằm chằm Vũ Khuynh Thần, ánh mắt lộ ra một tia hàn quang. Sau đó, hắn liền nghiêng đầu đi, dưới chân đạp trên hành vân bộ, kiếm tay phải cương vận chuyển Du Long kiếm pháp, hung hăng hướng phía Hắc Nhật bảo tháp chém xuống. Giao Long khốn trô nước cạn, lại tiếp tục bay vào trời. Thuận gió du lịch tứ hải, lại lần nữa chui vào bên. Du Long bốn kiếm, cho ta mở. Đỗ Phi Vân hai vai cánh chim rung động. Thân hình nháy mắt lướt đến sợ Vân đỉnh đầu, phải tay nắm chặt dài hơn một trượng to lớn hỏa diễm kiếm cương, một nháy mắt vung ra bốn kiếm. Đâm, vậy, chặt, bổ hết thể bốn cái kiếm chiêu, trong chớp mắt liền nhấc lên đầy trời cuồng phong kiếm khí, cuồng bạo kiếm cương, đem không khí chung quanh đều xé thành mảnh nhỏ. Háp Nhật Bảo Tháp lập tức xoay tít xoay tròn ra, từ bảo trong tháp, nháy mắt bắn trụm ra mấy ngàn đạo kim sắc lưỡi dao, như mũi tên mưa hướng Đồ Phi Vân đánh tới. Cùng lúc đó, bảo tháp bên trong truyền ra sấm rền đạo âm âm vậy mà lại là âm sát chi thuật. Đỗ Phi vân tay phải hỏa diễm kiếm cương trong chớp mắt rung động hơn ngàn lần, trải tung ra vô mấy đạo kiếm quang, tạo thành một mặt hỏa diễm vây tưởng, đem tất cả kim sắc lưới giao ngăn trở. Đồng thời, một mực lơ lửng tại đỉnh đầu hắn huyễn tâm bảo kính, cũng là trong chốc lát vận chuyển như bay, phóng xuất ra đạo đạo hào quang muôn vàn thủy khí, đem Đỗ Phi Vân bao phủ trong đó. Kia thủy khí hào quang đem Đỗ Phi Vân linh thức tâm thần một mực bảo vệ, mặc cho cái kia đạo âm âm sướng như thế nào quấn quanh áp bách, nhưng thủy chung không cách nào tấp tiến vào, không ảnh hưởng tới Đỗ Phi Vân tâm thần cùng linh thức. Có nguyên tâm bảo kính bảo vệ, kia hạt nhật bảo tháp cũng không làm gì được hắn, Đồ Phi Vân lập tức phấn chấn tâm thần. Thân hình hắn toàn trường bay lượn, hai tay cầm kiếm cương, đem Du Long kiếm pháp cùng Thành Phong Phật Vân kiếm trộn lẫn lấy sử dụng, thỏa thích hướng Sở Vân phát động công kích. Khó khăn lắm tấn giai Tiên Tiên kỳ cảnh giới, hắn đang lo không ai luyện tập, vì chính mình tôi luyện Tiên Tiên cương khí điều khiển trình độ cùng linh thức vận dụng, lúc này vừa vận thanh vụ khuynh thần xem như đá mài đao. Kiếm quang hắc cương khí tràn ngập, trên lôi đài, Phong Vân pháp phối Mắt thấy Đỗ Phi Vân thân hình tựa như điện toàn trường bay lượn vũ tẩu, hỏa diễm kiếm cương quần bạo vô cùng huy sai, kia dọa người thanh thế, khiến cho rất nhiều ngoại môn đệ tử trong lòng kính sợ. Bất quá, lúc này, nhưng trong lòng của bọn họ là nhao nhao sinh ra một kia nghi vấn tới. Cái này Đỗ Phi Vân rõ ràng đã tấn giai Tiên Tiên kỳ, kia sở Vân càng là cường nội chi kết thúc, vì sao Đỗ Phi Vân như thế quần bạo công kích thật lâu sau, kia sở Vân y nguyên có thể thao túng hạt nhân bảo tháp bảo vệ chu toàn. Cái này hiển nhiên không hợp với lẽ thường, cho dù kia bảo tháp là một kiện khí cũng rất không hợp lý, Sở Vân nhất định không có lợi hại như vậy. Vô số các đệ tử, nhìn xem Huy Sái lấy cuồng bạo công kích Đỗ Phi Vân, nhìn nhìn lại ngồi khoanh chân trên mặt đất, hai tay liên tục huy động Sở Vân, trong lòng nhao nhao sinh ra nghi vấn, cũng nhìn ra một chút manh ngồi tới. Trên khán đài, Vũ Khuynh thần sắc mặt cũng là càng thêm âm trầm, song trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa giận tới. Hắn cũng nhìn ra được, Đỗ Phi Vân là tại bắt hắn làm đá mài đao, chính là luyện tập đối tiên thiên cương khí vận dụng. Mắt thấy Vân hài lòng vô cùng huy Sái công kích, coi hắn là thành đá mài đao. Hắn hận không thể vận dụng hạt nhật bảo tháp kia chiêu, đem Dofy Vân đánh rất lôi đài. Có lẽ hắn không cách nào tại trước mắt bao người đánh giết Đô Phi Vân, nhưng là tuyệt đối có thể để cho hắn bị an phải cái thiệt thòi lớn. Thế nhưng là, ngay cả dưới đại các ngoại môn đệ tử đều nhìn ra một chút mánh khoẻ, bộc phát ra ồn ào tiếng nghị luận, hắn cũng biết, tiếp tục ngụy giả vở tiếp khẳng định sẽ bại lộ. Huống chi, Thiên Hình trưởng lão cùng nhiệm vụ trưởng lão hai cái này lao hồ ly, lúc này đều là cười như không cười nhìn qua hắn, hiện nhưng đã phát hiện hắn đang giở trò ánh mắt bên trong chấn nhiếp ý vị không cần nói cũng biết. Mà lại, đối diện trên khán đài, Mạc Tiêu Trầm cũng phát hiện bánh khỏe, chính mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn qua hắn. Vụ Khuynh thần cho dù đối đối Đỗ Phi Vân Sắt ý lại thế nào hưng hực, lúc này cũng không thể không thố liễm, căn bản không dám sử dụng hạt nhân bảo tháp phát động tuyệt chiêu, chỉ có thể bảo vệ một chút sở vân. Nếu không, hắn không chút nghi ngờ, một khi hắn phát động tuyệt chiêu, hai vị thực lực thâm bất khả trắc trưởng lão tất nhiên sẽ ra mặt ngăn cản. Mà một mực cùng hắn đối nghịch Mạc Tiêu Trầm, khẳng định cũng sẽ thừa cơ vạch trần sự thật để hắn làm chúng mất mặt. Làm sao bây giờ? Vũ Khuynh Thần lông mày có chút nhíu lên, bỗng nhiên phát giác mình đã đâm lao phải theo lao. Đúng lúc này, từ vô tận trên bầu trời, Lưu Vân Thiên cung chỗ sâu, đột nhiên chuyển xuống một đạo linh thức truyền âm, ánh vào Vũ Khuynh Thần trong đầu. "Khuynh Thần, hay là buông tay đi, chớ phải mạo hiểm làm việc." Nghe tới đạo này linh thức chuyển âm ngay mắt, Vũ Khuynh Thần ngây người một lát, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, liền ngay cả đại sư huynh trời tà cũng đang chú ý cuộc tỉ thí này. Chợt, hắn đành phải âm thầm lắc đầu, chuẩn bị tập trung ý chí chân hội đối hắc nhật bảo tháp không chế. Mặc dù hắn vụ Khuynh Thần lại thế nào tâm cao khí ngạo, nhưng tuyệt đối sẽ không đối lớn lời của sư huynh có bất kỳ vi phạm, tự nhiên là tuân theo trời tà đồng tử phân phó. Chi như vậy, không hề chỉ là đại sư huynh chính là chân truyền đệ nhất nhân, thực lực cao nhất mạnh. Càng quan trọng chính là, hắn chính là đại sư huynh một tay tài bồi, tại Lưu Vân Tông, trời tà đồng tử chính là núi dựa của hắn. Mà lại, trời tà đồng tử sớm đã vượt qua ngũ hành lôi kiếp, đột phá tiên thiên cảnh giới, ngưng tụ ngũ hành thành tựu ngân đan, như vậy trở thành đại tu sĩ thu hoạch được đạo hiệu, bị tôn xưng là chân nhân. Tại Lưu Vân Tông bên trong, nhưng phẩm là đột phá tiên tiên cảnh giới, đạt tới kết đan cảnh chân truyền đệ tử, đều sẽ bị ban cho đạo hiệu, thành làm người thật, cũng lại trở thành Lưu Vân Tông phó trưởng môn. Hiện nay, toàn bộ Lưu Vân Tông bên trong, cũng chỉ có hai cái chân truyền đệ tử bước vào kết đan cảnh. Lưu Vân Tông trưởng môn chính là Thần Long Kiến thủ Bất Kiến Vị Yên vãn tử, đại sư huynh tiên tà tử cùng nhị sư huynh Hạo Thuận tử hai người thì là thân là phó trưởng môn. Chơi ta đồng tử thân làm người thật, đạo hiệu thiên tà Mà lại lại là Lưu Vân Tông phó trưởng môn, hay là Vũ Khuynh Thần chỗ dựa, hắn một phát lời nói, Vũ Khuynh Thần tự nhiên làm theo. Kể từ đó, Vũ Khuynh Thần đành phải chuyển âm cho Sở Vân, để hắn làm trận mở miệng Nhật Vua, đồng thời dần dần triệt hồi đối hắc nhật bảo tháp thao túng. Đỗ Phi Vân ngay tại huy sai du long kiếm pháp, tôi luyện đối tiên thiên cương khí lực không chế, nguyên bản đánh thẳng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, trận phát hiện hắc nhật bảo tháp hồ quang đang dần dần tiêu giảm. Hắn lại quay đầu hướng Sở Vân nhìn lại, chỉ thấy Sở Vân chính tại âm đầu, tựa tại nghe thức truyền âm phân phó mà lại trên mặt lộ ra một tia chán nạn thần sắc. Một sát Na này, trong lòng vừa phân tích, Đỗ Phi Vân liền hiểu được, khẳng định là Vũ Khuynh thần sợ hành tích bại lộ, là lấy truyền âm để sợ Vân mở miệng nhận thua. Lúc này, Hắc Nhật Bảo Tháp ô quang dần dần thu lại, dần dần biến tiểu hướng phía Sở Vân bên người rơi đi, dần dần không còn có hành động. Mà Sở Vân cũng là sắc mặt bình tĩnh ngẩng đầu, trong mắt lóe thất bại qua mang, miệng chứa động, y muốn mở miệng nhận thua. Ngay tại lúc này, Đỗ Phi Vân trong lòng run lên, trong mắt Hàn Quang bạo phát, Thiên hình như như thiểm điện bay đến Sở Vân đỉnh đầu, hai tay nắm hỏa diễm kiếm cương, hướng phía Sở Vân vào đầu chém xuống. Nhìn thấy một màn này, Sở Vân lập tức mặt hiện lên kinh hãi, hai mắt trợn trường, tâm thần nháy mắt run rẩy kéo căng. Trên khán đài Vũ Khuynh Thần, cũng là thình lình biến sắc. Đỗ Phi Vân lại muốn thừa cơ chém giết Sở Vân. Một sát na này, không chỉ là Sở Vân cùng Vũ Khuynh Thần, liền ngay cả Thiên hình trưởng lão cùng nhiệm vụ trưởng lão cũng nhìn ra manh mối. Quả thật, trước đó Sở Vân vậy mà hèn hạ đến cực điểm, thừa dịp hắn tấn giai Tiên Thiên, không nhúc nhích được lúc lấy hắc nhật bảo tháp diệt sát hắn, mà lại sợ Vân lại là Vũ Khuynh Thần Mệnh Ướt, như thế trăm phương ngàn kế muốn tiêu diệt hắn, Đỗ Phi Vân như thế nào lại bỏ qua Sở Vân. Đỗ Phi Vân thân hình nháy mắt bay đến Sở Vân trước mặt không trùng, hai cánh lập tức triển khai, hai tay nắm kiếm cương, như đoạn sơn bộ nhạc vào đầu chém xuống. Hắc nhật bảo tháp đã hành quân lạng lẽ, không cách nào lại bảo vệ hắn chu toàn, Sở Vân lập tức kinh hãi muốn chết, kém chút hồn phi phách tán, lập tức mở cái miệng rộng gào thét ra, ta nhận thua. Chỉ tiếc, Vân nhìn chằm vào hắn. Mắt thấy hắn hé miệng, còn chưa chờ hắn phát ra âm thanh, chính là dẫn đầu hé miệng giống to lên tiếng, Thanh Phong Phật Vân kiếm. Đỗ Phi Vân thanh âm, tiếng như hồng trung, giống như quần cuộn sấm rền, âm thanh chấn tiểu tiêu, lập tức liền che lại Sở Vân tiếng hô hoán, lôi đại người bên ngoài căn bản nghe không được Sở Vân tiếng la. Cùng lúc đó, vô số ngoại môn đệ tử nhau nhau hai mặt nhìn nhau, trong lòng rất là không hiểu, không phải liền là Thanh Phong Phật Vân kiếm nha, tất cả mọi người tu luyện qua, cái này cũng đáng được hô một cú họng. Mà lại, Đỗ sư huynh vì sao còn kêu như vậy khí thế như hùng? Duy chỉ có, trên khán đài nhiệm vụ trưởng lão, lúc này trên mặt lộ ra vui mừng ý cười, nhìn qua Đô phi Vân Bóng Lưng, rất là tán thưởng mà thấp giọng lầm bẩm, "Ha ha, tiểu tử này quả nhiên một bụng ý nghĩ xấu, hữu xỉu rất sâu a. Bất quá, cái này cũng chính hợp lão phu khẩu vị, ha ha." Đặt mua đọc gõ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 107, hết thể đều kết thúc. Trong lúc nhất thời, giữa sân mọi người thần sắc khác nhau, có người vui vẻ có người buồn. Thất ở hỏa diễm kiếm cương phía dưới 7 tự nhiên là hồn phi phách tán, một mặt trắng bệnh. Trên khán đài Vũ Khuynh Thần cũng là đột nhiên nổi giận, trong mắt hàn quang lấp loé. Nhiệm vụ trưởng lão con mắt có chút nheo lại, lóe ra tia tia tiểu ý mạc tiêu trầm cùng Ninh Tuyết Vi, cũng là một mặt nụ cười vui mừng. Đúng lúc này, chỉ thấy trên khán đài, một bóng người nháy mắt lấp loé mà ra, một vòng nóng ánh đến cực hạn kim sắt kiếm quang cũng là đột nhiên nở rộ. Vô số ngoại môn đệ tử chính không chấp mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài tình hình, trong chớp mắt liền nhìn thấy trên lôi đài nhiều thêm một bóng người. Chỉ thấy kia một bộ bạch bào trong chớp mắt liền tới đến trên lôi đài, tay nắm lấy một thanh kim sắc kiếm cương, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, ngăn trở Đỗ Phi Vân kiếm cương. Ken! Giống như sắt thép va chạm, thanh thúy vũ vũ âm thanh lập tức tuôn ra, chấn đến vô số ngoại môn đệ tử nhao nhao biệt lộ hai. Kia hai đạo kiếm cương hung hăng giao kích cùng một chỗ, lập tức tuôn ra óng ánh cương khí mảnh vỡ cùng nguyên lực quang hoa. Đầy trời quang hoa tán đi, mọi người chỉ thấy được trên lôi đài, Đỗ Vân nắm lấy màu đỏ sẫm kiếm, Vũ Khuynh Thần nắm lấy kim sắc kiếm, hai người chính đang đối đầu. Soạn. Dưới lôi đài, vô số ngoại môn đệ tử thấy rõ trên lôi đài tình hình về sau, lập tức giống như nước sôi sôi trào lên, sôi trào, hồn ảo tiếng nghị luận lập tức bạo khởi. Đường đường chân truyền đệ tử, vậy mà nhúng tay so tài, quả thực là quá vô sỉ. Các người còn không biết đi, kia đỗ sư huynh sớm liền trước mặt mọi người lập thể khiêu chiến vụ khuynh thần sư huynh, vũ sư huynh cái này rõ ràng là nhìn đỗ phi vân khó chịu, muốn nhân cơ hội gây chuyện A. Liền xem như dạng này, vậy cũng không thể vô sỉ như vậy A. hắn thân vì chân đệ tử Chẳng lẽ liền có thể tùy ý nhúng tay ngoại môn đệ tử 3 năm tiểu soa? Thiên hình trưởng lão còn tại trận đâu, chẳng lẽ hắn liền không sợ chọc giận Thiên hình trưởng lão? Trong lúc nhất thời, hơn 10.000 tên ngoại môn đệ tử đều là một mặt lòng căm phẫn lẫn nhau châu đầu ghé hai, quần tình xúc động phẫn nộ. Mọi người cảm xúc vậy mà hiếm thấy nghiêng về một bên, toàn bộ huynh hướng Đô Phi Vân, vì Đỗ Phi Vân tê hoan, rất là xem thường phỉ nổ Vũ huynh thần cùng Sở Vân. Ở đây đệ tử chừng hơn 10.000, mà lại hơn 10 vị chân truyền đệ tử cùng Thiên hình trưởng lão cũng đều ở đây. Rất nhiều ngoại môn đệ tử cũng sẽ không sợ sợ bị Vũ Khuynh Thần nghe tới bọn hắn chỉ trích, tự nhiên là nói thoải mái. Dù sao, Vũ Khuynh Thần cũng không có khả năng đắc tội hơn 10.000 cái ngoại môn đệ tử a. Càng không khả năng ngăn chặn ung dung mọi người miệng. Mắt thấy Vũ Khuynh Thần vậy mà dưới tình thế cấp bách, tự mình tránh lên lôi đài tới cứu viện Sở Vân. Đỗ Phi Vân lập tức lộ ra vẻ tức giận, bày làm ra một bộ lòng đầy căng phẫn biểu lộ, tại chỗ chính là giác cuống họng khiếu cốt đạo, Thiên Hình trưởng lão. Đệ tử Đỗ cầu xin Thiên Hình trưởng lão đến đây chủ trì công đạo. Ngay nhìn a Vũ Khuynh Thần thân vì chân truyền đệ tử, vậy mà xem thường ngài uy nghiêm, tùy ý làm bậy đúng tay ngoại môn đệ tử so tài. Thiên Hình trưởng lão, cái này Vũ Khuynh Thần như thế cố tình làm bậy, xem thường ngài cùng hình luật đường uy nghiêm, hơn nữa còn ỷ vào chân truyền đệ tử thân phận ngăn cản ta cùng Sở Vân sư đệ đang lúc so tài, mong rằng Thiên Hình trưởng lão ngài theo lẽ công bằng xử đoạn, làm đệ tử làm chủ a. Đỗ Phi Vân ủy khuất như vậy hô hô ra miệng, lại phối hợp trên mặt kia bi vẫn bất khuất biểu lộ, lập tức liền dẫn đến vô số ngoại môn đệ tử sinh lòng đồng cảm, đều là lớn tiếng nghị luận. Nhao nhau tìm kiếm thiên hình trưởng Lao thân Ảnh, chờ mong hắn ra chủ trì công đạo. Trên khán đài, nhiệm vụ trưởng lão phู่ một tiếng phun mở miệng nước, dở khóc dở cười nhìn qua trên đài Đỗ Phi Vân, ánh mắt bên trong lại là tràn đầy ý cười. Cái này tiểu hôn đản quả nhiên đủ vô sỉ a. Nghe tới nhiệm vụ trưởng lão như vậy đánh giá Đỗ Phi Vân, Ninh Tuyết Vi lập tức mân mê mép nhỏ, không vui nhìn nhiệm vụ trưởng lão một chút, mở miệng nói ra, "Sư thúc, ngài làm sao nói như vậy Phi Vân đâu?" Trên lôi đài, Vũ Khuynh thần lập tức bị tức đến sắc mặt biến đen, trong hai mắt sát cơ lóe. Hai tay gân xanh nổi lên, kém chút liền khống chế không nổi sát khí, muốn một kiếm thanh giả vờ giả vị Đỗ Phi Vân cho đánh chết. "Đỗ Phi Vân, ngươi hảo hảo vô sỉ." Sở Vân sư đệ rõ ràng đã hô lên nhặt vừa, ngươi lại còn nghị thống hạ sát thủ. "Ngươi cái này cùng tâm tính hung tàn, giết hại đồng môn bại hoại, quả thực là ta Lưu Vân tông xỉ nhục." Vũ Khuynh Thần mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không có bị tức vắng đầu, lập tức chính là một đỉnh giết hại đồng môn chụp ngũ chụp tại Đỗ Phi Vân trên đầu. Sở Vân sư đệ mở miệng nhận thua rồi. Ồ, ta làm sao không nghe thấy?" Chẳng lẽ ngươi nghe tới rồi? Đỗ Phi Vân trên mặt hiện ra nghi vấn biểu lộ, còn thuận thế móc móc lỗ thai, một bộ không hiểu bộ dáng, nhìn qua Vũ Khuynh Thần. "Vũ Khuynh Thần, ngươi quả thực quá vô sỉ, ỷ vào chân truyền đệ tử thân phận liền nghĩ làm sằng làm bậy. Thiên hình trưởng lão còn ở chỗ này, ngươi vậy mà cũng dám tiện tự xuất thủ nhúng tay 3 năm tiểu so. Ngươi thực tế là quá làm càn, quả thực là không biết lễ phép, mất hết ta Lưu Vân Tông mặt mũi." Đây là Mạc Tiêu trầm thành âm, hắn lúc này cũng là đứng thẳng người lên, đứng trên khán đài, rũa ra ngón tay. Một mặt nghĩa chính ngôn từ chỉ vào Vũ Khuynh Thần, hiên ngang lẫm liệt lên án mạnh mẽ Vũ Khuynh Thần vô sỉ hành vi. Tốt như vậy cơ hội bỏ đá xuống giếng, lại có thể đả kích Vũ Khuynh Thần trong môn danh vọng, Mạc Tiêu Trầm nếu là không biết nắm lấy cơ hội thừa cơ nổi lên, vậy hắn quả thực có thể các cổ. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân một bộ da vẻ không biết bộ dáng, lại bị Mạc Tiêu Trầm hiên ngang lẫm liệt trước mặt mọi người chỉ trích, Vũ Khuynh Thần lập tức bị tức phải thất khiếu bốc gói, một ngụm cương nha cắn rất rung động, nhiều lần đều kém chút nhịn không được một kiếm đánh chết Đỗ xúc động, mắt thần sát cơ tóe hiện trừng Tiêu Trầm một chút. Im ngay. Đúng lúc này, một tiếng nguy nghiêm quát lạnh văng lên, trước mắt mọi người một hoa, liền nhìn thấy thiên hình trưởng lão đã xuất hiện trên lôi đài. Nhìn thấy thiên hình trưởng lão trèo lên lên lôi đài, mọi người đều là im lặng không nghị luận nữa, bọn họ cũng đều biết, sự tình lập tức liền phải có điều quyết đoán. Mời thiên hình trưởng lão làm đệ tử làm chủ A. Lúc này Đỗ Phi Vân, liền tựa như thân ở trong nước sôi lửa bóng chế độ công nhân nô lệ, rốt cuộc tìm được đảng cùng tổ chức. Còn mong trưởng lão theo lẽ công bằng trực đoạn. Vũ Về sau hướng Thiên Hình Trưởng lão thi lễ một cái, mở miệng nói ra. Thiên Hình Trưởng lão lại là cũng không để ý tới hai người, mà là sắc mặt nghiêm nghị nhìn qua Sở Vân. Người chịu thua chưa. Trước đó Sở Vân tự nghĩ hẳn phải chết, khẳng định sẽ bị Đỗ Phi Vân một kiếm chém thành hai khúc, sớm đã bị hù hồn bất phụ thể, hồi lâu chưa tỉnh hồn lại. Lúc này, bị Thiên Hình Trưởng lão như thế ánh mắt sắc bén tiếp cận, hắn vậy mà mặt hiện lên ngạc nhiên. A. Nhìn thấy Sở Vân như vậy phản ứng, Vũ Khuynh thần kém chút ngay cả cái mũi đều tức điên, vội vàng lấy linh tức truyền âm nói còn không mau mở miệng nhận thua. Đúng vậy, đúng vậy, ta nhận thua. Sở Vân cái này mới thức tỉnh, từ mới sống chết trước mắt kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần, cũng không kịp mở miệng nhận thua. Ân. Thiên hình trưởng lão mặt không thay đổi gật gật đầu, sau đó mở miệng tiếng như Hồng trung tuyên bố, lần này so tài, thắng bại đã phân, thứ nhất từ Đỗ Phi Vân thu hồi được, thứ hai từ Sở Vân thu hồi được. Nghe thấy Thiên hình trưởng lão tuyên bố so tài kết quả, trong sân ngoại môn đệ tử nhau nhao một mặt mừng rỡ reo hò, kêu gào Đỗ Phi Vân danh tự đem vô số đạo cực nóng ánh mắt kính sợ nhìn về phía hắn. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy tiên hình trưởng lão kia thanh âm uy nghiêm lại lần nữa vang lên, "Chân truyền đệ tử Vũ Khuynh Thần, tự tiện động thủ nhúng tay ngoại môn đệ tử 3 năm tiểu so, đã là làm trái bản môn môn quy." "Bất quá, nghệ tình Vũ Khuynh Thần một mảnh thiện ý, che chở đồng môn đệ tử tình nghĩa bên trên, hình luật đường quyết định đối với hắn từ nhẹ xử phạt, lấy đó chừng trị." "Hình luật đường quyết định, phạt chân truyền đệ tử Vũ Khuynh Thần cấm tốc diện big 3 tháng, gian đe. "Vũ Khuynh Thần, ngươi nhưng chịu phục nhận tội." Tiên hình trưởng lão thanh âm ở trong sân quanh quẩn, vô số ngoại môn đệ tử âm thầm vỗ tay khen hay, ám đạo đại khoái nhân tâm. Đỗ Phi Vân mặc dù trên mặt một mảnh yên tĩnh, nhưng trong lòng kém chút cười bể cả bụng. Vũ Khuynh thần mặt nháy mắt đỏ lên thành màu gan heo, trước mắt bao người thân thụ như thế trách phạt, quả thực mất hết mặt mũi, kém chút liền muốn làm trận bạo cậu. Bất quá, tại thiên hình trưởng lão uy nghiêm ánh mắt dưới, hắn lại là không dám chút nào có hành động, đành phải cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, hung tận Trường Sở Vân cùng Đỗ Vân một chút. "Đệ tử." "Đệ tử tội." nguyện ý bị phạt. Vũ Khuynh thần khó khăn phun ra mấy chữ này, khí lực cả người thật giống như bị dành thời gian. Trên khán đài, nhiệm vụ trưởng lão cùng Mạc Tiêu trầm, gần như đồng thời lộ ra một tia cười trộm. Sau đó, lần này 3 năm tiểu so, rốt cục kết thúc mỹ mãn, thứ nhất đến hạng 10 đã toàn bộ sinh ra. Tiếp xuống, chính là từ nhiệm vụ trưởng lão cùng Thiên hình trưởng lão, cộng đồng vì 10 vị đệ tử ban phát ban thưởng. Đỗ Phi Vân Vinh lấy được thứ nhất, tự nhiên là lấy được vô thượng vinh dự, tại một mảnh tiếng chúc mừng bên trong, tính sợ sùng bái mắt dưới ánh sáng. Từ nhiệm vụ giải lao trong tay nhận lấy một cái túi lượng đồ. Tại trong túi chữ vật, chính đặt vào một ngụm hạ phẩm linh khí cấp bậc phi kiếm, còn có 100 khỏa thượng phẩm linh thạch. Trước đó chiến đấu bên trong, hắn cực phẩm pháp khí phi kiếm đã hư hao, lúc này vừa vặn muốn một ngụm hạ phẩm linh khí phi kiếm. kia 100 khỏa thượng phẩm linh thạch chính là tương đương với 10000 khỏa hạ phẩm linh thạch, đủ để hắn sử dụng chí ít 2 năm. Hai thứ này phong phú ban thưởng tới tay, Đỗ Phi Vân tự nhiên là vui vẻ ra mặt, sau đó hướng nhiệm vụ trưởng lão đưa ra yêu cầu của mình. Tại sao tài trước khi bắt đầu Hắn liền hạ quyết tâm muốn đoạt lấy thứ nhất, đưa ra yêu cầu để tông môn vì hắn góp đủ luyện chế Xích Vân đan vật liệu. Hắn đã góp đủ 3 loại vật liệu, lúc này tự nhiên đem còn lại 36 loại vật liệu toàn bộ báo ra tới. Nghe tới hắn chố đưa ra yêu cầu về sau, nhiệm vụ trưởng lão cùng thiên hình trưởng lão đều là nhăn đầu lông mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc thần sắc, nhiệm vụ trưởng lão không khỏi mở miệng nói ra: phi vân, cái này 33 loại vật liệu mặc dù đều là chân quý thiên tài địa bảo, thế nhưng là tại ta Lưu Vân tông trong bạo khổ, nhưng căn bản không thiếu." Ngươi có phải hay không suy tính một chút mới quyết định, chỉ cần chân truyền đệ tử đủ khả năng điều kiện, bản môn đều có thể vì ngươi giải quyết. Về sau, nhiệm vụ trưởng lão vậy mà lại lấy linh thức truyền âm lén lén đối Đỗ Phi vấn nói, "Tiểu huống đản, ánh mắt của ngươi cũng quá nông cạn đi. Ngươi cũng chỉ có chút tiền đồ này, liền coi trọng những này phế phẩm vật liệu rồi. Đừng nói lao phu không chiếu cố ngươi, ngươi hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp. Thậm chí, coi như tiểu tử ngươi mở miệng để bản tông đem Tuyết Vi nha đầu gả làm cho ngươi đạo lữ." La phu đều có thể bảo chứng nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nghe tới nhiệm vụ trưởng lão truyền âm, Đỗ Phi Vân sắc mặt nháy mắt kinh ngạc, nghi hoặc nhìn một cái một mặt đứng đắn nghiêm túc nhiệm vụ trưởng lão, lại nghĩ tới hắn kêu mang theo trêu chọc dụ hoặc thanh âm, lập tức có chút dở khóc dở cười. Cái này đều cái gì cùng cái gì nha? Ta nói qua muốn cùng Tuyết Vi sư tỷ làm đạo lữ sao? Đỗ Phi Vân dở khóc dở cười âm thầm nói thầm, sau đó lại sắc mặt kiên định đối nhiệm vụ trưởng lão nói, trưởng lão minh dám, đệ tử yêu cầu chính là cái này 33 loại vật liệu. Những vật này đối đệ tử cực kỳ cho yếu, còn mong trưởng lao thành toàn. Mắt thấy Đỗ Phi Vân tâm ý đã quyết, nhiệm vụ trưởng lao thở dài trong lòng lúc đầu, nhưng cũng không cách nào nói thêm cái gì. Sau đó, tại vô số ngoại môn đệ tử ánh mắt hâm mộ bên trong, Đỗ Phi Vân tắm rửa lấy vô số họ hét tiếng hô, ở trên vạn ngoại môn đệ tử nhìn chăm chú, nhận lấy thuộc về thứ nhất ban thưởng. Còn lại đệ tử cũng một trèo lên một lần lên lôi đài nhận lấy ban thưởng, lần này so tại đại hội rốt cục hạ màn. Cùng Đỗ Vân quen biết các đệ tử, đều là đi đến bên cạnh hắn đến. Ý cười đầy mặt chúc mừng. Cách đó không xa trong đám người, Vũ Khuynh Thần sắc mặt âm trầm nhìn qua một mặt ý cười, hưởng thụ mọi người chúc mừng Đỗ Phi Vân, trong mắt sát cơ hiện lên. Đúng lúc này, từ Lưu Vân Thiên Cung chỗ sâu, Phó trưởng môn trời Tà Đồng Tử linh thức truyền âm lần nữa truyền đến, ở trong đầu hắn vang lên. "Khuynh Thần, kẻ này có kỳ ngộ khác, thực lực tiến triển cực nhanh, lại tâm cơ thâm trầm, quỷ kế khó lượng, tương lai đối ngươi nhất định là một đại uy hiếp. Ngươi cũng không cần lại trọng, không muốn bận tâm cái gì rối trá mặt mũi." Về sau nếu là tại ngoại sơn môn đạt được cơ hội, hay là tận lực chạm thảo trừ can đi. Vũ Khuynh Thần Thần sắc cung kính đứng trang nghiêm nguyên địa, đứng xuôi tay, về sau lấy linh thức truyền âm cung kính đáp, cẩn tuân trưởng môn sư huynh dạy bảo, Khuynh Thần tất nhiên sẽ cẩn thận đề phòng, tìm được cơ hội, tất nhiên sẽ chém giết kẻ này. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 108, linh điền dự viên. Khoảng cách 3 năm tiểu so với quá khứ đã là 3 ngày, vô số ngoại môn đệ tử vẫn còn nhớ lấy ngày đó khích tình hình chiến đấu. Bất luận là tại trong tông môn hay là kết bạn xuất ngoại làm tông môn nhiệm vụ, đều sẽ cùng đồng bạn nói về ngày đó tình cảnh. Đỗ Phi Vân cái tên này, ngay tại cái này ngắn ngủi mấy ngày, còn như là mọc ra cánh, chuyển khắp toàn bộ Lưu Vân Tông. Hắn tại Đoạn Mây trên đài chỗ hết tài năng, tại chỗ Tấn Gai Tiên Tiên, lại lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại Sở Vân sự Tích, lập tức tại trong tông môn truyền đến ra. Không chỉ có là hơn 10.000 tên ngoại môn đệ tử, liền ngay cả vô số nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử, thời gian dần qua cũng biết sự tích của hắn. Nhập môn không đủ 1 năm, Thực lực từ luyện khí kỳ một tầng tăng lên đến tiên thiên kỳ một tầng cảnh giới cái này cùng kinh khủng tấn tấni tốc độ làm đến vô số người chấn động theo thực lực cao hơn hắn người nhau nhau thầm than kẻ này ngộ tính cực cao không chỉ thực lực tăng lên cực nhanh vậy mà tại chiến đấu bên trong cảng ngộ tiên thiên ý cảnh nhau nhau đối với hắn nhìn với con mắt khác thực lực thấp hơn hắn người đề cập tên của hắn nhớ tới sự tích của hắn lúc đều là một mặt sùng bái cùng kính sợ trong lòng sinh ra vô hạn mơ màng cùng tương tới mấy ngày nay đốphi Vân hiện đang ở tiểu viện Quả là nhanh bị đạm phá cửa, trong viện hoa có cơ hồ đều gặp hai vạn, khiến cho Đỗ Hoản thành tâm đau không ngớt. Kể từ ngày đó hắn trở vinh dự cùng Phong Phú ban thưởng khải hoàn mà về, Mạc Tiêu Trầm liền mang theo ra nhiều bảo vật trước tới bái phòng, luôn tử khẩn thiết mời hắn vào ở Đều Thiên Phong. Theo sát Mạc Tiêu Trầm về sau, liền là ngày đó tại bốn phía lôi đài quan chiến hơn 10 vị chân truyền đệ tử, bọn hắn cũng nhìn thấy Đô Phi Vân kinh người tiềm lực, tự nhiên cũng là mở ra phong phú điều kiện, trước tới lôi kéo Đỗ Vân. Sau đó không chỉ có nó dư nghe nói sự tích của hắn chân truyền đệ tử tới lôi kéo hắn, liền ngay cả rất nhiều ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử cũng trước tới bái phỏng hắn, phần lớn đều là đánh lấy chúc mừng hắn thu hoạch được thứ nhất tên tuổi, đến đây cùng hắn kết giao tỉnh. Bị quay dày phiền muộn không thôi đỗ phi vân, về sau dứt khoát đóng lại đại môn, đối trước tới bái phỏng đệ tử tránh mà không gặp. Chỉ có những đệ tử chân truyền kia phái người trước tới bái phỏng, hắn mới sẽ ra mặt ứng phó một chút. Lưu Vân tông bên trong, chư trưởng môn cùng hai vị phó trưởng môn, còn có tất cả trưởng lão bên ngoài là thuộc chân truyền đệ tử địa vị cao nhất. Đỗ Phi Vân hiện tại mặc dù thanh danh xa dương, lại hào không có căn cơ có thể nói, tự nhiên không sẽ cùng chân truyền đệ tử trở mặt, càng sẽ không tại chỗ mở miệng tự tuyệt, đồ gây chân truyền đệ tử không nhanh. Là lấy, đối với tất cả chân truyền đệ tử lôi kéo, hắn đều là cởi khiêm tốn một phen, sau đó biểu thị sẽ cân nhắc, không đáp ứng cũng cự tuyệt, liền đem rất nhiều chân truyền đệ tử cho ứng phó. Hôm nay, trước tới bãi phỏng người rốt cục ít đi rất nhiều, Đỗ Phi Vân cũng rốt cục thở dài một hơi, có thể nhàn rỗi nhập định tu luyện. Đỗ thị cùng Đỗ Hoảng Thanh mặc dù ngày đó chưa từng trình diện con chiến, nhưng cũng là từ lĩnh dược vườn đệ tử cùng chấp sự miệng bên trong biết được chuyện đã xảy ra, tự nhiên trong lòng tự hào vui mừng, hai ngày này đều là tâm tình vui vẻ. Hôm nay, Đỗ Hoảng Thanh chối từ linh dược vườn sự vụ, về đến trong nhà chuyên tâm quản lý dược thảo Vân Hoa. Đỗ thị cũng là mặt mày tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy vui sướng, khí sắc cũng tốt lên rất nhiều, ngay tại vì tỷ đệ hai người làm linh lương đồ ăn. Lúc này, Đỗ Phi Vân gian phòng bên trong, không gặp tung ảnh của hắn. Duy trì có, có Cửu Long đỉnh đang lặng lặng đặt ở hắn. Mà Đỗ Phi Vân, lúc này vậy mà chính bản thân ở vào Cửu Long đỉnh bên trong, một mặt hưng phấn cùng vui sướng nhìn qua cảnh tượng trước mắt, cơ hồ muốn kinh hô lối ra. Cửu Long đỉnh bên trong, cất giấu rất nhiều bí mật cùng diệu dụng, điểm này hắn là biết đến. Chỉ bất quá, trước kia thực lực không đủ, căn bản là không có cách thăm dò. Hiện tại hắn tiến vào tiên thiên cảnh giới, rốt cục có thể thấy được Cửu Long đỉnh toàn cảnh một góc. Ngay hôm nay, hắn lấy linh thức thăm dò vào Cửu Long đỉnh bên trong, Thần linh phát hiện kia Cửu Long đỉnh bên trong lại còn có thật nhiều chỗ không gian. Những cái kia không gian so với không gian chứa vật đến, đều phải lớn hơn rất nhiều, đại đa số đều là bao phủ tại một tầng mông lung đen nhánh quang hoa bên trong, để người nhìn không rõ ràng. Duy chỉ có có một chỗ không gian hắn có thể tra rõ ràng, khi hắn lấy linh thức thăm dò vào kia một vùng không gian chi về sau, lập tức bị bên trong rộng lớn vô so không gian cho chấn nhiếp tâm thần. Trong nháy mắt đó, hắn thậm chí sinh ra một tia hào giác, cho là mình nhìn thấy một chỗ thế giới. Tại kia một vùng không gian bên trong, là bao la vô biên địa vực, không biết có mấy chục nghìn trượng lớn tiểu. Chỗ gần là từng khối chỉnh tề hình vuông bờ ruộng, màu nâu đen thổ địa đều đều phân bố tại bốn phía. Hơi xa một chút địa phương, tất cả đều là từng khối hình tròn vuông ơm, một giải chỉnh tề gạt ra, khoảng chừng mấy trăm cái nhiều. Càng xa một chút địa phương thì là kéo dài chập trùng núi xanh, một mảnh xanh um tươi tốt cảnh tượng. Tại thênh chấn núi, còn có một đầu như ngọc long dòng sông, ở trong núi vốn lượn xoay quanh, lưu động thời điểm sẽ còn tạo nên lăn tăn sóng nước. Trên bầu trời là bầu trời xanh thẳm. Còn có thứ thất mấy đóa bạch vân phiêu phụ du đãng, dõi mắt trông về phía xa, vừa mắt nhìn thấy đều là một mảnh sinh cơ giạt rào cảnh tượng. Toàn bộ trong không gian đều tràn ngập cực kỳ nồng đậm thiên địa linh khí, kia nồng đậm đến kinh khủng linh khí, hình thành mắt chẳng có thể thấy khí lưu đang lưu động chậm chậm. Vì thấy rõ không gian kia bên trong cảnh tượng, cũng vì có thể tự thể nghiệm một chút kia nồng đậm đến kinh khủng linh khí khí lưu, Đỗ Phi Vân tâm thần khẽ động, liền tiến vào Cửu Long đỉnh bên trong, về sau liền chui tiến vào chỗ kia không gian cánh cửa màu đen. Vừa vừa tiến vào trong không gian, Đỗ Phi Vân trước mắt chính là thỉnh lình sáng sủa. Dưới chân giẫm lên kia màu nâu đen phì nhiêu thổ địa, hắn mặt mũi tràn đầy hứng phấn cùng hiếu kỳ đánh giá bốn phía, hô hấp lấy không khí thanh tân, tinh thần của hắn thư sướng vô so. Nhìn qua quanh người trầm chậm lưu động nguyên lực khí lưu, Đỗ Phi Vân khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, lấy linh thức dẫn đạo những cái kia linh khí khí lưu bay đến trước mặt, đưa tay đi đột vào, lập tức liền phát giác những linh khí này quả thực nồng đậm đến gần như sền sệt chính độ. Ngay mắt, hắn liền kết luận, chỗ này không gian linh khí mức độ đậm đặc Tuyệt đối so Lưu Vân tông bên trong sơn môn, cao hơn giá trị ít hơn trăm lần. So với Lưu Vân Thiên cùng đến, cũng cao hơn giá đến bằng 1 phần 10. Nói cách khác, hắn thân ở trong cái không gian này, hấp thu linh khí tốc độ tuyệt đối phải so tại Lưu Vân Thông bên trong sơn môn mau giá trị ít mấy chục lần. Nếu lần sau trong cơ thể hắn nguyên lực tiêu hao sạch sẽ, tại Lưu Vân tông bên trong cần nhập định tu luyện đại khái 2 ngày mới có thể chậm dại khôi phục. Nhưng là tiến vào chỗ này không gian bên trong, hắn nhiều nhất chỉ cần một khắc đồng hồ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu không chỉ là khôi phục nguyên lực, nếu như hắn ở chỗ này, chỗ không gian bên trong tu luyện, tốc độ kia tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Nghĩ đến đây, Đỗ Phi Vân trong mắt lập tức lộ ra một tia mừng như điên thần sắc tới. Sau một khắc, hắn chính là không kịp chờ đợi niệm động tâm thần, lấy linh thức dẫn đạo kia một đại đoàn linh khí khí lưu tiến vào nhập thể nội, dự định tự mình thể nghiệm một chút kia linh khí mức độ đậm đặc. Nhưng mà, để hắn quá sợ hãi sự tình phát sinh, kia một đoàn linh khí khí lưu, vô luận hắn dùng linh thức như thế nào dẫn đạo, nhưng thủy chung không cách nào tiến vào thân thể của hắn căn bản không thể bị hắn hấp thu luyện hóa. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đỗ Phi Vân trên mặt vui sướng dần dần nhạt đi, liên tiếp thí nghiệm mấy chục lần, làm sao kia linh khí khí lưu có thể bị hắn linh tức dẫn đạo, nhưng thủy trung tiến vào thân thể của hắn, căn bản không thể luyện hóa. Mắt thấy quanh người khắp nơi đều là nồng đậm đến kinh khủng tinh tuần linh khí, lại khổ vì không cách nào luyện hóa hấp thu, cái này thật sự là quá làm cho người phát điên. Không hùng bảo sơn, lại không cách nào hữu dụng, kia cùng cảm giác dạn thẳng khiến người ta thất vọng tột độ. Sau một hồi lâu, Thí nghiệm mấy trăm lần nhưng thủy chung không cách nào tỏa nguyện, Đỗ Phi Vân rốt cục hết hy vọng, cười khổ lắc đầu, bỏ đi suy nghĩ. Một lát sau, rốt cục đem tâm thần khôi phục lại bình tĩnh, Đỗ Phi Vân liền tra xét tình hình chung quanh tới. Hắn đạp trên màu nâu đen đất màu mỡ, đánh ra bốn phía bờ ruộng, còn có xa xa vườn lường, trong lòng âm thầm phỏng đoán, những này đến cùng là dùng làm gì? Trong lòng hơi một nghĩ lại, Đỗ Phi Vân liền nhớ tới tỷ tỷ Đỗ Hoàn thành từng nói cho hắn thuật qua, Lưu Vân Tông bên trong linh vườn, cũng là cảnh tượng như vậy. Khắp nơi đều là khai khẩn chỉnh chỉnh tề tề bờ ruộng cùng vườn ơm. Tại những cái kia phì nhiều bờ ruộng phía trên, trong bôi thuốc cỏ, liền sẽ trở thành linh điển. Tại những cái kia vườn ơm bên trong, tấy ghép hoa cỏ cây ăn quả, liền sẽ trở thành dược viên. Nghĩ đến đây, Đỗ Phi Vân hai mắt lập tức phát sáng lên, trong lòng lần nữa tràn ngập vui sướng. Bởi vì, trước mắt những này bờ ruộng cùng vườn ơm, tự nhiên chính là linh điển cùng dược viên. Chỗ này không gian bất phàm như thế, lại linh khí nồng đậm đến cực hạ, sinh cơ đậ Nếu là tại những linh điền này cùng thuốc trong viên trồng lên dược thảo hoa mục, tất nhiên sẽ xảy ra giải cực kỳ tươi tốt thanh túy tươi tốt. Hắn nhớ tới tỷ tỷ Đỗ Hoàn Thanh đã từng nói, Lưu Vân Tông linh điền dược viên bốn phía, đều là có tông môn trưởng lao chuyên môn lấy rất nhiều linh thạch bày ra tụ linh trận, có thể hội tụ trong vòng phương viên mấy trăm giảm thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí càng nồng đậm, thuốc kia thảo hoa mục sinh trưởng tốc độ liền càng nhanh, dược hiệu cũng liền càng rõ kinh người, luyện chế mà thành đang dự, nó phẩm chất liền càng cao. Nhìn lên trước mắt kia mấy trăm khối bờ ruộng cùng mấy trăm khối vườn ươm, Đỗ Phi Vân trong lòng tưởng tượng lấy nơi này đủ loại dược thảo hoa mục về sau cảnh tượng, lập tức nhịp tim đều phanh phanh ra tốc, phản phất nhìn thấy vô số phẩm chất cực cao linh đan dược đang hướng về mình với gọi. Nghĩ đến đây, Đỗ Phi Vân trong lòng lập tức hạ quyết tâm. Tiếp xuống, đợi mọi việc an bài thỏa đáng về sau, hắn nhất định phải đem chỗ này không gian bên trong toàn bộ trồng lên thiên tài địa bảo. Hắn muốn bốn phía sưu tập dược thảo hoa mục hạt giống, rộng la thiên tài địa bảo, đem mảnh không gian này toàn bộ trồng lên chân quý dược thảo. Đến lúc đó, lại dựa vào Cửu Long đỉnh cái này luyện chế đan dược vô thượng bảo vật, hắn về sau tuyệt đối sẽ có vô số cấp bậc cao phẩm chất cao đan dược. Tại chỗ này không gian bên trong lại đi dạo một vòng, bốn phía cha nhìn một chút tình huống về sau, hắn lúc này mới hài lòng rời khỏi Cửu Long đỉnh. Ngay tại hắn vừa mới rời khỏi Cửu Long đỉnh, đem Cửu Long đỉnh thu hồi lúc, liền nghe tới đỗ Hoản thành tại ngoài phòng la lên tên của hắn. Hắn vội vàng nhảy xuống giường, phủi phủi ống tay háo, bên này ra khỏi phòng, đi tới trong viện. Trong nội viện, hồi lâu không gặp ngoại môn chấp sự Từ Phương, Chính đứng ở trong viện hướng Đỗ Hoản Thanh hỏi thăm Đỗ Phi Vân tình huống, nhìn thấy Đỗ Phi Vân đi sau khi đi ra, lập tức ý cười đầy mặt chào đón. "Đỗ sư đệ, chúc mừng chúc mừng a, hồi lâu không gặp, bây giờ sư đệ tên Dương Lưu Vân tông, thực lực càng hơn lúc trước, thật sự là thật đáng mừng a." Lúc trước Đỗ Phi Vân bái nhập Lưu Vân tông lúc, liền nhận từ phương gia quan tâm dìu dắt, mà lại tại Đỗ Phi Vân cùng Vũ Khuynh thần kết toán thời điểm, còn từng bênh vực lẽ phải, mở miệng giữ gìn Đỗ Phi Vân. Là lấy, hắn cùng Đỗ Phi Vân quan hệ cũng là tương đối thân cận. Nói chuyện cũng tương đối tùy ý một chút. Đỗ Phi Vân cũng là mỉm cười chắp tay hoàn lễ, vội vàng khiêm tốn một phen, sau đó đem Tử Phương đón vào trong phòng, hai người bắt chuyện, Đỗ Phi Vân liền mở miệng hỏi thăm hắn ý đồ đến. "Đỗ sư đệ, hôm nay ta tới bái phòng ngươi, chính là thụ nhiệm vụ trưởng lao dụ lệnh. Lão nhân ra ông ta để ta cho ngươi truyền lời, ngươi bây giờ đã trở thành nội môn đệ tử, cũng nên lựa chọn chỗ ở cùng tu luyện trang điệu. Đồng thời, lão nhân ra ông ta nói ngươi cũng nên hướng Nghệ sự đại điện đi một chuyến, đi tìm truyền công trưởng lão." để truyền công trưởng lão truyền thụ cho ngươi nội môn pháp thuật. Từ phương như vậy nói chuyện, Đỗ Phi Vân lúc này mới nhớ tới, mình bây giờ đã là nội môn đệ tử, tiếp tục chiếm cứ lấy ngoại môn đệ tử chỗ ở, thật có chút không ổn. Mà lại, trở thành nội môn đệ tử, có thể tập luyện Lưu Vân tông đạo pháp càng nhiều, hưởng thụ phúc lợi cũng càng vì hậu đãi. Kể từ đó, hắn cũng là thời điểm lại lần nữa lựa chọn một chỗ nơi ở, đồng thời còn muốn đi tìm truyền công trưởng lão, tập luyện nội môn pháp thuật. Đặt mua đọc gỏ trên app. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 109. Trong dự thảo, thân là nội môn đệ tử, đại đa số đều chọn vào ở 36 ngọn núi bên trong một cái. Dù sao, những cái kia sơn phong đều là chân truyền đệ tử động phủ chỗ tu luyện, bốn phía đều là bày ra rất nhiều hội tụ cùng chiết xuất linh khí trận pháp. Dựa theo riêng phần mình nguyên lực thuộc tính, lựa chọn thích hợp sơn phong vào ở tu luyện, không chỉ tu luyện làm ít công to, thực lực tốc độ tiến triển tăng tốc, hơn nữa còn có cơ hội thu hoạch được chân truyền đệ tử chỉ đạo cùng dìu dắt. Lưu Vân tông bên trong, lưu truyền ngàn năm đạo pháp khoảng chừng ngàn dư loại, trong đó lại phân làm phẩm phẩm pháp thuật Trượng phẩm pháp thuật, chân truyền đạo thuật cùng vô thượng thần thông bốn loại. Phan phẩm đạo thuật tối đa cũng nhất là hỗ tạp, chính là cung cấp ngoại môn đệ tử chỗ tập luyện. Thượng phẩm pháp thuật thì là cung cấp nội môn đệ tử tu luyện. Về phần chân truyền đạo thuật, tự nhiên là từ chuyển công trưởng lão tự mình bí truyền cho chân truyền đệ tử. Về phần lưu vân tông nhiều loại vô thượng thần thông, chính là kết đan cảnh đại tu sĩ mới có tư cách tu luyện, từ trước đều là làm bảo vật chân phái, không phải trưởng môn trưởng lão cùng nhân vật cao quý tuyệt không tư cách tiếp xúc. Bây giờ, Đỗ Phi Vân đã trở thành nội môn đệ tử, cũng có thể tập luyện cao thâm hơn tinh diệu thượng phẩm pháp thuật. Hắn tu luyện pháp thuật, chỉ có Thanh Phong Huyền Công cái môn này tâm pháp bí quyết, còn có hành du bát pháp trong đó mấy loại pháp thuật chiêu thức, cùng mây trôi quyết cùng Thanh Phong Phật Vân kiếm. Nếu là có thể tập luyện Lưu Vân tông thượng phẩm pháp thuật, tự nhiên là thực lực càng thêm tinh tiến vào, sức chiến đấu càng thêm tăng vọt. Sau đó, Đỗ Phi Vân liền tại từ phương dẫn đầu dưới, đi tới Lưu Vân Thiên Cung bên trong truyền công đại điện, căn cứ tự thân nguyên lực thuộc tính, nhận lấy nội môn đệ tử, nhưng tập luyện ba loại đạo thuật Cái này ba loại đạo thuật theo thứ tự là tên là Lưu Diệm Thiên Cương Thuật, Nuốt Linh Thuật cùng Tâm Linh Kiếm Thuật, đều là thích hợp tiên thiên kỳ đệ tử tu luyện thượng phẩm pháp thuật, bị đi lại ở một khối trong ngọc giản, từ chuyên lực trưởng lão ban cho Đỗ Phi Vân. Lưu Diệm Thiên Cương Thuật chính là một loại hộ thể pháp thuật, lấy tiên thiên chân hỏa cương khí tại thể đồng hầu ngưng tụ thành hộ thể chân cương, có thể ngăn cản pháp bảo công kích, bảo vệ chu toàn. Cái này Lưu Diệm Thiên Cương Thuật nếu là tập luyện đến cảnh giới cao thâm, có thể ngăn cản cơ hồ tất cả pháp khí công kích, chỉ có linh khí cấp bậc pháp bảo mới có thể phá vỡ phòng ngự. Về phần kia nuốt linh thuật liền càng là huyền diệu, tên như ý nghĩa, sử dụng loại pháp thuật này có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc hấp thụ hải lượng linh khí bổ sung tự thân. Mà lại, vận dụng sảo diệu lời nói, còn có thể hấp thụ tu sĩ khác nguyên lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, quả nhiên là tinh diệu vô so. Sau cùng tâm linh kiếm thuật thì là trong đệ tử nội môn tiên tiên kỳ cường giả mới có tư cách tu luyện. Bởi vì, tu luyện tâm linh kiếm thuật tiền đề chính là diễn sinh ra linh thức tới. Tên như ý nghĩa, cái này tâm linh kiếm thuật, tự nhiên là lấy linh thức phát động công kích đem Ngọc bài cất kỹ về sau, Đỗ Phi Vân liền rời đi chuyển công đại điện, lại tiếp tục đi gặp nhiệm vụ trưởng lão. Khi hắn đi tới nhiệm vụ đại điện lúc, nhiệm vụ trưởng lao sớm đã tại trong sảnh chờ đợi hắn đã lâu. Nhiệm vụ trưởng lao sớm đã vì hắn chuẩn bị kỹ càng hắn ngày đó yêu cầu 33 loại vật liệu, đều là vầng sáng lưu chuyển thiên tài địa bảo, bị chứa ở một cái túi đựng đồ bên trong. Đỗ Phi Vân trên mặt vui sướng tiếp nhận túi chứa vật, mở miệng hướng nhiệm vụ trưởng lao nói dạ, tự nhiên lại là bị hắn trêu chọc một phen. Thực lực đạt tới tiên thiên kỳ cảnh giới, liền có thể luyện chế đăng ngự Luyện chế pháp bảo, sắp xếp trận pháp. Đỗ Phi Vân đưa ra yêu cầu muốn góp đủ cái này 33 loại vật liệu, nhiệm vụ trưởng lao tự nhiên là cho là hắn muốn bắt đầu học tập luyện chế đan dược, nhưng không biết những dược liệu này đối Đỗ Phi Vân có như thế nào trọng đại ý nghĩa. Cho dù là kinh nghiệm lao đạo luyện dược sư, thí dụ như nhiệm vụ trưởng lao mình, luyện chế đan dược tỷ lệ thất bại đều cao tới 6 thành, càng không nói đến là vừa vặn bước vào tiên tiên cảnh giới người mới học, có thể có một thành xác suất thành công cũng không tệ. Tại nhiệm vụ dài trong đôi mắt giàn vua, Những này chân quý thiên tài địa bảo đưa đến Đỗ Phi Vân luyện dược, quả thực là phung phí của trời. Hắn cảm thấy, Đỗ Phi Vân cùng nó muốn những này tất nhiên sẽ lãng phí dược liệu, còn không bằng đưa ra một cái vì hắn thể hộ quán đỉnh hoặc là chuyển thụ cao thâm đạo thuật yêu cầu tới thực tế. Đạt được tha thiết ước mơ vật liệu, rốt cục có thể luyện chế Xích Vân Đan vì mâu thân tộc mệnh điều dưỡng, Đỗ Phi Vân tự nhiên là tâm hoa nộ phóng, cũng lời cùng nhiệm vụ trưởng lão tốn nhiều miệng lưỡi, rất nhanh liền cáo từ rời đi lưu vân Thiên Cung. Sau đó, hắn tự nhiên là tìm kiếm chỗ ở, bắt đầu dọn nhà. Nội môn đệ tử đãi ngộ rất hậu đãi, có thể tự chủ lựa chọn vào ở cái kia một ngọn núi, mà lại đều sẽ có đơn độc nghiên lặng tiểu viện ở lại. 36 cái chân truyền đệ tử xuất phong, Đỗ Phi Vân cũng không có ý định vào ở bất luận cái gì một cái. Hắn cùng những đệ tử chân truyền kia không quen, cũng không muốn tiếp nhận Mạc Tiêu Trầm cùng rất nhiều chân truyền đệ tử mời, là lấy dự định vẫn là một mình ở lại. Nguyên bản nói đến, hắn cùng tiết băng cái này chân truyền đệ tử thân cận nhất, bất quá kia dấu tuyết đỉnh băng bên trên tất cả đều là nữ đệ tử, mà lại cực kỳ nghiêm hàn, cùng hắn hòa thuộc tính nguyên lực tương xung. Tự nhiên là không thể vào ở. Cuối cùng, hắn liền đi tìm tìm nội môn chấp sự, nói rõ yêu cầu của mình, quyết định mình kiến tạo một chỗ chỗ ở loại chuyện này, tại Lưu Vân tông cũng không phải là lần thứ nhất, trước kia cũng có người mở qua khơi rộng, cho nên nội môn chấp sự đối Đỗ Phi Vân yêu cầu cũng không kinh ngạc. Cân nhắc đến Đỗ Phi Vân tại 3 năm tiểu so bên trong quang mang đại thịnh, gần đây ở ngoại môn cùng trong nội môn đều được hưởng nổi danh, trong lúc này cửa chấp sự cũng vui vẻ phải bán cái thể diện, liền thống khoái mà đáp ứng Đỗ Vân yêu cầu. Chỉ bất quá Nội môn chấp sự có thể giúp hắn cũng rất có hạn, chỉ có thể để hắn tự mình lựa chọn một chỗ địa vực, sau đó vạch tách đi ra, tùy tiện chính hắn đi kiến tạo chỗ ở. Đương nhiên, dựa theo quý củ, mình kiến tạo chỗ ở hoặc là động phủ lời nói, nhất định phải hướng tông môn giao nạp đầy đủ linh thạch, không, có linh thạch lời nói, cũng có thể cầm môn phái điểm cống hiến đi hối đoái. Đỗ Phi Vân tại dấu Tuyết Đỉnh băng phủ cận, tìm một chỗ địa vực, sau đó liền quyết định xuống, đem nó vạch vì địa bàn của mình. Chỗ kia địa phương, đang đứng ở hai ngọn núi ở giữa, chính là một cái sơn cốc Sơn cốc cốc khẩu chặt hẹp, bên trong cũng rất là khoáng đạn, trong cốc địa thế bằng phẳng, ba mặt núi vây quanh chỉ có một cái cửa ra, lại linh khí dư giả, cũng coi là một chỗ bảo địa. Trong đó cửa chấp sự đo đạc chỗ này địa vực diện tích về sau, liền dựa theo trong tông môn quy củ, tính toán ra Đô Phi Vân cần muốn trả ra đại giới. Ra kết luận về sau, trong lúc này cửa chấp sự cũng âm thầm kinh hãi, có chút lo lắng Đô Phi Vân đến cùng có thể hay không thanh toán khoản này tài phú kết sổ. Trong sơn cốc địa vực chừng 500 trượng vuông viên, Tổng cộng cần thanh toán 10.000 khoa hạ phẩm linh thạch mới có thể có được 10.000 quả hạ phẩm linh thạch đó chính là trăm quả thượng phẩm linh Thạch thế nhưng là một bút ngay cả chân truyền đệ tử đều sẽ động tâm tài phú. Đỗ Phi Vân tổng cộng một phen, lợi dụng mình kia 10.000 môn phái điểm cống hiến triệt tiêu 5.000 hạ phẩm linh thạch sau đó lại lấy ra 50 quả thượng phẩm linh Thạch đến rốt cục trả nợ 10.000 hạ phẩm linh thạch đại giới đem khối này Sơn cốc chiếm làm của riêng sau đóỗphi Vân liền muốn động thủ kiến tạo chỗ này Sơn gốc đưa nó biến thành nhà mới của mình Hắn tự mình một người là nhất định không cách nào tại trong ngắn hạn hoàn thành cái này nhiệm vụ, cho dù tăng thêm mỗ thân cùng tỷ tỷ cũng còn thiếu rất nhiều. May mắn, hắn nhớ tới, bất kỳ cái gì đệ tử cũng có thể đi đoạn mây trên đài tuyên bố nhiệm vụ, chỉ cần thanh toán đầy đủ đại giới là đủ. Sau đó, hắn liền hướng đoạn mây lên trên bục một chuyến, tại nhiệm vụ chấp sự nơi đó tuyên bố rất nhiều nhiệm vụ, trong đó bao quát tu tập núi địa thế bên trong cốc, kiến tạo một chỗ tiểu viện, khai khẩn mấy chục khối dược điển cùng vườm ươm vân. Vì có thể mau chóng đem ra viên mới kiến tạo hoàn thành, Đỗ Phi Vân ban bố những này kiến tạo nhiệm vụ, nó thủ lao đều so tông môn ban bố nhiệm vụ yếu lược hơi cao một chút. Rất nhanh, liền có thật nhiều ngoại môn đệ tử nhận lấy nhiệm vụ, đến đây nơi Sơn Cốc sẽ hòa, bắt đầu động thủ kiến tạo Đỗ Phi Vân nhà. Tính cả tuyên bố nhiệm vụ, còn có mua kiến trúc vật liệu đá cùng các loại, Đỗ Phi Vân tổng cộng hao phi 4000 hạ phẩm linh thạch, cái này mới rốt cục là đầy đủ. Tiếp xuống 4 ngày bên trong, hắn trên cơ bản vẫn luôn ở tại trong Sơn Cốc, chỉ huy những cái kia ngoại môn đệ tử, dựa theo ý nguyện của mình đi quy hoạch trong Sơn Cốc kiến trúc kết cấu. Những ngoại môn đệ tử này phần lớn đều có luyện khí kỳ thực lực, cho dù chỉ là làm kiến trúc sống, so với người thường đến đều phải nhanh hơn mười mấy lần. Ngắn ngủi ba ngày, cả cái sơn cốc liền rực dỡ hẳn lên, Đỗ Phi Vân ra viên mới rốt cục xây thành. Sau đó, Đỗ Phi Vân liền dẫn Mâu thân cùng Tỷ Tỷ vào ở trong sơn cốc, đồng thời cùng Tỷ Tỷ cùng một chỗ động thủ, đem nguyên lai like cái tiểu viện kêu bên trong hoa mục dự thảo, toàn bộ tẩy ghép đến trong sơn cốc mới khai khẩn ra linh điền vườn ương bên trong. Đem những này thượng vàng hạ cám sự tình đều xử lý hoàn tất về sau, Đã là nửa tháng trôi qua, Đỗ Phi Vân người một nhà lúc này mới có thể nhàn rỗi. Trong những ngày kế tiếp, Đỗ thị vẫn là an tâm điều dưỡng thân thể, thỉnh thoảng sẽ động thủ vì hai tỷ đệ làm một chút vụn vặt việc vãnh. Đỗ Hoản Thanh lúc này thực lực đã đạt tới luyện thể hậu kỳ, dựa theo nàng tấn dai tốc độ, nhiều nhất bất quá tầm 5-3 tháng, liền sẽ tấn giai đến luyện khí kỳ. Đỗ Phi Vân hiện tại mới xây ra viên, tại trong sơn cốc khai khẩn ra mấy chục khối linh điền cùng dược viên, nàng rất tự giác từ đi linh dược vườn sự vụ, về đến trong nhà giúp Đỗ Vân quản lý những dược thảo này hoa mục. Nàng bản thân thiên phú dị bẩm, có cùng hết thể thực vật cùng dược thảo hoa mục câu thông năng lực đặc thủ, giúp Đỗ Phi Vân chiếu cố những dược liệu này hoa mục, tự nhiên là thuận buồm xôi gió, làm ít công to. Hiện nay, trong sơn cốc mây chủ khối linh điền dược viên đều bị đủ loại dược thảo hoa mục mầm non, cả cái sơn cốc bảy biển ra một mảnh sinh cơ dạt dào cảnh tượng. Đỗ Phi Vân cho tới nay tổn chứa rất nhiều dược thảo mầm non cùng hạt giống, lúc này đều cấy ghép tại những linh điền này dược viên bên trong. Mà lại, những cái kia thành dược thảo hoa một, đều bị hắn thu cắt ra cất giữ trong Cửu Long đỉnh bên trong chuẩn bị luyện dược chi dụ. Dược thảo hoa mục hạt giống thì lạt đều trồng ở linh điền dược viên bên trong, từ đó hoàn thành quản lý chăm sóc. Thực lực đạt tới tiên thiên kỳ cảnh giới, vì bảo trì thông linh thân thể, không dính vào tạp chất ô uế, tự nhiên là không thể lại dùng ăn phạm tục nguyên liệu nấu ăn. Tiên thiên kỳ tu sĩ, mỗi ngày chính là dựa vào đạt tọa tu luyện hấp thu thiên địa linh khí, cùng phục dụng đan dược để duy trì nguyên lực vận chuyển cùng thân thể sinh cơ. Hiện tại, vân đối đan dược nhu cầu lượng càng lúc càng lớn, môn phát ra những cái kia phúc lợi đang dược đã xa xa không đủ hắn phục dụng, càng không nói đến là tu luyện. Mà lại, mẫu thân cùng tỷ tỷ muốn điều dưỡng thân thể, muốn cải thiện thể chất, tăng thực lực lên, tiểu Kim quan điêu cũng dần dần lớn lên, đều cần muốn lượng lớn năng dược. Đúng là như thế, hắn mới không kịp chờ đợi muốn khai khẩn kiến tạo thuộc tại linh điển của mình dự viên, đều là vì luyện chế đại lượng đan dược làm chuẩn bị. Mà lại, hắn còn muốn hết sức đào móc thiên tài địa bảo cấp hoa khác một dược thảo, đem bọn nó trồng tại Cửu Long đỉnh bên trong chỗ kia không gian bên trong. Trong sơn cốc điền dự viên trong đại lượng chân quý dược thảo hoa mục, từ tỷ tỉ đỗ đoàn thanh dốc lòng quản lý chăm sóc. Cửu Long đỉnh bên trong không gian bên trong, những linh điền này dược viên cũng phải nhanh một chút thấy ghép thiên tài địa bảo cấp bậc dược thảo hoa mục. Đỗ Phi Vân tin tưởng, nhiều nhất lại có một tháng, hắn liền có thể cải thiện dược liệu cùng đan dược khuyết thiếu quấn đông hiện hình. Đến lúc đó, hắn lại cũng không cần vì luyện chế đan dược vật liệu phát sầu, khi đó, hắn liền có thể buông tay nghiên cứu luyện đan một đạo. Đặt mua đọc gọ Fleur trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 110, hàng đan chi pháp. Thời gian nhoáng một cái liền qua, khoảng cách Đỗ Phi Vân tại trong sơn cốc đem gia viên của mình tiến tạo hoàn thành, đã là hơn 20 ngày quá khứ, những ngày qua bên trong, rất nhiều phức tạp việc vặt một vớ mất giải, sinh hoạt cũng trở nên bình tĩnh an tường xuống tới. Trong mấy ngày này, Đỗ Hoản Thanh cùng Đỗ Phi Vân một mực tại vội vàng quản lý mấy chục khối vườn ươm cùng dược điền, bây giờ kia mới trồng vô số dược thảo hoa mục dược điền vườn ươm, cũng là một phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Hoa mục dược thảo mầm non, tại Đỗ Hoản Thanh đốc lòng chăm sóc dưới, linh khí nồng nặc tầm bộ dưới, chính đang nhanh chóng khỏe mạnh trưởng thành, sinh hoạt dần dần đi vào quỹ đạo, hết thể đều tại đều đâu vào đấy tiến triển, Đỗ Phi Vân cũng rốt cục có nhàn rỗi. Hiện tại, hắn quyết định muốn bắt đầu luyện chế Sích Vân Đan. Từ một năm trước tại Thiên Giang thành lúc, đạt được Sích Vân Đan phương một khắc kia trở đi, hắn không giây phút nào không nghĩ tới góp đủ 36 loại vật liệu, luyện chế ra Sích Vân Đan đến vì mẫu thân điều dưỡng tuổi bệnh. Bây giờ, vật liệu rốt cục góp đủ, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu phòng, hắn cũng muốn lại cái này một lần nguyện. Mặc dù linh hồn của hắn nguyên bản cũng không phải là trên đời này, nhưng là thân thể này hay là đô thị sở sinh. Huống chi, người đều là có tình cảm, từ hắn đi tới thế giới này đến bây giờ 10 năm bên trong, kinh lịch quá nhiều gian nan vất vả mưa tuyết, đối đô thị tán đồng cảm giác cũng ngày càng thâm hậu. Kiếp trước, tại một thế giới khác, hắn thở nhỏ phụ mẫu song thân không tại, lẻ loi lưu quạng, chưa từng hưởng thụ qua một ngày niềm vui gia đình, thân tình ấm áp. Một thế này, mặc dù ở vào một cái nghèo khổ hàn vi gia đình, lại là cảm nhận được nồng đậm tình thương của mẹ cùng quan tâm. Hắn lê nhiệm phong hàn phát sốt lúc, là ai công hắn tại tuyết lớn chi dạ, tìm kiếm khắp nơi lang trùng, lại tiếp tục trắng đêm chưa ngủ, chống đỡ bệnh thân vì hắn sát thuốc. Hắn khi còn bé người yếu nhiều bệnh, là ai chống đỡ bệnh thể chống quải trượng đi trong núi thu thập thảo dược, đổi lấy mấy chục cái đồng tiền vì hắn mua cá nấu canh bổ dưỡng thân thể. Khi còn bé là ai mỗi ngày dạy hắn đọc sách viết chữ. Đi lãng trong núi đá thu thập dược thảo lúc, là ai mỗi ngày rạng sáng sáng sớm vì hắn đưa lên nóng hầm hập đồ ăn, màn đêm rơi xuống lúc là ai chống quải tại đầu trấn nhìn quanh chờ đợi. Hắn muốn tu luyện Lại ai ban thành tiền tất cả đồ trang sức đi đổi lấy một phần thuốc bổ trợ hắn sinh ra hạt giống nguyên lực. Hắn rốt cục trở thành luyện thể kỳ tu sĩ, mỗi ngày khổ tu không ngừng, là Ai âm thầm vui mừng, cổ vũ ủng hộ hắn. Quá nhiều quá nhiều ký ức, rất rất nhiều hình tượng, có lẽ có chua sót cùng cực khổ, có lẽ có long đông cùng phong sương, nhưng đều là như vậy ấm áp, làm người trong lòng phát nhiệt. Thời gian 10 năm, như thế toàn bộ thể sát tinh thần yêu mến, từng ly từng tí chiếu cố, hái tử tình thân tình cảm quấn quýt, hắn lại có thể nào không cảm động. Người đều là có tình cảm. Lòng người đều là nhục trường, hắn có thể nào không đem phần này tình thương của mẹ thâm tàng tại tâm. Một thế này, hắn không còn cơ khổ không nơi nương tựa, hắn cũng có một cái mặc dù hẳn vi lại ấm áp gia đình, hắn nguyện vì chi phấn đấu, đi để cái gia đình này càng ấm áp hạnh phúc. Cái gọi là trăm thiện hiếu làm đầu, cho dù là đại gian đại ác hạ người, lại cũng không thể mất hiếu đạo. Một đời trước hắn hữu tâm tận hiếu, làm sao song thân không tại, một thế này hắn có cơ hội phục thị hiếu kính mẫu thân, tự nhiên sẽ không lại lưu lại một tia Từ biết được mẫu Thân thân thể bệnh nặng nguyên nhân một khắc kia trở đi, hắn liền sớm đã hạ quyết tâm, đời này tất nhiên muốn hết tất cả năng lực, đem Mộ Thân trị liệu chu toàn. Đồng thời, hắn cũng sẽ đem hết khả năng, tra rõ ràng là ai gieo xuống huyền âm chi độc. Nếu là bị hắn tra ra là ai tại Mộ Thân thể nội gieo xuống huyền âm chi độc, hắn tất nhiên bỏ qua người kia, cũng muốn để người kia nếm thử sống không bằng chết tư vị. Trong mặt thất, Đỗ Phi vân khoanh chân trên mặt đất, ánh mắt kiên định mà uy nghiêm. Thật lâu, ánh mắt của hắn mới khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi phun ra một ngụm khí. Sau một lát, khi hắn tâm thần khôi phục yên tĩnh không linh trạng thái về sau, lúc này mới lấy ra cựu Long đỉnh. Hai thước lớn nhỏ cựu Long đỉnh trôi nổi tại trước người hắn, chính đang phát tán ra từng tia từng tia mở mịt quang hoa. Tại tay trái của hắn bên cạnh, là một cái chứa luyện chế xích vân đan tài liệu túi trữ vật. Đan dược phẩm cấp, chia làm nhân cấp, linh cấp, huyền cấp, hồn cấp 4 đẳng cấp, mỗi cấp bậc đan dược lại lấy phẩm chất chia làm 1 đến 9 phẩm. Mà Xích Vân đan, mặc dù cũng là cấp thấp nhất nhân cấp đan dược, nhưng là kỳ trân hiếm trình độ tuyệt đối có thể so linh cấp đan dược mà lại, Sích Vân Đan thủ pháp luyện chế cùng dường rà trình độ, cũng vượt xa người bình thường cấp đan dược. Tại tu sĩ giới, chỉ có tiên thiên kỳ tu sĩ mới có thể luyện chế đan dược, mà lại chỉ có thể luyện chế nhân cấp đan dược, linh cấp đan dược kia là kết đan cảnh đại tu sĩ mới có năng lực luyện chế. Đỗ Phi Vân may mắn đạt được Cửu Long đỉnh, khiến cho hắn tại luyện thể kỳ cùng luyện khí kỳ thời điểm, liền có thể miễn cưỡng luyện chế đan dược. Cho dù là luyện khí kỳ thực lực, cũng có thể luyện chế Sích Vân Đan, chỉ bất quá, thất bại tỷ lệ lại gia tăng nhiều mà thôi. Hiện tại Hắn rốt cục tấn dai đến tiên thiên kỳ cảnh giới, dung cửu long đỉnh đến luyện chế nhân cấp đang dược, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, mà lại xác suất thành công còn sẽ tăng lên không ít. Hắn sở dĩ tại góp đủ 36 loại vật liệu về sau, cho tới hôm nay chuẩn bị đầy đủ về sau, mới bắt đầu luyện chế Sích Vân Đan, liền là bởi vì những tài liệu này được không dễ, cái này Sích Vân Đan quan hệ trọng đại, dung không được mảy may sai lầm. Nếu là lần này luyện chế thất bại, lại nghị góp đủ 36 loại vật liệu, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào Khi đó chỉ sợ Đỗ thị sớm đã hương tiêu ngọc vẫn, hồn về tối tăm. Vì cam đoan luyện chế Xích Vân Đan một lần thành công, những ngày này hắn chuẩn bị cực kỳ sung túc, không chỉ cố gắng tu luyện làm mình đạt tới trạng thái tốt nhất, mà lại nhập định đả tọa lĩnh hội cảnh giới, làm tâm thần không linh trong suốt. Càng quan trọng chính là, trong nửa tháng này, hắn vẫn luôn đang suy nghĩ luyện tập một loại gọi là hàng đan luyện dược thủ pháp, như là Thăng Đan chi pháp như vậy, cái này hàng đan chi pháp cũng là luyện chế đan dược một loại thủ pháp, mà lại luyện chế Xích Vân đan phải dùng đến hai loại thủ pháp. Liệt củ khoai điện bên trong, chẳng những ghi lại đến hàng vạn mà tính linh dược Đan phương, mà lại kinh nghiệm chế thuốc tâm đắc cùng thủ pháp cũng ghi chép rất kỹ cảng, vẹn vẹn đố phi vân hiện tại nhìn thấy nội dung, trong đó liền ghi lại 15 loại luyện dược thủ pháp. So sánh giới, thang đan chi pháp cùng hàng đan chi pháp, chỉ là cơ sở nhất hai loại thủ pháp thôi, luyện chế nhân cấp đan dược thường dùng nhất thủ pháp. Thang đan chi pháp, lúc trước hắn tại Bạch Thạch Trấn Lúc, luyện chế thiểu dương đan quá trình bên trong liền đã thử qua. Cái này hàng đan chi Pháp Hắn cũng tại nhất gần nửa tháng bên trong suy nghĩ tập luyện rất nhiều lần, hắn chỉ là luyện chế một chút phổ thông hồi nguyên đan thôi, lại là cố ý gia nhập hàng đan chi pháp thủ pháp. Lúc đầu sử dụng hàng đan chi pháp còn chưa đủ thành thạo, luyện 10 lô hồi nguyên đan liền thất bại 3 lô. Bất quá, cái này nửa tháng thời gian bên trong, hắn lấy thăng đan chi pháp cùng hàng đàn chi pháp hỗn hợp có sử dụng, luyện chế dòng dã 30 lô mấy trăm quả hồi nguyên đan về sau, thời gian dần qua liền thuần thục hai loại thủ pháp. Càng làm cho hắn cảm thấy mừng rỡ là Phổ thông luyện dược sư luyện chế ra đến hồi nguyên đan đại khái đều tại nhất phẩm cùng nhị phẩm tạp hữu, mà hắn lấy thăng đan chi pháp cùng hàng đan chi pháp luyện chế ra hồi nguyên đan, phần lớn đều là tam phẩm đang đan dược, thậm chí còn đi ra một lò tứ phẩm đang ăn dược. Đúng là như thế, hắn chuẩn bị sung túc về sau, mới có thể vào hôm nay, đầy cõi lòng lòng tin tiến vào mật thất, bắt đầu luyện chế Xích vân đan. Sau nửa canh giờ, khi tinh thần của hắn tiến vào không linh trạng thái, trạng thái đạt tới tốt nhất trình độ lúc, rốt cục hình hình mờ ra, trong tay có động tác chỉ gặp hắn tay trái như thiểm điện lóe ra, giáng chặt lấy Cửu Long đỉnh dưới đáy trận pháp Đường Vân, trong đan điền nguyên lực lập tức tuôn trào ra. Thực lực đạt tới tiên thiên kỳ cảnh giới, sử dụng Cửu Long đỉnh liền càng thêm phương tiện cùng đơn giản, chí ít lúc chế thuốc, nguyên lực tiêu hao cũng không còn to lớn. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, tại hắn lấy nguyên lực thôi động Cửu Long đỉnh nội bộ tăng nhiệt độ trận pháp về sau, Cửu Long đỉnh bên trong lập tức dâng lên gần như trong suốt sắc tiên thiên chân hỏa. Lấy linh thức cảm ứng được Cửu Long đỉnh bên trong nhiệt độ đạt tới tốt nhất trình độ, Đỗ Phi Vân không do dự một tay giải khai nắp đỉnh. Sau đó đem trong túi chữa vật rất nhiều vật liệu một lấy ra, dựa theo thứ tự trước sau, một tia không kém để vào Cửu Long đỉnh bên trong. Đủ loại tràn ngập nồng đậm sinh cơ dược liệu, bị hắn một vừa để xuống nhập trong đỉnh, rất nhanh liền bị Tiên Tiên chân hỏa bao vây. Kia Tiên Tiên chân hỏa mặc dù cực kỳ cực nóng, lại là bị Đỗ Phi Vân lấy tâm thần thao túng đến tỉ mỉ nhập vi, lại không chút nào tổn thương đến dược liệu, càng sẽ không đem nó đốt đốt thành cho bụi. 36 loại dược liệu toàn bộ bị Tiên Tiên chân hỏa bao vây, Đỗ Phi Vân lập tức đắp lên nắp đỉnh, tâm thần đắm chìm Cửu Long đỉnh bên trong. Bắt đầu luyện chế xích vân đan. Chỉ gặp, hắn nhắm chặt hai mắt, tất cả tâm thần chú ý cửu Long đỉnh bên trong tình huống, tay trái chuyển vận nguyên lực khi thì gấp rút, khi thì chậm chạp, khi thì cuồng bạo, khi thì ôn nhu. Trong đỉnh, hắn có thể rõ ràng mà lấy tâm thần nhìn thấy, kia 36 màu khác nhau vật liệu, bị tiên thiên chân hỏa bao khỏa cùng một chỗ, đang không ngừng xoay tròn bay múa. Đây là Thăng Đan chi pháp, lấy nguyên lực thôi động trong đỉnh trận pháp, kích phát 36 đạo chân hỏa bên trên dương chi thuật, mục đích chính là tụ tập lấy dược liệu bên trong tinh túy kia gần như trong suốt tiên thiên chân hỏa, đem dược liệu toàn bộ bao khỏa trong đó, đều đều phân bố, tỉ mỉ nhập vi thiêu đốt dược liệu, ngay tại đốt cháy tạp chất, rút ra tinh hoa. Trong đỉnh, một đoàn hơi mở tiên thiên chân hỏa, mang theo bọc lấy 36 loại dược liệu, đang không ngừng xoay chuyển, dựa theo một loại nào đó quy tích đặc biệt, tốc độ càng lúc càng nhanh, cách mỗi mấy tức thời gian đều sẽ bên trên giường một lần. Thanh đan chi pháp hiệu quả là rõ ràng, kia 36 loại bị cắt thành nát kết thúc dược liệu, ngay tại chân hỏa rèn luyện phía dưới, không ngừng mà bị lấy ra tạp chất. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến tiểu. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, những dược liệu kia tạp chí liền hóa thành cho tàn, bị trong đỉnh trận pháp cho thổi tan bài xuất, chỉ còn lại có nhất là tình túy 36 tiểu tún phân kết thúc. Đỗ Phi vân sắc mặt từ từ ngưng trọng, tâm thần càng thêm đầu nhập, đắm chìm trong trong đỉnh. Tiếp xuống, hắn tay trái chuyển vận nguyên lực lại lần nữa bắt đầu biến ảo, khi thì huyền chuyển giống như nước chảy mềm yếu mềm yếu, khi thì tuân ra tựa như đại giang đại hạ. Bao khỏa kia lấy dược liệu tinh túy tiên, tiên chân hỏa, cũng là thời gian dần qua ảm đạm. Đồng thời cố gắng hướng cùng một chỗ hội tụ, đây chính là hàng đàn chi pháp sử dụng. Tiên thiên chân hỏa khi thì cường đại loa mắt, khi thì ảm đạm không ánh sáng, sáng tối chập chờn, giống như là một đoàn nhỏ lấp lóe hỏa cầu. Những dược liệu kia tinh túy, ngay tại kinh lịch lấy khi thì cường đại, khi thì nhỏ yếu chân hỏa tẩy luyện, tiến một bước chết xuất. Một khắc đồng hồ trôi qua về sau, khi 36 đạo hàng đàn chi pháp sử dụng về sau, thời khắc mấu chóp đến. Đỗ Phi vân sắc mặt thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng thì âm thầm cầu nguyện, nhất định phải thành công. Trong đỉnh Một khối to bằng đầu nắm tay tiểu nhân tiên thiên chân hỏa, bao vây lấy 36 loại dược liệu tinh túy, tốc độ xoay tròn đột nhiên tăng tốc, thời gian dần qua thấy không rõ chuyển động quy tích. Cùng lúc đó, kia một đoàn tiên thiên chân hỏa cũng đang dần dần ngưng tụ áp súc. Lại là nửa khắp đồng hồ quá khứ, khi kia một đoàn trong suốt tiên thiên chân hỏa tốc độ xoay tròn dần dần chậm lại, trong dược đỉnh dần dần có thanh hương tràn ra lúc, độ Phi Vân lúc này mới ám buông lòng một hơi. Không bao lâu, khi tiên thiên chân hỏa thời gian dần qua thu lại lúc, chỉ thấy trong đỉnh thỉnh lỉnh có một viên lớn bằng ngón cái tiểu nhân màu ngà sữa đang dược, còn tại xoay tít xoay tròn. Nhìn thấy viên kia màu ngà sữa đang dược, cảm nhận được trong đó mãnh liệt lại không táo bạo hỏa thuộc tính khí tức, Đỗ Phi Vân khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Xích Vân Đan, rốt cục luyện chế thành công. Đặt mua đọc gọ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 111, Tinh tu pháp thuật. Khi Đỗ Phi Vân từ trong mật thất đi ra lúc, chính ở trong viện tu kiếm dược thảo hoa mộc mầm non thị mẫu nữ, đều là nghiêng đầu lại nhìn qua hắn. Nhìn thấy hắn một mặt hưng phấn ý cười, đều là trong lòng sinh ra một kia nghi hoặc tới. "Mẹ, ta cuối cùng đem đan dược luyện xong rồi." Lúc này Đỗ Phi Vân mặt mày tỏa sáng, nét mặt tươi cười đầy mặt, tựa hồ có thiên đại hỷ sự, Đỗ thị cùng Đỗ Hoản Thanh nhìn thấy cũng là trong lòng ẩn ẩn sinh ra vẻ mong đợi tới. "Nương, ngài không cần sợ hãi, có viên đan dược kia, ngươi tất nhiên có thể sống lâu trăm tuổi. Mà lại, Phi Vân nhất định sẽ mau chóng tìm tới biện pháp giúp ngươi thanh bệnh hoàn toàn chỉ tốt." Đỗ thị lúc đầu còn có chút buồn bực, Giờ phút này nghe tới Đỗ Phi Vân như vậy nói chuyện, Lăng thần một lát, chợt liền hiểu được, biết Đỗ Phi Vân đây là đi vì hắn luyện chế đan dược chữa bệnh. Mà Đỗ Phi Vân cho tới nay cho tới bây giờ đều chưa từng mở miệng tiết lộ qua, không nghĩ tới hắn hôm nay lại đem đan dược luyện xong rồi. Vừa nghĩ tới Đỗ Phi Vân một mực đều đem chuyện này giấu ở đáy lòng, cũng không biết âm thầm vì đó trả giá bao lớn vất vả, Đỗ thị trong lòng liền tràn ngập vui mừng cùng hạnh phúc, hốc mắt cũng là nhịn không được liền ứa đát. Vân, ta hảo hài tử, thật sự là khẩu ngươi. Sau đó Đỗ Phi Vân đem Đỗ thị trấn ăn được, liền cầm trong tay một cái bạch ngọc bình nhỏ đưa tới. Ngay sau đó, Đỗ thị ngay tại Đỗ Phi Vân bảo vệ dưới, đem Sích Vân đan ăn vào. Đỗ thị phục dụng Sích Vân đan về sau, chừng ngay từ đầu trong vòng nửa canh giờ, thoáng có chút không thích hứng nội phủ phát nhiệt bên ngoài, cũng vô cái khác phản ứng. Đỗ Phi Vân minh bạch, cái này Sích Vân đan dược lực mặc dù hòa thuộc tính khí tức cực kỳ nồng đậm cường đại, chính là tiêu trừ hàn độc tốt nhất thuốc hay, nhưng là cũng không tá bảo, chữa bệnh cũng là nhượng vật mảnh im lặng lặng nghiên ở giữa thay đổi một cách vô tri vô giác. Rốt cục Đem Sích Vân đàn luyện chế thành công, mà lại để Mẫu Thân ăn vào, Đỗ Phi Vân cũng coi như tạm thời giải quyết trong lòng một kiện đại sự, tâm tình tự nhiên sáng sủa rất nhiều. Hắn tin tưởng, Mẫu Thân ăn vào Sích Vân đàn về sau, tiếp tục tại Lưu Vân Tông bên trong tiếp nhận linh khí tầm bổ, thân thể rất nhanh liền sẽ dần dần chuyển biến tốt đẹp, thó nguyên cũng sẽ dần dần kéo dài. Trong những ngày kế tiếp, Đỗ thị quả nhiên thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, sau một tháng, đã không còn trước đó như vậy tay chân lạnh buốt, yếu đuối thể hàn triệu chứng. Nàng bây giờ sắc mặt cũng dần dần hồng Đi đường cũng không cần lại chống bài trượng, chậm rãi cũng có thể trợ giúp Đỗ Hoàn thành quản lý dược viên linh điền, làm một chút công việc. Hiện tại, Đỗ Phi vân trong tay đan dược và linh thạch còn thừa không nhiều, gấp đón đỡ đem số lớn dược thảo bổ sinh dục thành thục, sau đó luyện chế đan dược, nếu không ngay cả sinh hoạt hàng ngày cần thiết đều không đủ đủ. Cũng may lúc trước tại thế giới dưới mặt đất rất nhiều thu hoạch, thu được Ma Vương cường giả cùng Ma tướng cao thủ trong túi chữ vật, còn có thật nhiều bảo vật chân quý. Hắn đem những pháp khí kia cùng ma huyết tinh thạch loại hình tạm thời không dùng được bảo vật vật liệu đều cùng tông môn làm trao đổi, đổi thành mình cần thiết đan dược và linh thạch, cuối cùng là giải khẩn cấp. Hiện tại, hắn có mấy trăm quả hồi nguyên đan, mấy chục quả thanh vận đan, cùng hơn 20 quả thượng phẩm linh thạch, còn có một số thượng vàng hạ cám vật liệu pháp bảo. Lại thêm cửu long đỉnh, một ngụm hạ phẩm linh khí phi kiếm, một mặt hạ phẩm linh khí bảo kính, những này chính là hắn tất cả gia sản. Đương nhiên, hắn người mặc thượng phẩm pháp khí hộ giáp, còn có lúc trước từ Đoan Ma Vương trong tay giành được tự sắc quyển trục hẳn là cũng tính. Mặc dù tạm thời hắn còn chưa từng nghiên cứu trận pháp, không cách nào để lộ kia ma đế đổ lục cao diệu, nhưng là đoàn Mục Ma Vương nói đây là ma tộc chí bảo, chắc hẳn cũng là không tầm thường bảo vật. Từ đạt được ma đế đổ lục khi đó lên, Đỗ Phi Vân liền đã hạ quyết tâm, về sau nhất định phải tìm cơ hội làm rõ ràng ở trong đó đến cùng ẩn giấu đi cái gì hảo diệu. Chỉ bất quá, việc cấp bách lại không phải cái này, hắn còn có càng nhiều chuyện hơn muốn đi làm. Hiện đang gieo trồng tại linh điền dược viên bên trong dược thảo hoa mục, còn cần đại khái 2 tháng mới có thể thành thục thu hoạch, đến 2 tháng về sau hắn mới có thể bắt đầu đại lượng luyện chế đan dược. Trong lòng suy nghĩ một phen, hắn liền hạ quyết tâm, trong hai tháng này, trước tiên đem Lưu Vân tông nội môn pháp thuật tập luyện thuần thủ. Càng quan trọng chính là, hành du bắt pháp bên trong cuối cùng bà triều, cái kia cần tiên thiên kỳ cảnh giới mới có thể tu luyện ba bộ bí pháp, hiện tại cũng là thời điểm tu luyện. Hắn ở trong lòng tính toán, chờ hắn đem hành du bắt pháp toàn bộ tu luyện hoàn tất, lại thêm Lưu Vân tông ngoại môn cơ sở pháp thuật, còn có nội môn thượng phẩm pháp thuật, đến lúc đó sức chiến đấu tất nhiên lại lần nữa vượt bên trên một bậc thang, bằng tăng mười mấy lần. Đem linh điện dược viên giao cho mẫu thân cùng tỷ tỷ quản lý chăm sóc, Đỗ Phi Vân liền an tâm tiến vào trong mật thất tu luyện, lần này hắn dự định bế quan 2 tháng, dốc lòng tinh tu những pháp thuật này. Thân ở trong mật thất, dốc lòng tinh tu pháp thuật, đừng nói là bế quan 2 tháng, chỉ cần có đầy đủ linh thạch cùng năng lượng, chính là bế nhốt cả đời cũng là có thể được. Lần này, Đỗ Phi Vân quyết tâm muốn tại gần 2 tháng bên trong, đem hành du bắt pháp cuối cùng mấy bộ công pháp, còn có Lưu Vân Tông 3 môn thượng phẩm pháp thuật toàn bộ tìm hiểu thấu đáo. Lúc này hắn đã bế quan dòng dã 3 ngày, Chính quanh chân ngồi ngay ngắn trong mặt thất, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt không vui không buồn rất là bình tĩnh. Trong 3 ngày này, hắn một mực tại lĩnh hội đơn giản nhất dễ dàng vào tay Lưu Diễm Thiên cương thuật, dùng đi dòng dã ba ngày, cuối cùng là lĩnh hội trong đó ý cảnh, một cước đạp nhập môn hạo. Hắn vận chuyển thể nội bàng bạc nguyên lực, lấy tâm thần thao túng, từ đan điền chỗ chất lỏng xích hồng sắc giọt nước bên trong, tuôn ra cực kỳ nguyên lực bàng bạc, một đường theo kinh mạch hướng phía thể đồng hồ dũng mãnh lao tới. Tiên tiên cương khí lập tức đột nhiên bắn ra, tại hắn quanh thân hiện ra một tầng trong suốt tiên thiên trấn hòa đem cả người hắn bao phủ trong đó. Tầng kia gần như trong suốt tiên tiên chân hỏa, tựa như bong bóng mỏng, lại là không lưu mảy may khe hở đem hắn từ đầu đến chân đều bao phủ trong đó. Tầng này tiên tiên chân hỏa, mặc dù nhìn như yếu kém, nhưng đều là tiên tiên cương khí chố ngưng tụ, phòng ngự cực kỳ cường đại, hạ phẩm pháp khí phi kiếm căn bản là không có cách phá vỡ. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Đỗ Phi Vân quyết tâm muốn đem cái này lưu diễm thiên cương thuật tu luyện tới thuần thục, ít nhất cũng phải đem hộ thể cương khí cô đến có thể ngăn cản thượng phẩm pháp khí phi kiếm toàn lực đánh kích trình độ. Nếu là muốn thanh lưu diễm thiên cương thuật tu luyện tới cảnh giới cao thầm, có thể ngăn cản cực phẩm pháp khí phi kiếm ám sát, kia cần thời gian cũng không phải là tầm 5 3 tháng sự tình. Hắn tiếp tục điều động thể nội vùng đan điền nguyên lực, tuôn ra thể đồng hồ, ngưng kết thành lưu diễm bắt đầu, hình thành hộ thể cương khí bảo hộ quần thân. Theo hắn nguyên lực trong cơ thể tuôn trào ra, tầng kia bong bóng hộ thể cương khí cũng đang dần dần địa biến đến giải, ngưng kết, phòng ngự cũng càng ngày càng mạnh lớn. Sau 10 ngày, Đỗ Phi Vân rốt cục đình chỉ tu luyện lưu diễm thiên cương thuật. Trong lòng đối với này 10 ngày lĩnh hội cùng tu luyện, cũng rất là hài lòng. Hiện tại, hán đối Lưu Diệm Thiên Cương thuật đã nắm giữ cơ bản thuần thục, cũng đã lộ ra trong đó mấy chỗ yếu lĩnh, bảo đảm chiến đấu bên trong sử dụng có thể phát huy 8 thành uy lực. Hiện tại, hắn tu luyện Lưu Diệm Thiên Cương thuật đã đủ để ngăn chặn thượng phẩm pháp khí phi kiếm ám sát. Nếu là muốn tu luyện tới cảnh giới cao thâm, ngăn cản cực phẩm pháp khí phi kiếm ám sát, còn cần chí ít 1 năm nửa năm tu luyện lĩnh hội. Sau đó, hắn trước đem Lưu Diệm Thiên Cương thuật để ở một bên, ngược lại bắt đầu tu luyện nuốt linh thuật. Cái này nuốt linh thuật trên thực tế chỉ là một môn vận chuyển nguyên lực phát quyết, chỉ là thông qua đặc biệt kinh mạch tổ hợp, đem nguyên lực lưu động hình thành đặc thù theo điểm, lấy đặt tới trong ngắn hạn cấp tốc hấp thu hải lượng linh khí hiệu quả. Cái môn này nuốt linh thuật có thể nói là dễ hiểu khó tinh, tu luyện tới có thể thuần thục sử dụng, độ phi vân vẹn vẹn dùng đi 5 ngày. Nhưng là, muốn đem nuốt linh thuật uy lực toàn bộ phát huy ra, thậm chí là cướp đoạt người khác nguyên lực cho mình dùng, kia còn cần tu luyện lĩnh hội trí ít nửa năm trở lên. Về phần thứ 3 môn thượng phẩm pháp thuật, tâm linh kiếm thuật thì là tương đối khó mà tu luyện. Hắn dò rẫm linh hội, nhiều lần phỏng đoán nửa tháng, mới cuối cùng nhập môn. Hiện tại, hắn cũng rốt cục có thể thuần thục sử dụng, lấy linh thức ngưng tụ thành lợi kiếm, hình thành một bộ Lăng Lệ Quỷ Mị Tâm Linh kiếm thuật, có thể giết người ở vô hình. Đương nhiên, như cũ chỉ là nhập môn mà thôi, có thể thuần thuộc sử dụng thôi, nghi muốn đạt tới tinh thông hoặc là cảnh giới cao thâm, vậy vẫn là cần tích lũy tháng ngày tu luyện linh hội mới được. Cái này ba môn thượng phẩm pháp thuật tu luyện hoàn tất, Đỗ Phi Vân liền đem lực chú ý toàn bộ đặt ở hành du bắt pháp bên trên. Hành du bất pháp, từ bộ thứ nhất cấp độ nhập môn công pháp, đến thứ 8 bộ tiên tiên kỳ cường giả mới có thể tu luyện công pháp, độ khó cùng uy lực đều là trình mấy lần tăng lên. Bộ thứ nhất Thanh Phong Huyền Công, bộ 2 Hành Vân Nước Chảy, bộ 3 Bạch Hoa Du Long, bộ 4 phân Quang Hóa Ảnh, bộ 5 Phách Sơn đoạn Nhạc. Thanh Phong Huyền Công chính là cơ sở tâm pháp bí quyết, tập luyện về sau nguyên lực bàng bạc mênh ngông, mà theo tâm mà động, như cánh tay sai sự, đối nguyên lực trưởng không trình độ cực cao, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, nhưng hoàn mỹ thao túng nguyên lực. Hành Vân Nước Chảy, Bạch Hoa Du Long phân quang hóa ảnh cùng phách sơn đoạn nhạc cái này bốn bộ công pháp, uy lực cũng là gấp mấy lần tăng lên. Đương nhiên, đây đều là cơ sở pháp quyết. Đỗ Phi Vân thậm chí có thể nghĩ đến, chỉ cần hắn đem cái này Hành Du bắt Pháp bên trên công pháp tu luyện tới đại thành cảnh giới cao thâm, đến lúc đó tập luyện bất luận cái gì tương tự công pháp, đều là làm ít công to. Cho nên, hắn ở trong lòng đối liệt núi bí pháp lên tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Hạ quyết tâm, nhất định sẽ thành Hành Du bắt Pháp toàn bộ tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới. Bởi vì, đây là cơ sở nhất tu luyện công pháp chỉ có đánh xuống nền móng vững chắc mới có cơ hội chứng được đại đạo tiêu giao trưởng sinh hành du bắt pháp thứ lục bộ tên là ngự kiếm theo gió bộ thứ 7 tên là Ngầm phong thiếu nguyện thứ 8 bộ công pháp danh tự quỷ dĩ nhất vậy mà gọi là quan hải giò xét nước tu luyện cái này ba bộ công pháp rất là hao phi độ phi vân tâm thần cùng tinh lực chọn vẹn lĩnh hội một tháng mới rốt cục đem cái này ba bộ công pháp trước hai bộ tìm hiểu thấu đáo về phần kia thứ 8 bộ công pháp quan hải do xét nước hắn đến bây giờ cũng không có manh mối tự đối kia mười mấy câu tu luyện khẩu quyết rất là mê vắng Luyện kiếm theo gió bộ công pháp kia, trên thực tế chính là tiên thiên kỳ tu sĩ mới có thể tu luyện, đem thân pháp cùng kiếm pháp hoàn mỹ nhất phối hợp. Tiên thiên kỳ tu sĩ có thể ngưng kết cương khí cánh chim đến tầng trời thấp bay lượn, còn có thể ngưng kết kiếm cương đến tiến hành công kích. Tu luyện ngự kiếm theo gió bộ công pháp kia về sau, liền có thể không còn là giới hạn tại viễn trình thao túng phi kiếm phát động công kích, nhiều khi đều có thể bằng vào siêu tuyệt thân pháp, khoảng cách gần tập sát địch nhân. Theo liệt núi bí pháp bên trong miêu tả, tu luyện ngự kiếm theo gió bộ công pháp kia đến cảnh giới cao thâm, kia tuyệt đối có thể so lục địa kiếm tiên. Tốc độ nhanh như mị ảnh, hành tung thần quỷ khó dò, kiếm khí lăng lệ kinh hồng, chiến đấu bên trong tiến thối tự nhiên. Đương nhiên, những này đều cần lâu dài luyện tập, còn cần hải lượng kinh nghiệm thực chiến, mới có thể đem thân pháp cùng kiếm pháp tôi luyện phối hợp càng thêm hoàn mỹ. Đỗ Phi Vân tin tưởng, cái này một bộ công pháp về sau sẽ là hắn chủ yếu chiến đấu công pháp, tất nhiên uy lực không tầm thường. Bộ thứ 7 công pháp Ngâm Phong Thiếu Nguyệt, nghe vào tựa hồ có chút văn nhã, thế nhưng là tu luyện về sau, hắn lại phát hiện Bộ này pháp quyết một chút cũng không văn nhã. Ngâm Phong chi thuật chính là linh thức công kích, thi triển ra như gió nhẹ ngâm sướng, hóa loạn tâm thần địch nhân linh thức, rất là tinh diệu. Về phần phiếu nguyệt thì là âm ba công kích cùng linh thức công kích kết hợp mà mỹ. Tìm hiểu thấu đáo môn công pháp này về sau, Đỗ Phi Vân trong đầu không khỏi vì đó liền hiện ra một cái từ ngữ đến, Sư tử hống. Đề cử một bản bằng hữu sách, rất thoải mái rất đặc sắc một bản huyền huyễn. Giết quái có thể thăng cấp, giết người như thưởng thăng cấp, tại trong mắt người khác cao không thể chạm, Uy Phong bắt diện chủ trong mắt hắn lại là kim quang lóng lánh đại buốt. Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 112, luyện đan tiếp tế. Tu sĩ giới từng có một câu, từ thượng cổ lưu truyền đến nay, tu sĩ hỏi vô giáp, trong nháy mắt đã 100 năm. Có lẽ câu nói này đối với tiên tiên kỳ cảnh giới tu sĩ đến nói có chút khoa trường, nhưng là đối với kết đan cảnh đại tu sĩ đến nói, đây chính là chân thực khắc họa. Đương nhiên, kỳ thật câu nói này bản ý chính là chỉ tu sĩ tu luyện kiếp sống, thời gian luôn luôn rất quý giá luôn luôn cảm thấy chưa đủ dụng, thường thường chính là giống như thời gian qua nhanh. Đỗ Phi Vân hiện tại chính là loại cảm giác này, mỗi thời gian một ngày hắn đều hận không thể xem như 10 ngày đến dụng. Tại bên trong mật thất bế quan 2 tháng, mặc dù cũng vô quá kinh hãi vui, nhưng cũng thu hoạch tương đối khá, 3 môn thượng phẩm pháp thuật tập luyện thành công, hành du bắt pháp 2 bộ công pháp tìm hiểu thấu đáo, đây chính là thu hoạch lớn nhất. Sau khi xuất quan, hắn hồi nguyên đan chỉ còn lại có không đủ 300, ngay cả rất là chân quý thanh vận đan cũng chỉ còn lại không tới 20 quả. Như thế một điểm đan dược Đối với hắn cái này tiên thiên kỳ tu sĩ đến nói, thực tế là quá khó coi, tuyệt đối không đủ hắn một tháng bình thường tiêu hao. Cũng may, khiến người vui mừng là, kia linh điển cùng thuốc trong viên vô số dược thảo hoa mục, trải qua đỗ đoạn thành mấy tháng thời gian bồi dưỡng, rốt cục thành thục một đống. Như thế đến nay cũng đúng lúc giải Đỗ Phi Vân cần cấp, hắn là không chút do dự cùng Đỗ Hoản Thành cùng một chỗ đem nhóm này dược thảo hoa mục thu hoạch, toàn bộ chế thành dược liệu để mà luyện đan. Bây giờ, Đỗ Phi Vân thực lực đạt tới tiên thiên kỳ cảnh giới, đối với cựu Long đỉnh nhận biết cũng càng thêm rõ ràng cũng dần dần phát hiện Cửu Long đỉnh càng nhiều huyền bí. Đương nhiên, liệt củ khoai điển bên trong ghi lại vô số đàn phương, cũng cuối cùng cũng có có trên trăm loại đối với hắn rộng mở đại môn. Hiện tại, hắn nắm giữ có thể luyện chế đàn phương khoảng chừng trên trăm loại. Những loại đàn phương không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ chân quý hiếm thấy, luyện chế ra đến đan dược cũng đều là cực kỳ chân quý bảo vật. Chỉ là hắn hiện tại không có nhiều như vậy thiên tài địa bảo cùng dược thảo, đi luyện chế những cái kia chân quý cao cấp đan dược, dù sao Hàn hiện tại thiếu sót nhất chính là dựa vào sinh tồn hồi nguyên đan, thanh vật đan, còn có định thần đan vân vân. Trở lên cái này ba loại đan dược, chính là tu sĩ si giới sử dụng phổ biến nhất ba loại đan dược, đồng thời cũng có thể nói là tiên thiên kỳ cảnh giới trở lên tu sĩ si lương thực. Vẹn vẹn dựa vào tự thân hấp thu thiên địa linh khí, đến bổ sung sinh mệnh lực còn có nguyên lực trong cơ thể là còn thiếu rất nhiều. Cho nên tiên thiên kỳ tu sĩ si mỗi ngày đều cần phục dụng đại lượng hồi nguyên đan cùng thanh vật đan, đến bổ sung không ngừng tiêu tán tiêu hao nguyên lực. Hồi nguyên đan cấp thấp nhất, tạm chất khá nhiều Tôi phục nguyên lực cũ ít, phương pháp luyện chế cũng đơn giản nhất. So sánh với, Thanh Vận Đan liền cao cấp hơn rất nhiều, càng thêm trong suốt thông thấu, khôi phục nguyên lực càng thêm khổng lồ. Tại tu sĩ giới, bình thường giữa các tu sĩ làm giao dịch, nếu không phải là lấy linh thạch tới làm tiền tệ, vậy khẳng định là lấy hồi nguyên đan hoặc là Thanh Vận Đan đến giao dịch. Đương nhiên, lấy vật đổi vật cũng có, rất ít mà thôi. Về phân định thần đan, so với Thanh Vận Đan cùng hồi nguyên đan đến đều cao cấp hơn nhiều, dược hiệu cũng càng thêm cường đại, đó chính là tẩy luyện tâm thần, rèn luyện linh khắc. Tiên Tiên Kỳ tu sĩ cũng cần thường xuyên cách 3 xóa năm phục dụng Định Thần Đan để mà tẩy luyện tâm thần, tăng lên linh thức cường độ. Một viên hồi nguyên đan giá trị đại khái tương đương với 2 viên hạ phẩm linh thạch, một viên thanh vận đan thì tương đương với 20 khỏa hạ phẩm linh thạch, một viên định thần đan thì là tương đương với 200 khỏa hạ phẩm linh thạch. Tiên thiên Kỳ tu sĩ mỗi ngày phục dụng những loại hồi nguyên đan hoặc là thanh vận đan, cách 3 xóa năm phục dụng định thần đan, như vậy tính toán xuống, cho dù không phát sinh tranh đấu chém giết, chỉ là đả tọa tu luyện Mỗi ngày đều muốn tiêu hao chí ít trên trăm khỏa hạ phẩm linh thạch. Mà lại, thực lực càng cao, tiêu hao thì càng lớn. Giống Đỗ Phi Vân hiện tại chỉ có tiên tiên kỳ một tầng cảnh giới, thì mỗi ngày bình thường tiêu hao ước chừng 60 khỏa hạ phẩm linh thạch, nếu là đạt tới tiên tiên kỳ 7 tầng cảnh giới, mỗi ngày ít nhất cũng phải tiêu hao 200 đến 300 khỏa hạ phẩm linh thạch. Đúng là như thế, các tu sĩ mới có thể đối thế lực lớn môn phái chạy theo như vịn, để môn phái có thể cung cấp hậu đãi tài nguyên. Đồng thời, các tu sĩ trừ bế quan tu luyện bên ngoài, Đại đa số thời gian đều sẽ vội vàng luyện đan, luyện khí, ngoại trừ thám hiểm tầm bảo, lấy quặng, hái thuốc vân vân. Nếu là không có môn phái cung cấp tài nguyên, nếu là không có nỗ lực bính bác được đến rất nhiều vật liệu cùng bảo vật, phổ thông tu sĩ nghĩ muốn tăng thực lực lên quả thực là khó như lên trời. Theo lấy thực lực thời gian dần qua đề cao, Đỗ Phi Vân cũng càng lúc càng cảm giác phải thời gian cấp bách. Hắn tin tưởng, về sau hắn tu luyện kiếp sống, trừ bế quan tu luyện bên ngoài, liền sẽ là một mực buon ba lao lực, vì tu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, đang dự linh thạch pháp bảo vân vân. Dược điên cùng vừa ngươm bên trong dược thảo hoa mục thành thục một nhóm, thu hoạch về sau cũng sinh ra hạt giống, rất nhanh lại bị trồng vào dược điền vườn ngươm bên trong, tiếp tục từ đỗ Hoàn thành quản lý chăm sóc. Đỗ Phi Vân thu tập được đầy đủ dược liệu về sau, liền lại bắt đầu công việc lu đủ lên, bắt đầu ở trong mật thất, đại lượng luyện chế hồi nguyên đan cùng thanh vật đan, cùng định thân đan. Hắn cần trước cam đoan tự cấp tự túc, đem mỗi ngày cần thiết đan dược đều tổn trữ đầy đủ, về sau mới có thời gian đi làm sự tình khác. Luyện chế hồi nguyên đan quá trình tương đối đơn giản, chỉ cần phối trí 3 loại chân quý dược thảo, dựa vào linh hồ nước suối, rất nhanh liền có thể luyện ra. Linh hồ nước suối tại dấu Tuyết Đỉnh Băng có rất nhiều chỗ, mặc dù chân quý lại cũng không tính là gì đặc thù bảo vật, Đỗ Phi vân hướng dấu Tuyết Đỉnh Băng đi một chuyến, Linh Tuyết Vi liền mang theo hắn trang mấy hồ lô trở về. Luyện chế một lò hồi nguyên đan đại khái cần nửa canh giờ, mà lại phổ thông luyện dược sư sát xuất thành công thực tế thấp đáng thương, 10 trong lò ngược lại là có 8 lô đều biến thành phế vật, cho nên Tiên Tiên kỳ luyện dược sư cho dù vất vả mệt nhọc cũng nhiều nhất có thể luyện thành công 4 đến 5 lô, thu hoạch chừng 100 quả hồi nguyên đan mà thôi. Thế nhưng là Đỗ Phi Vân liền tương đối yêu nghiệt, hắn sử dụng cũng không phải là phổ thông dược đỉnh hoặc là dược lô, mà là thần kỳ bảo vật cửu Long đỉnh, xác suất thành công cao không hợp tói thường, luyện chế hồi nguyên đan, 10 lô có 9 lô đều là thành công. Mà lại, hắn luyện chế một lò hồi nguyên đan, một canh giờ có thể luyện ra 3 lô tới. Càng quan trọng chính là, hắn luyện chế đan dược thủ pháp hoàn toàn truyền thừa tại liệt cổ khoe điện. So với phổ thông luyện dược sư muốn cao mình vô số lần. Cho nên, hắn luyện chế ra đến hồi nguyên đan, phần lớn đều là tam phẩm đến tứ phẩm ưu lương phẩm chất, tạp chất ít, thông linh thấu triệt, khôi phục nguyên lực cũng thêm ra hai thành. Hắn toàn lực khai lò luyện chế hồi nguyên đan, một ngày ít nhất phải luyện chế 6-700 quả hồi nguyên đan ra, tốc độ kia là phổ thông luyện dược sư gấp 4 tới 5 lần. Như hắn là thấm luyện đan một đạo mấy chục năm tu sĩ cũng được, thế nhưng là hắn mới bắt đầu luyện đan hơn 1 điểm thời gian, liền có được như vậy tốc độ khủng khiếp cùng xác suất thành công. Cái này xác thực rất là kinh thế hai tụ. Không hề nghi ngờ, nếu để cho Lưu Vân Tông bên trong luyện dược trưởng Lao biết được chuyện này, chỉ sợ là vô luận như thế nào cũng phải đem hắn mang về Lưu Vân Thiên Cung, chuyên tâm tại luyện dược đại điện bên trong tĩnh tu đan đạo. Ngắn ngồi 5 ngày, Đỗ Phi Vân liền luyện chế hơn 3.0000 khóa hồi nguyên đan, hơn 200 khóa thanh vận đan, mấy chục khỏa định thần đan. Những đan dược này đã đầy đủ hắn phục dụng gần 2 tháng. Đương nhiên, một mực không ngừng luyện chế đan dược, năm ngày, hắn từ lâu là nguyên lực cốt cùng Liền ngay cả Cửu Long đỉnh bộ nhớ chư nguyên lực cũng là tiêu hao sạch sẽ. Đồng thời, cơ hội tất cả dược liệu đều bị tiêu hao sạch sẽ, như muốn tiếp tục luyện chế đan dược thì cần chờ đợi sau mấy tháng đám tiếp theo dược thảo hoa mục thành thục mới được. Trong lòng như vậy hợp lại kế, Đỗ Phi Vân phát hiện, hiện tại mặc dù tại trong sơn cốc mở ra mấy chục khối dược điền vương, vương, lại như cũng là cùng không đủ cầu. Đỗ Hoản thanh hao phí 4 tháng bồi dưỡng ra đến dược liệu, luyện chế thành đan dược lại chỉ đủ hắn phục dụng 2 tháng. Tiếp tục như vậy lời nói cho dù là đỗ hoàn thanh lại thế nào tận tâm tận lực quản lý vừa ngươm dược điển, hắn cũng ý nguyên sẽ cạn lương thực. huống chi, tỷ tỷ hiện tại cũng đạt tới luyện thể hậu kỳ, nàng cùng mâu thân đô thị đều cần đan dược đến điều dưỡng thân thể. Lại thêm, đến lúc đó hắn đem tiểu kim quan điêu từ dấu tuyết đỉnh băng lĩnh trở về mang theo trên người, kia đan dược tiêu hao càng lớn hơn. Phát hiện đan dược xa xa không đủ cái này vừa hiện hình, Đỗ Phi Vân càng thấy tình thế có chút cấp bách, nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp đến giải quyết dược liệu không đủ vấn đề. Chí Hắn không thể bởi vì làm dược tại không đủ luyện chế đan dược mà ảnh hưởng tu luyện. Trong lòng như thế tất tưởng, hắn liền đem chủ ý đánh vào cửu Long đỉnh trên thân, liền quyết định tại chỗ kia không gian bên trong linh điền dược viên bên trong, trồng bôi thuốc cỏ mầm non hạt giống. Dù sao, chỗ kia không gian bên trong linh khí cực kỳ dư dả, dược thảo hoa mộc sinh trưởng tốc độ tuyệt đối phải so ngoại giới phải nhanh gấp mấy lần. Nếu là đem chỗ kia không gian bên trong linh điền dược viên đều trồng lên dược thảo mầm non cùng hạt giống, hắn liền lại không còn khuyết thiếu luyện đan dược liệu. Trong lòng như vậy tất tưởng, Hắn liền không kịp chờ đợi tiến vào Cửu Long đỉnh bên trong, chuẩn bị hướng chỗ kia không gian bên trong trồng dược thảo mầm non cùng hạt giống. Chỉ tiếc, làm hắn hẻo hoải chính là, khi hắn tiến vào Cửu Long đỉnh bên trong, lại phát hiện thông hướng chỗ kia không gian cánh cửa màu đen vậy mà trở nên mơ hồ đen nhánh, căn bản là không có cách thông qua. Tại sao sẽ là như vậy? Phát hiện này, không thể nghi ngờ để Đỗ Phi Vân lo lắng vừa nghi nghi ngờ. Thế nhưng là hắn càng nghĩ cũng không nghĩ thông suốt cụ thể là nguyên nhân gì, phục lại nghĩ tới mấy ngày nay luyện dược đem Cửu Long đỉnh tổn chứa nguyên lực hao hết. Cuối cùng chỉ có thể nhận định, khẳng định là bởi vì Cửu Long đỉnh tổn chứa nguyên lực hao hết, mới đưa đến chỗ kia không gian không cách nào tiến vào. Mấy ngày sau, khi Cửu Long đỉnh tự động hấp thu thiên địa linh khí bổ sung tổn chứa, khôi phục tám thành về sau, Đỗ Phi Vân mười rốt cục tiến vào chỗ kia trong không gian. Tiến vào bên trong về sau, hắn liền phát hiện chỗ này không gian bên trong linh khí mức độ đậm đặc cũng không bằng trước kia như vậy thuần hậu. Chờ đợi 10 ngày thời gian trôi qua, Cửu Long đỉnh nguyên lực tổn chứa rốt cục khôi phục tràn đầy, chỗ kia không gian bên trong nồng độ linh khí mới khôi phục như lúc ban đầu. Cho đến lúc này, Đỗ Phi Vân mới hiểu được, nguyên lai chỗ này trong không gian linh khí toàn là dựa vào Cựu Long đỉnh nguyên lực tổn chứa mà tới. Về sau, hắn nhất định phải bảo trì Cựu Long đỉnh nguyên lực tổn chứa tràn đầy, chỗ này không gian mới có thể mặc hắn tiến vào, mà lại linh khí 10 điểm nồng đậm. Bằng không mà nói, Cựu Long đỉnh bộ nhớ chữ nguyên lực một khi hao hết, chỗ này không gian liền không cách nào tiến vào, mà lại linh khí cũng sẽ cuối cùng. Trong lòng đạt được cái kết luận này về sau, Đỗ Phi Vân liền nhớ cho kỹ bên trong, lại không thể không lại nghĩ biện pháp đến giải quyết dược liệu thiếu thốn vấn đề. Hắn nhất định phải phải nghĩ biện pháp, để dược thảo tốc độ phát triển tăng tốc, dạng này mới có thể thỏa mãn hắn luyện chế đan dược nhu cầu. Bởi vì Đỗ hoàn Thanh từng tại lĩnh dược vườn làm qua mấy tháng sự vật, cho nên đối chồng dược thảo phương diện này tương đối hiểu rõ. Đỗ Phi Vân thỉnh giáo Đỗ hoàn Thanh về sau, thế mới biết, như muốn tăng lên dược thảo hoa một tốc độ phát triển, nhất định phải có tụ linh trận, ngưng quang trận, vài mưa trận cùng ấm lại trận cùng cùng trận pháp phụ trợ. Đỗ Phi Vân mới vừa tiến vào tiên tiên kỳ cảnh giới, tạm thời còn chưa từng tiếp xúc trận pháp tu luyện. Tự nhiên không cách nào bố trí trận pháp đến bồi dưỡng dược thảo. Càng nghĩ, hắn liền quyết định tiến về dấu Tuyết Đỉnh Băng đi một chuyến. Dù sao, Tuyết Băng chính là tiên thiên hậu kỳ cường giả, đối với luyện đan luyện khí cùng bảy trận đều 10 điểm tinh thông. Hắn đi thỉnh giáo một chút Tuyết Băng, hẳn là sẽ coi thu hoạch, đến lúc đó liền có thể giải quyết dược liệu cuối cùng, đan dược không kế quấn dống hiện hình. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc truyện. Chương 113: Thử Viêm tiến hóa. Khi Đỗ Phi Vân đi tới dấu Tuyết Đỉnh Băng lúc, Có thủ vệ tại cửa ra vào nữ đệ tử rất nhanh liền nhận ra thân phận của hắn, mang theo hắn tiến về băng tuyết cung điện đi gặp Tiết Băng. Không hề nghi ngờ, hắn lần nữa hưởng thụ được dấu tuyết đỉnh băng bên trên rất nhiều nữ đệ tử chú mục. Là một cực ít có nam đệ tử tiến vào sân vòng, lại cách ba xóa năm nhìn thấy Đồ Phi Vân tự do xuất nhập, những nữ đệ tử kia tự nhiên trong lòng nghi hoặc, đối Đồ Phi Vân thân phận cũng cảm thấy rất hứng thú. Đi tới băng tuyết cung ngoài điện, hai người vừa vặn gặp thủ vệ ở ngoài cửa Ninh Tuyết Vì, kia dẫn đường nữ đệ tử liền tối lui. Linh Tuyết Vi liền hướng Đỗ Phi Vân hỏi thăm ý đồ đến. Biết được Đỗ Phi Vân là trước đến tìm kiếm Tiết Băng Thỉnh giáo trận pháp bố trí sắp xếp, Ninh Tuyết Vi hiểu rõ gật đầu, sau đó đem hắn đưa đến trong sảnh trở. Tuyết Vi sư nghĩ, băng sư tỷ nàng tại Bế Quan tu luyện sao? Ngồi tại trong sảnh chờ nửa canh giờ, Đỗ Phi Vân hơi nghi hoặc một chút, chính là mở miệng hướng Ninh Tuyết Vi hỏi thăm. Ngay vậy, Ninh Tuyết Vi hai đầu lông mày hiện lên một vòng ưu tư, hơi chầm ngâm một lát, sau đó mở miệng giải thích một phen, cũng đánh tan Đỗ Phi Vân trong lòng nghi hoặc. Vương sư tỷ nàng đang cùng mấy vị sư tỷ liên thủ bế quan chữa thương, hiện tại chính là khẩn yếu con đầu, không thể quấy nhiễu. Bế quan chữa thương. Đỗ Phi Vân chợt nhớ tới ngày đó tại Nam Vân Thành bên trong, tiết nhượng nói cho hắn những tin tức kia, trong lòng liền sinh ra rất nhiều liên tưởng, tựa hồ minh bạch cái gì. Băng sư tỷ vẫn luôn có thương tích trong người, có phải là cùng Thanh Sơn kiếm tông áo đen kiếm tiên đem bờ có quan hệ? Đỗ Phi Vân vừa dứt lời, Ninh Tuyết Vi chính là nghi hoặc nhíu mày, không tự chủ được bật thốt lên, người đều biết rồi. Linh Tuyết Vi phản ứng Xem ở Đỗ Phi vân trong mắt, kể từ đó hắn liền mơ hổ nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó, trong lòng cũng là hiện ra lo lắng tới. Tiết Nượng cùng hắn nói qua, áo đen kiếm tiên đem bờ thực lực đã đạt tới kết đáng cảnh, mà Tiết Băng thực lực bất quá là tiên tiên kỳ cảnh giới thôi. Tiết Nượng bị áo đen kiếm tiên đem bờ một cái thời quang tố lưu thuật đánh trọng thương không cản, qua nhiều năm như vậy thực lực có giảm vô tăng, thê thảm không thôi. Như vậy, Tiết Băng ngay lúc đó thực lực nhất định thấp hơn Tiết nhượng, đồng dạng cũng là bị áo đen kiếm tiên gây thương tích, kia thương thế của nàng lại là bất luận cái gì chẳng phải là so tiết nhượng còn thê thảm hơn. Nghĩ đến đây, Đỗ Phi Vân lo âu trong lòng càng sâu, cho dù là ngồi tại trong sảnh, có Ninh Tuyết Vi cùng hắn uống trà tự thoại, cũng là nhịn không được liền tiếp hướng về sau viện mật thất phương hướng nhìn lại. Băng Tuyết Cung điện, đại sảnh hậu phương trong tiểu viện, góc tây bắc có một chỗ môn hộ, thấp thoáng tại mê nguyên trận pháp bên trong, mắt thường căn bản không thể trông thấy. Tiến vào trong cánh cửa, chính là một đầu hành lang, một đường ốn lượn hướng phía dưới mấy trăm trượng, liền sẽ đi tới một cái rộng lớn trong đại sảnh. Phòng khách này chừng trăm trượng viên. Trân ở tại dấu tuyết đỉnh băng trong lòng núi, rất là an toàn tính mịch. Đại sảnh mặt đất tất cả đều là bóng loáng như gương màu trắng gở dạng tô, bốn phía vách tường cũng thế, bố trí lấy mười mấy viên dạ minh châu, tản ra màu ngà sữa mở mịt quan mang. Ở đại sảnh chính giữa, có một cái cao chừng 3 thước bình đài, chừng 12 trượng phương viên. Cả cái bình đài tất cả đều là băng thuộc tính tảng băng thạch chỗ lý thế, cực kỳ thích hợp thủy hệ nguyên lực tu sĩ tu luyện, hấp thu băng hệ cùng thủy hệ nguyên lực tốc độ có thể tăng lên năm thành. Bình đài trên mặt đất khắc đầy về nào đường vân. Còn có rất nhiều đạo gia phụ triện, hiển nhiên là sắp xếp bố trí rất nhiều trận pháp. Lúc này, cả cái bình đài bên trên một băng lam vầng sáng lưu chuyển không thôi, băng bạc mênh mông băng hệ nguyên lực không ngừng cuộn cuộn, ngưng kết thành từng đoàn từng đoàn hơi nước. Tại kia một mảnh mờ mịt băng lam quang hoa bên trong, có mấy đạo thân ảnh chính ngồi xếp bằng, quanh thân chính xôi trào nồng đậm băng lam quang hoa cùng băng hệ nguyên lực. Bên ngoài 4 đạo thân ảnh phân làm phương hướng 4 phương 8 hướng ngồi xếp bằng, đều là mặt hướng lấy trung ương trận pháp một cái cô gái áo bảo trắng. Trận pháp chính giữa, xếp bằng ngồi dưới đất nữ tử chính là tiết băng. Trên bình đài tổng cộng 5 người, tính cả nàng ở bên trong, đều là ước chừng hơn 20 tuổi, dung nhan thanh lệ nữ tử. 5 người đều là mặt sắc mặt nghiêm trọng, hai mắt nhắm nghiền, hai tay trước người không ngừng mà bóp ra tầng tầng pháp quyết, vạch xuất ra đạo đạo hư ảnh, đem vô số đạo trào lên không thôi băng hệ nguyên lực, đánh vào tiết băng trên thân. Mà tiết băng cũng làm mím chặt ngôi, hai mắt nhắm nghiền, trán non xinh đẹp trên mặt mang vẻ nghiêm trọng, hai tay không ngừng điệp ra ra vô số thủ ấn, đem quanh thân tụ đến vô số đạo bàng bạc băng linh khí, toàn bộ hấp thu vào thể nội. Năm người này, tính cả Tiết Băng ở bên trong, đều là thực lực đạt tới Tiên Thiên Hậu Kỳ chân truyền đệ tử. Toàn lực hành động thời điểm, rương trảo không thôi băng linh khí, cơ hồ đem toàn bộ đại sảnh không khí đều đông thành khối băng. Lúc này trong đại sảnh, vừa mắt nhìn thấy khắp nơi đều là đầy mắt băng sương, đem Dạ Minh Châu phát ra mở mịt quang hoa chiết xạ buộc phát sáng rực. Một thân trường bào màu trắng tuyết băng, quanh thân cơ hồ khóa đầy từng đoàn từng đoàn băng tinh nguyên lực, thể nội băng linh nguyên lực càng là điên cuồng bắn ra. Nhưng mà, dù là như thế Nàng kia trắng non gương mặt xinh đẹp bên trên y nguyên hiện ra một mặt chiều hồng, đỉnh đầu còn tại bốc lên lấy màu trắng hơi nước, thể nội không ngừng có cực nóng hỏa diễm dâng trào. Lấy linh thức đi thăm dò nhìn, liền có thể trông thấy lúc này tiếp băng, thể nội vùng đan điền hạt giống nguyên lực bốn phía, đang có một đoàn đỏ ngọn lửa màu đỏ, còn đang không ngừng bốc lên lở lờ. Nàng dốc hết toàn lực hấp thu băng linh nguyên lực, hướng phía kia một đoàn màu đỏ hỏa diễm qua đi, nhưng thủy chung không cách nào đem nó dập tắt, phản mà không ngừng bị ngọn lửa đem băng linh nguyên lực hóa thành hơi nước, bốc hơi ra ngoài. Kia một đám lửa Nhãn sắc xích hồng bên trong sen lẫn tử sắc, rất là quỷ dị, lại uy lực cực mạnh. Xuyên thấu qua nắm đấm lớn tiểu nhân hỏa diễm bên ngoài đồng hồ, có thể trông thấy bên trong chính là một viên lớn bằng ngón cái tiểu nhân tử sắc mao tinh. Chính là khối này lớn bằng ngón cái tiểu nhân tử sắc mao tinh, không ngừng mà dâng trào ra hừng hực hỏa diễm, đem tiết băng thể nội nguyên lực không ngừng thôn phệ, tấn dã, đốt bị thương tâm mạch của nàng cùng kinh mạch. Hiện tại, bốn vị chân truyền nữ đệ tử cùng tiết băng liên thủ, toàn lực thi triển ra, đồng thời tại vô số trận pháp phối hợp xuống muối có thể miễn cưỡng áp chế kia bước lên không thôi màu đỏ hỏa diễm. Trong đại sảnh, nhìn qua một mảnh tinh mịch, không từng có mảy may tiếng vang. Thế nhưng là, vụ trộm lại là sóng ngầm phun trào, mỗi một khắc đều là mạo hiểm vô so. Tính cả Tiết Băng ở bên trong tất cả mọi người minh bạch, nếu như có một tia sơ sẩy, hoặc là nguyên lực không tốt, Tiết Băng hạ tràng liền sẽ 10 điểm tê thảm. Áp chế không nổi kia màu đỏ hỏa diễm kết quả, chính là dẫn đến Tiết Băng bị bước lên không thôi hừng hực hỏa diễm cho tan dã tan dã nguyên lực, thân thể bị đốt thành tro bụi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nửa canh giờ. 1 canh giờ, hai canh giờ về sau, trên bình đài trận pháp, kia vầng sáng lưu chuyển đường vần cùng đạo ra phụ triện, cái này mới dần dần thu lại. Đồng thời, bốn phía băng vầng sáng xanh làm cùng băng tinh nguyên lực mới dần dần tiêu tán, Tiết Băng cùng bốn vị chân chuyển nữ đệ tử mới dần dần hồi tỉnh lại. Thật lâu, mọi người đều tức một trận, đem nguyên lực trong cơ thể khôi phục hơn phân nữa, lúc này mới mở ra mọi mệt hai mắt, từ trong nhập định tỉnh lại. Tiết Băng xinh đẹp trên mặt tường hồng đã biến mất không thấy gì nữa, thể nội bạo động không ngừng màu đỏ hỏa diễm cũng rốt cục bị áp chế lại. Sau khi tỉnh lại vung tay háo lao đi cái cáitrà nóng ánh mồ hôi mệt mỏi gương mặt xinh đẹp bên trên mới lộ ra một kia vui mừng lần này may mắn Ngọc Khanh sư tỉ trận pháp tạo nghệ lại tiến vào một tầng điệp ra 36 đạo trận pháp tạo thành 5 nguyên ngưng băng trận nếu không sư mỗi ta cái này liền muốn bị tử viêm thiên hỏa cho đốt thành cho bụi. trận tiết băng trên mặt lại hiện ra một vòng lo lắng âm thầm mang theo một vòng cười khổ lầm bầm nói cái này tử viêm thiên hỏa càng ngày càng cường đại bạo động càng ngày càng lợi hại lần tiếp theo sang năm Trùng Dương ngày lại lúc một phát chỉ sợ ta liền lại không có sức chống cự, chỉ có bị đốt thành cho bụi. Tại trong sảnh lo lắng chờ đợi ba cái giờ, Đỗ Phi Vân ngay tại lo lắng thời khắc, liền nghe được Ninh Tuyết Vi kêu gọi, dẫn hắn tiến đến thấy Thế Băng. Vừa đi ra lề sảnh, hai người đối diện liền gặp được kia bốn cái chân truyền nữ đệ tử, Ninh Tuyết Vi vội vàng chắp tay hành lễ cùng bốn vị sư tỷ chào hỏi, Đỗ Phi Vân cũng theo sát phía sau. Tiên kia gọi Ngọc Khanh chân truyền nữ đệ tử, đi tại phía trước nhất, mặt ngậm mỉm cười ra hiệu Ninh Tuyết Vi không cần đa lễ. Chợt, ánh mắt của nàng liền ngắm nhìn Đỗ Phi Vân. Trên dưới rõ xét một phen về sau, khỏe miệng không khỏi vì đó móc ra một vòng không hiểu ý cười, lấy linh thức truyền âm hướng sau lưng ba vị sư muội cười nói, "Chư vị sư muội, cái này nam đệ tử cùng băng sư muội là quan hệ như thế nào?" Tựa hồ giấu tuyết đỉnh băng bên trên trừ đại sư huynh cùng nhị sư huynh có tư cách tiến vào, còn không có cái nào nam đệ tử đi vào a. Đỗ Phi Vân tự nhiên không biết được, kia bốn vị chân truyền nữ đệ tử lúc này đã đối với hắn sinh ra hứng thú, đang âm thầm phỏng đoán hắn cùng Tiết Băng quan hệ. Hướng mấy vị sư tỷ hành lễ về sau, Hắn liền tại Ninh Tuyết Vi dẫn dắt phía dưới, đến hậu viện đi gặp Tiết Băng. Ninh Tuyết Vi mang theo hắn đi tới một gian tinh xảo trang nhã trước gian phòng, thông báo một tiếng về sau, đạt được Tiết Băng cho phép, Ninh Tuyết Vi lúc này mới mở cửa phòng ra hiệu Đỗ Phi Vân đi vào, mình lui ra ngoài. Vừa một bước vào trong phòng, đối diện liền nhìn thấy ngồi trong phòng màu trắng ngọc thạch Tiết Băng, một khắc này, Đỗ Phi Vân ánh mắt nhìn qua Tiết Băng, tựa hồ đọc lại, ngay cả bước chân đều không tự giác ngừng tại nguyên chỗ. Lúc này Băng, một thân màu trắng áo mỏng, tư thái lười biếng nằm nghiêng tại màu trắng ngọc thạch. Một đôi thon dài đùi đẹp đặt ngang ở ôn nhuận bạch ngọc, áo mỏng dưới mơ hồ lộ ra một vòng tinh tê óng ánh ra thịt, quả thực có thể so hoàn mỹ dương chi ngọc. Sắc mặt của nàng rất là dã rời, nước nhuận hai con ngươi có chút tối nhạt, như vừa mới bệnh nặng một trận. Một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại rối tung ở sau thuần phục rơi tại ngọc trên gối, doanh doanh một nắm eo nhỏ cùng sung mãn bộ ngực cao vút, tại áo mỏng phía dưới vô cùng sống động, khiến mắt người thần đều chuyển không ra. Từ đầu đến cuối, Đỗ Phi Vân nhìn thấy tất bằng, đều là một bộ lãng diễm không gì sánh được. Người sống chớ gần băng sơn mỹ nhân bộ dáng, chưa từng gặp qua cảnh tượng như ngày hôm nay, lập tức liền sững sờ tại nguyên chỗ một lát, vô ý thức liền muốn quay người rời đi. Thực tế là, tiết băng giờ phút này lười biếng bộ dáng, khiến người chiếu cô giá rời khuôn mặt, còn có kia mỹ diệu linh lung đường con tư thái, đều làm cho lòng người bên trong nhịn không được sinh ra kích nghiệm. Phi Vân sư đệ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thấy Lỗ Phi Vân sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm mình nhìn ra ngoài một hồi, trận cúi đầu, làm ra một bộ phi lễ chớ nhìn bộ dáng. Tiết Băng trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, lại cũng không thèm để ý. Dù sao, vừa mới chữa thương qua đi nàng, hiện tại rất là dã rời suy yếu, nhu cầu cấp bách tu dưỡng thân thể. Thế nhưng là Ninh Tuyết Vi nói Đỗ Phi Vân có việc gấp muốn gặp nàng, nàng mới không thể không giữ vững tinh thần tới đón thấy Đỗ Phi Vân, cho nên hai người gặp nhau mới là hiện tại cảnh tượng như vậy. Đặt mua đọc gò phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 114, nửa năm khổ tu. Đỗ Phi Vân vốn là muốn tới hướng Tiết Băng thỉnh giáo, Thế nhưng là giờ phút này, nàng một bộ quyện đãi bộ dáng, cả người nhìn qua giống như bệnh nặng một trận suy yếu, tự nhiên là gấp đón đỡ điều dưỡng thân thể, hắn lại có thể nào chiếm dụng thời gian của nàng. "Ây, không có việc gì, băng sư tỷ ngươi vừa mới chữa thương hoàn tất, hay là sớm đi nghỉ ngơi tu dưỡng thân thể đi." Nói xong, Đỗ Phi Vân liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Tuyết Vi nói cho ta nói ngươi muốn hướng ta lĩnh giáo trận pháp, đây là một chút cơ sở trận pháp pháp quyết, bên trong có kèm theo kinh nghiệm của ta tâm ngươi lấy trước đi lĩnh hội đi, có vấn đề lần sau lại tới tìm ta." Tuyết Băng hiện tại đích sắc rất ra rời, là lấy cũng không giữ lại Đỗ Phi Vân, Thiên Thiên Ngọc vung tay lên, liền có một đạo bạch quang bay ra, một khối ngọc giản rơi vào Đỗ Phi Vân trong lòng bàn tay. Tiếp nhận ngọc giản, Đỗ Phi Vân tự nhiên là trong lòng cảm kích, ngay cả vội mở miệng gửi tới lời cảm ơn, sau đó liền dự định rời đi. Bất quá, vừa ra đến trước cửa, hắn lại quỷ thần xui khiến dừng bước lại, nghiêng đầu lại nhìn qua Tuyết Băng, lo lắng mà nói, "Băng sư tỷ, thương thế của ngươi có phải là năm đó Thanh Sơn kiếm tông áo đen kiếm tiên đem bờ tạo thành?" Tuyết sư tỷ nói cho ta nói, Ngươi không thể rời đi giấu tuyết đỉnh băng, có phải là cũng là bởi vì thương thế của ngươi?" Nghe Đỗ Phi Vân lời nói, Tuyết Băng Nguyên bản đóng lại hai mắt đột nhiên mở ra, thủy linh hai con mắt màu đen bên trong hiện lên một tia tinh quang, sắc mặt bình tĩnh nói, "Phụ thân hắn thênh hết thể đều nói cho ngươi rồi." "Đúng thế." Đỗ Phi Vân gật gật đầu. "Ai." Tiết Băng vô lực hai mắt nhắm lại, thấp giọng thở dài một hơi, nhưng lại chưa hỏi nhiều, chỉ là âm thầm gật gật đầu, ngầm thừa nhận Đỗ Phi Vân vấn đề. Thấy Tuyết Băng không muốn tại nhiều lời, Đỗ Vân liền cáo từ rời đi quay người lúc ra cửa, ánh mắt của hắn lại là vô cùng kiên định, đáy mắt lóe ra hàn quang, trong lòng nói thầm, Băng sư tỷ, ta nhất định sẽ hoàn thành tiết đại ca phó thác, nghi biện pháp chữa khỏi thương thế của ngươi, đưa ngươi chiếu cố tốt. Còn có Thanh Sơn kiếm tông áo đen kiếm tiên đem bờ, ta nhất định sẽ tìm hắn lấy lại công đạo, cho các ngươi người một nhà báo thủ. Ta Đỗ Phi Vân đã đáp ứng tiết đại ca phó thác, liền nhất định sẽ nói đến làm được. Dù cho ta thực lực bây giờ thấp, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tăng thực lực lên. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ giúp băng sư tỷ chữa khỏi thương thế, tìm đem Bở lấy lại công đạo, báo đáp tiết đại ca cùng băng sư tỷ đối ân tình của ta. Tiết Nhượng cùng Tiết Băng cùng áo đen kiếm tiên đem Bở ở giữa năm đó chuyện xảy ra, Đỗ Phi Vân cũng thời gian dần qua minh rất nhiều, trong lòng cũng hạ quyết tâm, đời này nhưng có một hơi tại, tất nhiên sẽ khắc khổ tu luyện tăng thực lực lên, để tương lai có thể vì bọn họ báo cứu tuyết hận. Bị người ân huệ, khi Dũng Tuyền tương báo. Tiết Nhượng cùng Tiết Băng cũng đã từng cứu tính mạng của hắn, cái này cùng đại ân hắn làm sao có thể quên. Làm sao có thể không báo đáp Một người, cho dù xảo trá âm hiểm, một bụng ý nghĩ xấu, cho dù là đại gian đại ác hạng người, cũng tuyệt đối không thể quên tội nguồn. Hắn một ngày cũng chưa từng quên, ngày đó hắn tại Thiên Giang Thành bên trong, sống chết trước mắt, là ai cứu tính mạng của hắn? Bị Vũ Khuynh Thần truy sắt đến dấu tuyết đỉnh băng lúc, là ai xuất thủ thay hắn ngăn lại cơ hội hắn phải chết một kích. Trước kia chưa từng quên, hôm nay sẽ không quên, về sau cũng sẽ không quên, vô luận thực lực của hắn đạt tới cường đại cỡ nào trình độ, hắn cũng sẽ không vong ân phụ nghĩa. Đương nhiên Hiện tại tuyệt đối không phải xính cường thời điểm, thực lực của hắn hay là quá thấp, hắn còn cần càng thêm khắc khổ tu luyện, tăng thực lực lên mới được. Cầm Ngọc giản rời đi dấu Tuyết đỉnh băng, về đến trong nhà về sau, hắn liền bắt đầu bế quan lĩnh hội kia trong Ngọc giản trận pháp yếu quyết. Trước mắt hắn khẩn yếu nhất nhiệm vụ liền là mau chóng học được bố trí trận pháp, sau đó vì linh điển cùng dược viên bố trí các loại trận pháp, tăng tốc dược thảo hoa mục tốc độ phát triển, tích lũy luyện chế đan dược dư liệu. Trận pháp một đạo, cùng đan dược một đạo có thật nhiều tương cận địa phương. Trận pháp cũng là có cao thấp chi phần, đẳng cấp khác biệt. Từ thấp đến THVT trùng chia làm 4 cấp, cùng đan dược đồng dạng, cũng là từ nhân cấp, linh cấp đến huyền cấp cùng hồn cấp. Tiên thiên kỳ tu sĩ có thể bố trí trận pháp, lại chỉ có thể bố trí sắp xếp ra cấp thấp nhất nhân cấp trận pháp. Tiên băng cho hắn trong ngọc giản, ghi lại ước chừng trên trăm loại trận pháp, đều không ngoại lệ đều là nhân cấp trận pháp. Trận pháp trùng loại cùng công dụng thực tế là quá nhiều quá tạm, đại khái bên trên có thể chia làm 4 loại: sát trận, khống trận, huyên trận cùng phụ trợ trận pháp. Sát trận tên như ý nghĩa chính là lực công kích cực mạnh trận pháp. Loại trận pháp này uy lực thường thường so pháp thuật cao hơn ra vô số lần, mà lại nhiều bị luyện khí sư điệp ra tại pháp bảo bên trên tăng cường uy lực. Huyến trận đồng dạng đều là dùng đến mê mê hoặc lòng người, chế tạo huyễn tượng cùng các loại, khốn trận thì là vây khốn cùng trấn áp tu sĩ trận pháp. Về phần phụ trợ trận pháp, nhất là hỗn tạp phong phú, tỉ như tụ tập linh khí phụ trợ tu luyện tụ linh trận, ngưng tụ ánh nắng lấy tăng cường sáng ngời chiếu xạ ngưng quan trận, chế tạo tầng mây hơi nước dĩ hàng mưa vải mưa trận cùng cùng. Mơ hồ xem xét một trong ngọc giản ghi lại mấy chục loại trận pháp. Đỗ Phi Vân chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt, đối rất nhiều uy lực mạnh mẽ, công dụng trận pháp thần kỳ lớn cảm thấy hứng thú. Ở trong lòng, hắn liền quyết định về sau có cơ hội nhất định phải học được mấy môn lợi hại trận pháp. Đỗ Phi Vân tại mấy trục loại trong trận pháp, tìm được hết thể 6 loại trận pháp, toàn là có thể trợ giúp dược viên linh điền thúc đẩy sinh trưởng dược thảo phụ trợ trận pháp, sau đó liền bắt đầu tính tâm linh hội. Những này phụ trợ trận pháp tương đối đơn giản, phần lớn thuộc về cấp độ nhập môn đừng, tại nhân cấp trong trận pháp đều là thuộc về hạng chốt tồn tại. Mà lại Trong Ngọc Giản mỗi một loại trận pháp đều là tiết băng tu luyện qua, còn để lại kinh nghiệm của nàng tâm đắc cùng chú giải, cho nên Đô Phi Vân tập bắt đầu luyện tự nhiên là làm ít công to. Ngắn ngủi 10 ngày, hắn liền đem cái này 6 loại trận pháp cho lĩnh ngộ thấu triệt, tập luyện tương đối thuần thục. Sau đó, hắn liền xuất quan, đi tới trong cốc linh điển dược viên bên trong, lấy linh thạch bố trí một đạo lại một đạo trận pháp. Mấy chục khối vườn ương cùng linh điện, tổng cộng trên trăm trượng phương viên, bố trí trận pháp lúc cũng tương đối rườm rà. Hắn dòng dã dùng đi thời gian nửa tháng mới lấy 200 khỏa linh thạch trung phẩm, tại 4 phía 7 ra 8 đạo trận pháp. Tụ linh trận, ngưng quang trận, vài mưa trận, ấm lại trận chờ chú út, tổng cộng 8 loại trận pháp, vô một không đối bồi dưỡng dược thảo có tăng cường cùng thúc đẩy sinh trường tác dụng, bố trí xong về sau, hắn cũng tiêu hao hơn 20 khỏa thượng phẩm linh thạch, vốn liếng cũng liền cuốn cùng. Hắn hiện tại, trừ có hơn 3.0000 khỏa hồi nguyên đan, 200 dư khỏa thanh vận đan, còn có hơn 30 khỏa định tần đan, cùng một chút thượng vàng hạ cá vật liệu luyện khí bên ngoài, lại cũng không có bạo vật gì tài phú. Tuy nói thực lực của hắn tốc độ tiến triển cực nhanh, thế nhưng là đối tài nguyên tiêu hao cũng là cực lớn, đối đan dược và linh thạch nhu cầu cũng là càng ngày càng mạnh. Hiện tại, hắn chỉ có thể để tỷ tỷ trong cốc quản lý chăm sóc linh điền dược viên, thu hoạch dược liệu đến luyện chế đan dược, lấy bổ sung mình tiêu hao. Những dược liệu kia đều là tương đối cấp thấp dược liệu, chỉ cần thời gian một năm liền có thể thành thục. Tại tỷ tỷ đặc thù thiên phú còn có các loại trận pháp chăm sóc phụ trợ dưới, có thể đem thành thục thời gian rút ngắn đến khoảng 3 tháng. Thế nhưng là, càng thêm chân quý thiên tài địa bảo cấp bậc dược liệu Thành thục thời gian động một tí cần 10 năm, mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, cho nên hắn còn không cách nào tại linh điển cùng bên trong vườn thuốc trồng. Dù sao, coi như thành thục thời gian rút ngắn đến 4 phần có một, cũng vẫn là cần rất nhiều năm, hắn đợi không được. Hắn cũng nghĩ qua đem thiên tài địa báo cấp bậc dược thảo mầm non cùng hạt giống, trông tại cửu long đỉnh bên trong trong không gian, thế nhưng là vậy cũng phải rất nhiều năm mới có thể thành thục. Đồng thời, cửu long đỉnh tồn trữ nguyên lực một khi tiêu hao sạch sẽ, chỗ kia không gian liền linh khí thiếu thốn, không cách nào tiến vào. Những tiên tài địa bảo kia mầm non cùng hạt giống, chỉ sợ cũng muốn cho buổi rơi. Cho nên, tạm thời hắn còn không dám mạo hiểm đem thiên tài địa bảo dược thảo mầm non cùng hạt giống, trồng đến chỗ kia không gian bên trong. Hắn hiện tại không có linh thạch cùng đan dược nơi phát ra, lại không cách nào đại lượng nhanh chóng trồng dược thảo hoa một lấy luyện đan bổ sung tiêu hào, thế tất sẽ để cho hắn bởi vì tài nguyên thiếu thốn mà chậm lại tốc độ tu luyện, đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Càng nghĩ, hắn liền tại trong lòng quyết định, trước bế quan tu luyện 3 tháng, đợi đến 3 tháng về sau Hắn đem mới xây luyện pháp thuật cùng trận pháp đều dung hội hoàn thông, tập luyện đến thuần thúc lúc, liền sẽ rời đi trong nhà xuất ngoại đi thám hiểm tầm bảo, hoặc là làm môn phái nhiệm vụ. Tóm lại, hắn vô cùng cần thiết thu hoạch được càng nhiều pháp bảo, đan lược, dược liệu, linh thạch trở chút. Trong giá thời gian 3 tháng, đều ở tại trong mật thất tĩnh tâm lĩnh hội pháp thuật cùng trận pháp, Đỗ Phi Vân lại một chút cũng không cảm thấy không thú vị bột vẻ, ngược lại cảm giác đến thời gian trôi qua cực nhanh, bất chi bất giác liền quá khứ. Bởi vì hắn hiện tại động lực 10 phần Hắn không thể lập tức liền đem pháp thuật tập luyện vô sánh vai sâu, còn có thể tinh thông rất nhiều trận pháp, như thế hắn liền có thể yên tâm lớn mật xuất ngoại bốn phía sưu tập bảo vật cùng dược liệu đan dược vân vân. Trong 3 tháng này, hắn không biết ngày đêm khổ tu, tinh tâm linh hội, rốt cục có thu hoạch cùng tiến bộ. Đến bây giờ, hắn chỗ tập luyện kia mấy loại pháp thuật đều đã đạt tới chút thành tựu cảnh giới, sử dụng thành thạo vô so. Đương nhiên, muốn tiến thêm một bước, đạt đến đại thành cảnh giới, kia thế nhưng là cần phải năm này tháng nọ thể ngộ, vô số lần thực chiến tôi luyện mới được. Mà lại Hắn còn trong 3 tháng này, lĩnh ngộ học xong mười mấy loại trận pháp, mà lại đều đã chút thành tựu, sử dụng rất là thành thạo. Mặc dù đây chỉ là đơn giản một chút nhập môn trận pháp, nhưng là, nếu như sử dụng xảo diệu, nhưng cũng có thể thu được kỳ hiệu. 3 tháng trôi qua, sau khi xuất quan, Đỗ Phi Vân cả người khí chất cũng phát sinh sửa đổi rất nhỏ. Hắn hiện tại, thân thể sớm đã là thông linh thân thể, thân thể cấu tạo trở nên càng thêm hoàn mỹ, liền ngay cả hình dạng cũng thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong trở nên càng thêm anh tuấn. Trước kia Đỗ Phi Vân còn có chút buồn bực Vì sao thực lực kia cao thâm tu sĩ, rất ít gặp đến có tướng mạo vớ va vớ vẩn, hiện tại cũng là rốt cuộc mình bạch tới. Đổi lại là ai, cả ngày bên trong chịu đựng tiên địa linh khí tầm bổ, thân thể tạm chất luyện hóa rút đi, biến thành tiên tiên thông linh thân thể, đều sẽ càng thêm hoàn mỹ. Hắn hiện tại, trải qua 3 tháng bế quan, đan dược đã tiêu hao sạch sẽ, lại không nghĩ biện pháp liền muốn cạn lương thực. Cũng may linh điền cùng thuốc trong viên dược thảo lại thành thục một nhóm, hắn vội vàng thu cắt ra, chế thành dược liệu, dùng đi 3 ngày luyện chế ra hơn 1000 khóa hồi nguyên đan lúc này mới giải khẩn cấp. Hắn sớm đã ở trong lòng tính toán qua, nếu như hắn một mực không ngừng mà lặp lại trồng dược thảo, luyện chế đan dược, sau đó bế quan tu luyện, sau đó tiếp tục lặp lại. Dạng này, hắn cũng có thể miễn cưỡng bảo trì mình người một nhà cần thiết đan dược. Mà lại, hắn con đường tu luyện sẽ hào không phong hiểm, chỉ cần không ngừng bồi dưỡng dược thảo, luyện chế đan dược, bế quan tu luyện là đủ. Nhưng là, vừa nghĩ tới cả ngày bên trong liền lặp lại những chuyện này, Đỗ Phi vân sắc mặt liền rất là phiền muộn, không khỏi âm thầm nói thầm, ta lại không phải giận Húng chi, dạng này lặp lại xuống dưới, mặc dù thực lực cũng có thể dần dần tăng trưởng, thế nhưng là tốc độ kết quả thực liền chậm khiến người giận sôi Lấy hắn hiện tại tiên tiên kỳ một tầng thực lực, muốn tu luyện tới tiên tiên kỳ 7 tầng, thành vi chân truyền đệ tử, cái kia không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, thậm chí cả đời này cũng không thể đạt tới. Hắn có nhiều thời gian như vậy đi tiêu hao sao? Hắn có nhiều thời gian như vậy đi từ từ tích lũy tu luyện sao? Không có. Hắn không có nhiều thời gian như vậy, hắn hiện tại chỉ còn lại có thời gian 4 năm, còn có thời gian 4 năm chính là ứng nghiệm lợi thể, thành vị chân truyền đệ tử, cùng Vũ Khuynh thần tại đoạn mây trên đài quyết nhất tử chiến thời gian. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên app. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 115, phá mở phong ấn. Đỗ Phi Vân chỉ còn lại có chỉ là thời gian 4 năm, cái này trong 4 năm hắn nhất định phải đạt tới tiên tiên 7 tầng thực lực, thành vị chân truyền đệ tử. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể có thể lặp lại bồi dưỡng dược thảo, luyện chế đan dược, bế quan tu luyện. Hắn nhất định phải tìm kiếm đột phá khẩu, tìm tới càng nhanh càng hữu hiệu biện pháp thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, tăng lên tốc độ tu luyện. Lam môn phái nhiệm vụ tích lũy điểm cống hiến, từ tông môn đổi lấy tài nguyên là một cái lựa chọn tốt, thế nhưng là tốc độ kia quá chậm quá chậm, còn thiếu rất nhiều hắn tiêu hao. Nếu là ta có thể giống Vũ Khuynh Thần như thế, có kỳ ngộ khác, thu hoạch được thượng cổ đại tu sĩ bảo khố tốt bao nhiêu. Vậy ta chẳng phải là khỏi phải vì pháp bảo đan dược phát sầu rồi. Vừa nghĩ tới mình bây giờ cả ngày vì pháp bảo, đan dược và linh thạch cùng các loại tư nguyên phát sầu, Đỗ Vân dĩ nhiên có chút ao ước Vũ Khuynh Thần hảo vận. Hả? Bảo Khố, trong lòng đang tưởng tượng lấy có thể thu hoạch được kỳ ngộ gì, được cái gì bảo vật chuyển thừa hoặc là đại tu sĩ Bảo Khố, Đỗ Phi Vân chợt nhớ tới, lúc trước hắn tại thế giới dưới mặt đất bên trong giành được cái kia tử sắc quỷ trùng, hắn còn chưa từng nghiên cứu qua. Lúc trước tại thế giới dưới mặt đất đạt được cái kia tử sắc quỷ trục, cũng chính là ma đế đổ lục về sau, hắn liền một mực đem chi cất đặt tại Cửu Long đỉnh bên trong, cũng chưa từng đi thăm dò nhìn. Những ngày qua bên trong, hắn đã từng ninh tuyết vi cùng tiết băng nơi đó nói bóng nói gió nghe ngóng một chút tin tức. Đối kia Ma Đế đổ Lục truyền thuyết có hiểu biết. Tiết Băng nói cho hắn, cái này Ma Đế đổ Lục chính là ngàn năm trước vị kia Ma Đế lưu lại manh mối, chỉ cần góp đủ 3 phần Ma Đế đổ Lục, liền có thể chấp vá ra một phần hoàn chỉnh địa đồ, tìm tới vị kia Ma Đế lưu lại bảo khố. Tôn chữ lấy một vị Ma Đế cường giả suốt đợi vơ vét ma đến bảo vật, dạng này một cái bảo khố, nếu là có thể đạt được, vậy nên có may mắn dư nào. Chỉ sợ, đến lúc đó thanh linh đan rượu dược khi hạt dưa gặm, thanh pháp bảo phi kiếm làm đồ chơi cũng không có vấn đề gì a. chi Trong bạo khố còn có vị kia ma đế cường giả truyền thừa, nếu là có thể tập được hắn truyền thừa cao thâm pháp thuật cùng vô thượng thần thông, vậy nên mạnh đến mức nào? Nghĩ đến đây, Đỗ Phi Vân trong lòng liền tràn ngập ảo tưởng cùng chờ mong, chỉ kém muốn chảy ra nước mắt tới. Hắn hiện tại một nghèo hai trắng, nghèo cơ hồ muốn cạn lương thực, ngay cả đan dược đều không thể tiếp tục được nữa, tự nhiên là vô so khát vọng đạt được vị kia ma đế cường giả bạo khố. Đã hắn cơ duyên xảo hợp đạt được một phần ma đế đồ lục, có cơ hội tìm tới kia ma đế cường giả bạo khố, vậy hắn lại có thể nào bỏ qua? Nghĩ đến liền làm. Đỗ Phi Vân rất nhanh liền tiến vào mật thất, chuẩn bị nghiên cứu một fan kia ma đế đồ lục đến cùng có gì huyền bí. U ám trong mật thất, hắn khoanh chân trên mặt đất, ngay tại nhíu mày trầm tư. Tại trước người hắn, lăng không lơ lửng một quyển tử sắc quyển trục, chính là ma đế đồ lục. Cái này hơn một xích tử sắc quyển trục, vẫn luôn là vòng quanh, tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu tím, vô luận hắn làm sao làm đều không thể mở ra. Rất hiển nhiên, quyển trục này khẳng định là bị trận pháp chỗ phong ấn. Chỉ tiếc, hắn nghiên cứu ròng rã một ngày, nhưng thủy chung không cách nào hiểu rõ kia quyển trục phong ấn trận pháp hay là không có manh mối tự. Dù sao, hắn hiện tại mới tiếp xúc trận pháp một đạo không đủ thời gian nửa năm, căn cơ rất là nông cạn, lại chỗ nào có thể phá giải trong đó trận pháp đâu? Chẳng lẽ, Khư Hùng Bạo Sơn lại không cách nào hữu dụng? Vừa nghĩ tới Ma Đế bảo khố manh mối đang ở trước mắt, nhưng thủy trung sở không được phương pháp, Đô Phi Vân liền rất là phiền muộn. Trầm tư suy nghĩ hồi lâu, lại như cũng không có có thể tìm tới phá giải trận pháp biện pháp, Đồ Phi Vân cũng rất là bất đắc dĩ. Đoan Mục Ma Vương lúc ấy coi là cái này Ma Đế đồ lục là Vũ Khuynh Thần Trô đánh cấp Đồng thời trước mặt mọi người hét lớn nữa ra là lấy hiện tại lưu Vân tông bên trong rất nhiều chân truyền đệ tử cùng trưởng lão vụ trộm đều coi là Vũ huynh thần thu hoạch được ma đế đổ lục Chính vì vậy Đỗ Phi Vân là tuyệt đối sẽ không thanh mình có được ma đế đổ lục tin tức tiết lộ cho bất luận kẻ nào cũng không có khả năng cầm ma đế đổ lục đi tỉnh giáo người khác như thế nào phá giải trận pháp tiết băng đối với trận pháp tạo nghệ rất là cao thầm, nàng hẳn là có biện pháp phá giải cái này ma đế đổ lục trận pháp chỉ bất quá cho dù tiết băng đối với hắn con Â cứmạ Hắn cũng không có khả năng cầm Ma Đế đổ Lục đi tìm thiết Băng hỗ trợ. Dù sao, cái này Ma Đế đổ Lục chân quý trình độ, hắn đã hiểu rõ, trong lòng hắn cơ hồ cùng cựu Long đỉnh đồng dạng, không đến sống chết trước mắt hắn là nhất định không muốn bại lộ. Cựu Long đỉnh. Vừa nghĩ tới Cựu Long đỉnh, Đỗ Phi Vân trong đầu bỗng nhiên hiện lên một tia ánh sáng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, bất đắc dĩ sắc mặt nháy mắt thu lại, hiện ra một tia mừng rỡ tới. Lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một tia ý nghĩ đến, tựa hồ tìm được phá giải Ma Đế Đồ Lục phong ấn trận pháp biện pháp. Lập tức liền không kịp chờ đợi gọi ra Cửu Long đỉnh, chỉ thấy Cửu Long đỉnh lơ lửng trước người, Ngáy mắt biến thành một thước lớn nhỏ, về sau, hắn liền đem tử sắc quyển trục ném tiến vào Cửu Long đỉnh bên trong. Tiếp xuống, hắn lợi dụng niệm động tâm thần, phát động Cửu Long đỉnh bên trong trận pháp, đồng thời lấy linh thức quan sát đến Cửu Long đỉnh bên trong biến hóa, một khi tình huống không đúng tùy thời chuẩn bị ứng biến. Cửu Long đỉnh bên trong, cái nào đó thân ảo tối nghĩa trận pháp tại tinh thần của hắn thao tung dưới phát động, chỉ thấy vô số ô quang lóe ra đến, nói tấm đùa chữa chuyện ở trong đỉnh thoáng hiện bảy biện ra vô so cường hành uy lực. Kia vô số đạo lấp loé không thôi ô quang, đem tử sắc quyển trục bao khỏa trong đó, không ngừng mà hướng quyển trục nội sâm tập. Nhìn bộ dáng kia, những này ô quang là muốn đem tử sắc quyển trục cho phân giải thôn phệ hết. Tử sắc quyển trục phong ấn trận pháp, tự nhiên là vì bảo hộ ma đế đồ lục không bị hao tổn hại, lúc này bị ồ quang xâm nhập, lập tức phát động. Tử sắc quyển trục bên trong không ngừng phun ra ánh sáng màu tím, còn dần hiện ra vô số đạo phù triện đường vân, chính là phong ấn trận pháp bị phát động. Ánh sáng màu tím kia không ngừng mà dâng trào. Hỗn hợp có phụ triện cùng tử quang Đường Vân, cùng ô quang không ngừng dây dưa, tựa như tại lâm quyết tử đấu tranh. Một khắc đồng hồ, 30 phút sau, nửa canh giờ. Rốt cục, tại Đỗ Phi Vân tâm thần chú ý xuống, tia tử sắc quyển trục không còn dâng chào ánh sáng màu tím, thoáng hiện không thôi phụ triện Đường Vân cũng dần dần thu lại. Đồng thời, trong đỉnh ô quang đại tác, kia lượn lờ bước lên ô quang lập tức liền hướng về tử sắc quyển trục bay tới, ý muốn đem nó thôn phệ phân giải. Ngừng. Đúng lúc này, Đỗ Phi Vân trong lòng hét lớn một tiếng, tâm thần niệm động phía dưới, Tố quang kia lập tức đình chỉ, sau đó dần dần thu lại. Đỗ Phi Vân trên mặt hiện ra một vòng ý cười, âm thầm buông lỏng một hơi, sau đó mở ra cựu Long đỉnh, đem Ma Đế đổ Lục lấy ra ngoài. Hai tay của hắn cầm kia Ma Đế đổ Lục, tay phải kéo một phát, chính là hào không trì trệ đem quyển trục mở ra, không còn có bất luận cái gì lực cản. Quả nhiên xong rồi. Đỗ Phi Vân trong mắt tinh quang bạo phát, trên mặt đều là vui sướng thần sắc. Lúc ấy tại thế giới dưới mặt đất, giết chết Tần Thủ Nam về sau, Cửu Long đỉnh nguyên lực thiếu tổn chính là thôn phệ phân giải hết hắn cực phẩm pháp khí, cái kia lệnh bài màu đen cách nguyên môn mới khôi phục nguyên lực. Lúc ấy Đỗ Phi Vân không phải rất rõ ràng đạo lý trong đó, hiện tại hắn hiểu được trận pháp chi đạo, tự nhiên cũng hiểu được, Cửu Long đỉnh bên trong không chỉ có luyện chế đan dược, cần thiết tiên tiên chân hỏa đại trận, còn có các loại phụ trợ trận pháp, đồng thời còn có một cái thôn phệ phân giải trận pháp, có thể thôn phệ pháp bảo khôi phục nguyên lực. Chính vì vậy, Đỗ Phi Vân mới đưa Ma Đế đổ Lục Đầu nhập trong đó, phát động thôn phệ phân giải đại trận, đến phá giải Ma Đế Đồ Lục phong ấn trận pháp. Hiện tại xem ra Kế này quả nhiên thành công, Cửu Long đỉnh nhất cử thôn phệ phân giải hết phong ấn trận pháp, phá vỡ ma đế đổ lục phong ấn. Kia tử sắc quyển trục không biết lấy loại tài liệu nào làm ra, như kim mà không phải kim, cứng cỏi vô so nhưng lại rất là mềm mại, toàn thân tử sắc, nhìn qua rất là lộng lẫy. Quyển trục triển khai về sau tổng cộng hai thức dư rộng, phía trên khắc đầy đồ án cùng chữ viết, miêu tả rất nhiều tin tức. Mấy chục giây về sau, Đỗ Phi vân rốt cục đọc xong tất kia ma đế đổ lục bên trên tin tức, khép lại quyển trục, trên mặt lộ ra một tia mừng như điên thần sắp tới. Không hề nghi ngờ Quản chụp này bên trên ghi lại tin tức, quả nhiên có hắn kỳ vọng đồ vật. Quản trục bên trong, lời mở đầu thì là giản lược giảng thuật một phen vị kia ma đế cường giả cuộc đời sự tích cùng địa vị hiển hách thực lực, sau đó chính là giảng thuật hắn ngao du thiên hạ, tung hoành thế giới ngầm sưu tập mà đến rất nhiều kỳ chân dị bảo, linh đan diệu dược, huyền công bí pháp. Dựa theo trên quyển trục ghi lại thuyết pháp, kia trong bảo khố cất giữ sưu tập bảo vật, quả thực là có 102 thế giới ngầm, phong phú đến khiến thanh nguyên quốc tiên đạo thập môn đều muốn thèm nhỏ nước hoàn cảnh. Chỉ bất quá Chỗ kia bảo khố nhất định phải góp đủ 3 phần ma đế đồ lục, chấp vá ra hoàn chỉnh địa đồ, mới có thể có đến tiến vào bên trong manh mối Cũng may, Quần Trục cuối cùng kỹ càng miêu tả một chỗ, công bố nơi đó ẩn giấu đi hắn một cái việc nhỏ cung, cũng là động phủ của hắn một trong. Chỉ cần đi vào chỗ kia hành cung bên trong, liền có thể thu hoạch được tiểu bộ phân bảo vật, mặc dù không đủ trong bảo khố bảo vật vô cùng một, nhưng cũng là một số lớn tài phú, đủ để cho tiên thiên hậu kỳ tu sĩ đều một đêm trợt giàu tài phú. Nguyên b Đỗ Phi Vân coi là còn cần Thiên Tân Vạn Khổ góp đủ 3 phần Ma Đế Đồ Lục mới có thể tìm được bảo khố, thu hoạch được rất nhiều bảo vật cùng Ma Đế cường giả truyền thừa. Hiện tại xem ra, không chỉ như thế, trước lúc này liền có thể trước tìm tới hắn hành cung, thu hoạch được tiểu bộ phân bảo vật, lấy được trước một chút ngon ngọt. Có lẽ, muốn góp đủ 3 phần Ma Đế Đồ Lục còn cần thời gian rất lâu, nhưng là hiện tại hắn liền đã biết được một chỗ hành cung vị trí. Cứ như vậy, Đỗ Phi Vân lập tức càng thêm mừng rỡ, đối vậy được cung bên trong bảo vật cũng là tình thế bắt buộc. Kia Ma Đế trong bảo khố bảo vật hắn có thể bàn bạc kỹ hơn, chậm rãi tìm kiếm. Nhưng là phần này quyển trục bên trong ghi lại hành cùng, hắn là nhất định phải lập tức tìm tới. Bởi vì vậy được cung bên trong cất giữ bảo vật, vừa vạn liền có thể làm dịu hắn hiện tại tài nguyên thiếu thốn quân hình, tuyệt đối có thể giúp hắn càng sắp tu luyện đến tiên thiên hậu kỳ. Trong lòng làm ra quyết định, Đỗ Phi Vân đem Ma Đế đổ lục thu hồi cất giữ trong cựu Long đỉnh bên trong, rất nhanh liền rời đi mà thất, tiến về dấu tuyết đỉnh băng, đem tiểu kim quan điều dẫn ra ngoài. Bởi vì quyển trục bên trong ghi lại vị Ma Đế cường giả hành cùng, chính là thâm tàng tại thế giới dưới mặt đất một nơi nào đó. Tiếp xuống, Đỗ Phi Vân dự định tiến vào nhập thế giới dưới lòng đất, tiến đến tìm kiếm chỗ kia hành cùng vơ vét bảo vật. Đã muốn đổi đường, mà lại thế giới dưới lòng đất vô so bao la, hắn tự nhiên là muốn lấy kim quan điêu thay đi bộ, không chỉ tốc độ cực nhanh, mà lại tự thân tiêu hao thấp hơn. Kim quan điêu từ ấp ra về sau liền một mực tại dấu tuyết đỉnh băng bên trong, từ tiết băng tọa hạ nữ đệ tử tại nuôi dưỡng, mỗi ngày đều tiêu hao lượng lớn đan dược cùng linh tài. Bình thường thời điểm, Kim Quan Điêu nhất định phải thời gian 5 năm mới có thể lớn lên, gánh làm thú cưới nhiệm vụ. Thế nhưng là, Tiết Băng Tử chuyên tí nuôi dưỡng linh thú trưởng lão nơi đó lĩnh giáo rất nhiều bí quyết, lại lấy đại lượng đan dược và linh tải tới nuôi dưỡng Kim Quan Điêu, cho nên lúc này mới ngắn ngủi 10 tháng, kia tiểu Kim Quan Điêu liền đã lâu lớn, đã đã đủ gánh làm thú cưới. Khi Đỗ Phi Vân nhìn thấy Kim Quan Điêu lúc, đột nhiên còn cho là mình lại nhìn thấy ngày đó tại trong quần sơn, cái kia một bước cũng không lường, thề sống chết bảo vệ Kim Quan chứng đại bảng mâu điêu. Lúc này Kim Quan Điêu đã trưởng thành đến 6 cao hơn thước, đỉnh đầu một chùn kim sắp bảo, toàn thân che kín đen nhánh quang trạch vũ mao, hai cánh biên giới vũ mau giống như lưỡi dao, hai cánh mở rộng ra đến đã trưởng dài một trượng. Càng quan trọng chính là, cái này kim quan điều thực lực bây giờ, lại nhưng đã đạt tới luyện khí kỳ đỉnh phong, khó khăn lắm đạt tới bình cảnh, chỉ kém một kia liền muốn tấn giai đến tiên thiên kỳ thực lực. Phát hiện này, không thể nghi ngờ để Đỗ Phi Vân rất là chấn kinh, hắn không nghĩ tới cái này kim quan điều thực lực tốc độ tiến triển vậy mà như thế khủng bố. Sau tới vẫn là trải qua nữ đệ tử kia giới thiệu hắn mới biết được, hoang dại linh thú tự thân tu luyện, tốc độ tiến triển tự nhiên cực chậm. Thế nhưng là có người chuyên nuôi dưỡng, lấy đại lượng chân quý đan dược và linh tải tới nuôi dưỡng, thực lực tốc độ tăng lên tự nhiên cực nhanh. Huống hồ, linh thú lại không giống nhân loại tu sĩ như vậy còn có cái gọi là bình cảnh cùng dàn buộc. Trừ tấn giai tiên thiên cùng tấn giai kết đan cảnh hai cái này cánh cửa, cái này kìm quan điêu cơ hồ không có bình cảnh có thể nói, thực lực tiến triển tự nhiên cực nhanh. Chỉ bất quá, để Đỗ Phi Vân có chút im lặng là Cái này kim quan điều hiển nhiên đối với hắn người xa lạ này rất không ưa, chỉ nhận cái kia một mực nuôi nấng chiếu cố nó nữ đệ tử, đối với hắn căn bản không để ý. Rơi vào đường cùng, Đỗ Phi Vân đành phải tại Gấu Tuyết đỉnh băng bên trên ngốc 10 ngày, tại nữ đệ tử kia trợ giúp dưới, lại mỗi ngày dùng đại lượng đan dược nuôi nấng lung lạc, cái này mới dần dần thu hoạch được kim quan điều thành. 10 ngày sau, hắn rốt cục đã được như nguyện ngồi cưới lấy kim quan điều, rời đi dấu Tuyết đỉnh băng, một đường ra Lưu Vân Tông, hướng về thế giới dưới lòng đất xuất phát. Đặt mua đọc cỏ Fleur liển trên áp Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 116: Tao ngộ tập sát. Luyện khí kỳ tu sĩ, đi đường thời điểm chỉ có thể nương tựa theo qua thể lực của con người cùng thân pháp đến tốc độ tăng lên, một ngày tối đa cũng chỉ có thể đổi đuổi 600 dặm đường. Nửa năm trước đó, Đỗ Phi Vân cùng Ninh Tuyết Vi bọn người từ tông môn đổi tới Nam Vân Sơn lúc, tốn hao 10 ngày mới đi xong hơn 6000 dặm lộ trình. Tiên thiên kỳ tu sĩ, đi đường tốc độ ít nhất phải so luyện khí kỳ nhanh gấp 4-5 lần, một ngày 2-3000 đường không đáng kể. Đương nhiên Cũng không phải là cậy vào cương khí hóa vũ đến đi đường, dù sao cương khí ngưng tụ thành cánh chim đến bay lượn là rất hao phí nguyên lực. Mà bây giờ, Đỗ Phi Vân ngồi cưới lấy Kim Quan Điêu, tốc độ nhanh như thiểm điện, vẹn vẹn hơn một ngày thời gian, liền tới đến Nam Vân Sơn phụ cận. Đây là hắn lần thứ nhất ngồi cưới Kim Quan Điêu kết quả, bởi vì không quá thuần thục tại trên bầu trời phi hành, cho nên để Kim Quan Điêu hãm lại tốc độ. Vàng không mà nói, đối với Kim Quan Điêu đến nói, một ngày đi đường 6.000 dặm là tuyệt đối có thể hoàn thành Thân ở mấy trăm trên không chung, Ngồi cấy lấy kim quan Điêu một đường bay nhanh, loại kia ngự phong mà lên cảm giác thực tế là quá hài lòng, khiến cho Đỗ Phi Vân trong lòng sảng khoái vô so. Có kim quan điều, hắn đi đường tốc độ tăng lên chí ít 3 lần, mà lại cơ bản không có gì tiêu hao, quả thực là quá thuận tiện. Ở trong lòng hắn rất là cảm kích Tê Băng, nếu không phải nàng tiêu tốn rất nhiều tài nguyên đến mua dưỡng cái này kim quan điều, chỉ sợ hắn muốn cùng nhiều năm về sau mới có thể hưởng thụ phi hành trên không trung tư vị. Tiên thiên kỳ tu sĩ chỉ có thể tầng trời thấp hành trình ngắn bay lượn mà thôi, chỉ có đạt tới kết đan cảnh tu sĩ mới có thể điều khiển phi kiếm tại trên bầu trời phi hành. Thực lực đạt tới kết đang cảnh, ngự kiếm phi hành, đây mới thực sự là phi thiên độ địa, Thoáng qua ngàn giảm đây mới thực sự là tiêu giao tự tại. Tới qua một lần thế giới dưới lòng đất, cho nên Đỗ Phi Vân đối nó bên trong tình huống cũng hơi quen thuộc một chút, cộng thêm lần này tìm kiếm Ma Đế hành cùng can hệ trọng đại, không thể tùy tiện lộ ra người khác biết, cho nên hắn mới quyết định một người tiến vào nhập thế giới dưới lòng đất. Dù sao, hắn có kim quan điều cái này phi hành tọa kỵ tồn tại, một người ra thám hiểm tầm bảo, cũng càng thêm linh hoạt mau lẹ. Tại thế giới dưới mặt đất bên trong, chỉ cần hắn chú ý cẩn thận một chút, không gặp được kết đan cảnh đại tu sĩ, cơ vốn không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ ít, hắn nếu là ngồi cưới kim quan điêu chạy trốn, liền ngay cả tiên tiên hậu kỳ tu sĩ đều không thể đối kịp. Tiến vào thế giới dưới lòng đất về sau, trước mắt liền lâm vào một mảnh u ám, bốn phía chỉ có tản ra lăn tăn đố quang ngũ thải thực vật cùng cây nấm. Lần nữa nhìn thấy cái này quen thuộc tràng cảnh, Đỗ Phi Vân trong lòng thiếu một phân hiếu kỳ, nhiều mấy phần mong đợi. Thế giới dưới lòng đất, khắp nơi đều là bảo vật, dược liệu hoa mục kỳ hoa dị quả, vật liệu luyện khí, khoáng thạch khoáng mạch, vô số kể. Đỗ Phi Vân trong lòng hạ quyết tâm, lần này mục tiêu chủ yếu chính là tìm kiếm kia Ma Đế cường Cung giả hành cung, tiến vào chỗ kia hành cung bên trong vơ vét bảo vật. Đương nhiên, trên đường nếu là gặp phải bảo vật vật liệu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn hiện tại toàn thân trừ chút ít linh thạch cùng mấy trăm viên thuốc bên ngoài, cơ hồ thân vô trường vật, cho nên nhìn thấy bất luận cái gì chân quý dược liệu khoáng thạch cùng các loại bảo vật, đều sẽ mắt buộc kim quang. Trên quyển trục ghi lại, Ma Đế Hành Cung bên trong Tổng cộng tồn phóng mười mấy món linh khí, mấy trăm kiện pháp khí, cùng đến hàng vạn mà tính linh đan rượu rượi, còn có vô cùng vô tận vật liệu luyện khí cùng linh thạch. Nghĩ đến những thứ này, Đỗ Phi Vân Huyết Dịch đều đang sôi trào, trong lòng càng là thèm nhỏ nước rãi. Hắn thậm chí âm thầm đang nghĩ, nếu là có thể đạt được kia Ma Đế hành cùng những bảo vật này, đó chính là số lượng kinh người bảo vật cùng tài nguyên. Những cái kia tài nguyên, chỉ sợ đều đầy đủ giúp hắn tu luyện tới Tiên Thiên hậu kỳ, đến lúc đó tất nhiên có thể tại trong vòng 4 năm thành vị chân truyền đệ tử, khiêu chiến Vũ Quân Thần. Dựa theo ma đế đổ lục bên trên ghi chép, chỗ kia hành cung chỗ tại thế giới dưới lòng đất phía chính bắc, tại Hãn Hải bộ lạc cùng huyết đồng bộ lạc ở giữa, ở vào một mảnh liên miên chập trùng trong quần sơn. Phương hướng là minh sát, vị trí cũng là minh sát, Đỗ Phi Vân tự nhiên là một đường hướng bắc lao vụt, thẳng đến kia ma đế hành cung mà đi. Đương nhiên, duy nhất không rõ chính là, hắn căn bản chưa nghe nói qua Hãn Hải bộ lạc cùng huyết đồng bộ lạc, cũng không có khả năng biết nó vị trí cụ thể. Vì kế hoạch hôm nay, hắn chỉ có một đường hướng về phương bắc lao vụt, trên đường tao ngộ ma tộc về sau, lại nghĩ biện pháp bắt mấy cái tù binh đến, hỏi tham gia hãn hải bộ lạc cùng huyết đồng bộ lạc vị trí, sau đó mới quyết định. Hắn ngồi cưới lấy kim quan điêu một đường bay lượn mà đến, tốc độ nhanh như thiểm điện, đi đường tốc độ so với bình thường phải nhanh hơn gấp mấy lần. Mặc dù thế giới dưới lòng đất một mảnh u ám, căn bản là không có cách thấy rõ bên ngoài trăm trượng sự vật. Nhưng là, kim quan điêu con mắt thiên phú dị bẩm, cho dù trong đêm tối ý nguyên có thể thấy mọi vật. Mà lại, hắn linh thức cũng có thể tùy thời bao phủ phương viên trăm trượng phạm vi, thời khắc quan sát tình huống xung quanh. 3 ngày sau, khi hắn tiến vào nhập thế giới dưới lòng đất nội địa về sau, một đường nhìn thấy ma tộc cũng dần dần nhiều hơn, chỉ bất quá, phần lớn đều là mấy ngàn người ma tộc bộ lạc. Cho nên hắn cũng chưa dừng lại, càng sẽ không tiếp cận, miễn cho độ nhạ sự đoan, lâm vào khung cảnh. Đồng thời, trên đường đi hắn cũng gặp phải rất nhiều sinh trưởng tại rất nhiều bí ẩn địa phương kỳ hoa dị quả cùng dược thảo, một khi phát hiện, tự nhiên là không chút do dự hạ xuống đi, đem nó ngắt lấy cất giữ. Lúc này, hắn chính ngồi lấy kim con điều, bay qua một cái tháp bé đối đối. Một bộ hắc bảo hắn, trong đêm tối còn giống như ưu linh, chỉ để lại một đạo màu đen tàn ảnh, để người ở phía xa căn bản là không có cách thấy rõ. Khó khăn lắm chuyển qua đồi núi, trước mắt chính là một cái sơn cốc, nhìn thấy trong sơn cốc cảnh tượng, hắn lập tức dừng lại, ngồi cưới lấy kim quan điều, lơ lửng tại mấy trăm trượng trên không trung. Hắn phủ phục tham viếng lấy phía dưới, chỉ thấy phía dưới trong sơn cốc là một mảnh khoáng đạt đất trống. Tại kia trên đất trống, đang có hơn 20 cái ma tộc, tại trên vách núi đá không ngừng mà mở núi đá. Vèn vện dò xét một lát, Đỗ Phi Vân liền hiểu được. Cái này hơn 20 cái ma tộc đều là ma tướng cảnh giới thực lực, tựa hồ là một chi rọ sét khoáng mạch tinh anh tiểu đội. Nếu là có tính ra hàng trăm ma tộc, hắn tự nhiên là sẽ không lên trước tới gần, bất quá cái này hơn 20 cái ma tướng đều tương đương với luyện khí kỳ thực lực, hắn tự nhiên không sợ chút nào. Là lấy, hắn liền ngồi cơi lấy kim quân điều, lặng lẽ đáp xuống đồi núi bên trên, chuẩn bị tại những cái kia ma tướng bên trong bắt một cái trở về, lấy hỏi thăm Hán Hải bộ lạc cùng huyết đồng bộ lạc vị trí. Hắn tiềm phục tại đồi núi bên trên, bí mật quan sát trong chốc lát. Phát hiện trong sơn cốc vẫn chưa có cái khác ma tộc tồn tại, cũng không có ma vương cứng, giả cái này liền quyết định đọc thủ. Kim Quan Điêu mặc dù đi đường tốc độ cực nhanh, thế nhưng là năng lực tự vệ lại cũng không xuất chúng vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn hắn nhưng phải đau lòng chết. Là lấy, để bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn liền đem Kim Quan Điêu cho thu được cửu long đỉnh bên trong chỗ kia không gian bên trong. Lúc trước phát hiện chỗ kia không gian về sau, hắn rất nhanh liền minh mạch, chỗ kia không gian không giống với không gian chữ vật, là có thể tiến vào cùng cất giữ và sống Hắn mình có thể ở bên trong bình yên vô sự ở lại chính là chứng cứ rõ ràng. Về sau hắn còn thí nghiệm một phen, thử đem kim quan điêu thu nhập trong đó, kết quả tự nhiên là thành công. Kể từ đó, hắn đi đường lúc liền đem kim quan điêu phong xuất, lúc chiến đấu liền đem kim quan điêu thu được chỗ kia không gian bên trong, có thể nói là thuận tiện đến cực điểm, an toàn không ngại. Hắn theo trầm dông núi, một đường bay lượn xuống dưới, trong tay nắm lấy hạ phẩm linh khí phi kiếm, thân hình nhanh như thiểm điện. Hắn cũng không từng che giấu thân hình, mới vừa tới đến trong sân v tiếp cận những cái kia ma tướng trùng quanh 50 trượng, liền bị nó bên trong một cái ma tướng phát hiện tung tích. Những cái kia thân hình cao lớn, thân mặc da thú áo giáp, đầu chọc ngân đồng ma tộc, lập tức liền kêu lên sợ hãi, về sau đều là cầm ra vũ khí, một mặt sát khí hướng lấy Đỗ Phi Vân chạy tới. Đỗ Phi Vân bình thản tự nhiên không sợ, cũng là nắm lấy pháp kiếm đối diện sông đi lên, khoảng cách của song phương cấp tốc tiếp cận. Đợi đến song phương không đủ xa 10 trượng lúc, chỉ thấy Đỗ Phi Vân quanh thân đột nhiên đưa ra ngọn lửa trong suốt cương khí, ngáy mắt ngưng kết thành cánh chim. Hai cánh chấn động liền biểu bắn đi ra. Cùng lúc đó, tay phải hắn bên trong linh khí pháp kiếm cũng là nháy mắt kéo ra trên trăm đạo kiếm hoa, bộc phát ra trên trăm đạo hỏa diễm kiếm cương, như mũi tên mưa hướng phía những cái kia ma tộc tích lũy bắn đi. Thân hình của hắn nháy mắt bay ra ngoài, giáng lâm những cái kia ma tộc đỉnh đầu, Du Long kiếm pháp lập tức thi chuyển ra. Thân hình linh động phiêu giật, kiếm pháp cuồng bạo lăng lệ, đúng là hắn tập luyện ngự kiếm theo gió công pháp, đem thân pháp cùng kiếm pháp kết hợp lại. Trong chớp mắt ấy, nguyên bản khí thế như hồng, sát khí sôi ma tộc. Lập tức sắc mặt hoảng sợ đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, một mặt màu cho tàn. tán. Thằng đến Đỗ Phi Vân phát động công kích một khắc này, nhìn thấy hắn chỗ hai vai cương khí cánh chim, những cái kia ma tộc mới hiểu được, trước mặt cái này huyền môn tu sĩ vậy mà là tiên thiên kỳ cường giả. Chỉ tiếc, hối hận cũng là thì đã trễ, không kịp rút lui cùng đảo tàu ma tộc, lập tức bị ngọn lửa kiếm cương bao trùm. Ma tướng nhóm cứng cỏi mà cường hành thân thể, có thể chống cự hạ phẩm pháp khí phi kiếm ám sát, tại hỏa diễm kiếm cương phía dưới, lại là còn như tranh giấy, dễ dàng sẽ thành nhỏ. Một đại đoàn chói mắt hỏa diễm kiếm cương dống nhiên một phát, lập tức đem ma tộc đám người cho nổ chia năm xẻ bảy, từ xác máu tươi hỗn hợp có huyết hồng ma quang tóe hiện ra. Sau một khắc, khi cuồng bạo kinh khí tứ ngược mà ra, hỏa diễm kiếm cương dần dần tiêu tan lúc, đám kêu ma tướng sớm đã nằm trên mặt đất, biến thành từng cỗ thi thể, chỉ còn lại có hai cái ma tướng còn tại rên thống khổ. Luyện khí kỳ thực lực cùng tiên thiên kỳ thực lực chi ở giữa chênh lệch, chính là như thế to lớn, giống như khác nhau một trời một vực. Đỗ Phi Vân khi vừa xuất thủ, một chiêu du long kiếm pháp phía dưới, 24 ma tướng liền ngay tại chỗ bỏ mình 22, còn lại hai cái vẫn là hắn cố ý lưu lại. Bằng không mà nói, hắn hoàn toàn có thể một chiêu diệt sát 24 ma tướng. Hỏa diễm cánh chim thu liễm, Đỗ Phi Vân từ không trung chậm rãi rơi xuống, đáp xuống nó bên trong một cái ma tướng trước người. Trong tay hắn màu đen phát kiếm, chỉ vào kia ma tướng ngực, mở miệng hỏi, hắn Hải bộ lạc cùng huyết đồng bộ lạc, tại vị trí nào, cách nơi này có bao xa?" Kia ma tướng chỉ là ngực bị kiếm cương xẻ qua, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, lúc này chính ôm ngực thống khổ. Bị Đỗ Phi Vân hỏi một chút, lập tức nâng lên bị phẫn nộ cùng tàn nhẫn vặn vẹo gương mặt, hai con ngươi màu bạc căm tức nhìn Đỗ Phi Vân, gào thét gầm thét lên, "Đáng chết nhân loại, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, ngươi muốn dò xét ta ma tộc tin tức, ta liền dù chết cũng sẽ không nói." Mắt thấy kêu ma tộc tức giận như thế điên cuồng, trong lòng hận ý ngập trời, Đỗ Phi Vân liền biết chắc không cách nào từ trong miệng hắn biết được tin tức, dứt khoát liền một kiếm chấm dứt tính mạng của hắn. Sau đó, Đỗ Phi Vân lại đi tới một cái khác ma tướng trước ngợi, vẫn là nắm lấy trường kiếm, thần sắc bình tĩnh mở miệng hỏi thăm. Kia ma tướng cùng đồng bạn tao ngộ cơ hồ giống nhau, cũng là thân chúng một kiếm, bản thân bị trọng thương lại không nguy hiểm đến tính mạng, ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy. Nguyên bản hắn cũng là muốn cường ngạnh đến cùng, thề sống chết không mở miệng lộ ra đáp án, thế nhưng là nhìn thấy đồng bạn tao ngộ về sau, hắn liền biết nếu như hắn không mở miệng, tuyệt đối cũng sẽ bị rứt khoát một kiếm hết nợ. Đang do dự sau một lát, hắn rốt cục chán nản ngẩng đầu, hé miệng, hướng về Đỗ Phi Vân nói, "Nếu như ta cho ngươi biết, ngươi sẽ tha ta một mạng sao?" "Sẽ." Đỗ Phi Vân nhàn nhạt gật đầu. Trên mặt lộ ra một tia cổ vũ ý cười. Kia ma tướng lập tức lộ ra một tia thần sắc kích động, cúi đầu xuống, hai con ngươi màu bạc bên trong hiện lên một tia mừng thầm, chợt liên mở miệng lung tung qua loa nói, "Kia Hãn Hải bộ là tại." Trên thực tế, hắn cũng không biết Hãn Hải bộ lạc cùng huyết đồng bộ lạc. Nguyên bản hắn còn dự định lung tung nói ra một cái phương hướng đến qua loa độ phi vân, để có thể trốn được một mạng. Chỉ tiếc, hắn còn chưa có nói xong, lại ngạnh sinh sinh bị đánh gãy. Bởi vì, tại u ám trong sất gốc, đột nhiên có ba đạo chướng mắt chói mắt kim quang sáng lên trong chớp mắt dần hiện ra đến, lại tại trong chốc lát đâm đến Đỗ Phi Vân sau lưng. Kia là ba đạo gần như trong suốt kim sắc kiếm cương, trình xếp theo hình tam giác phân bộ, trực chỉ Đỗ Phi Vân cái hốt cùng hai vai. Kia ba đạo kiếm cương là tại Đỗ Phi Vân sau lưng ba thước bên ngoài đột ngột xuất hiện, thoáng hiện một sát na kia, liền đã đâm đến Đỗ Phi Vân sau lưng không đủ một thước. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 117, Sở Vân Sở Phong. Đỗ Phi Vân nguyên bản đang nhìn kia ma tướng, chờ đợi hắn mở miệng báo cho liên quan tới Hán Hải bộ lạc cùng huyết đồng bộ lạc tin tức. Hắn lại không nghĩ rằng, thời khắc ngẫu chốt, sau lưng vậy mà đột ngột sinh ra lăng lệ đến cực điểm kiếm khí, loại kia sắc bén đến cực điểm kiếm cương phong mang, khiến cho hắn có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Khẩn yếu quan đầu một sát na kia, vô số lần nguy cơ sinh tử trước mắt rèn luyện ra tốc độ phản ứng, khiến cho hắn căn bản chưa từng quay đầu, chính là quyết định thật nhanh lách mình lớp ngang ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn quanh thân nháy mắt đưa ra hỏa diễm cương khí, che kín quanh thân hình thành một tầng hộ thể cương khí kia là Lưu Diệm Thiên Cương thuật. May mắn hắn kịp thời lướt ngang ra ngoài, đồng thời lấy Lưu Diễm Thiên Cương thuật bảo vệ quanh thân, kia ba đạo kim sắc kiếm cương lập tức sát cánh tay của hắn đâm qua, mặc dù đem hắn hộ thể cương khí đột phá một kia, nhưng lại không bị thương đến hắn. Chỉ là, hắn bình yên vô sự né tránh, cái kia ma tướng hạ chẳng cũng rất là thê thảm. Kia ba đạo kiếm cương xuyên qua Đỗ Phi Vân thân ở vị trí, đột một lộn vòng hướng phía dưới, lập tức liền đem kia ma tướng Yết hầu cùng ngực cho đâm thành trong suốt. Đỗ ngang ra xa sáu thước, dưới chân hành vân bộ lập tức thi triển ra, Trong chớp mắt chính là lóe ra 10 trượng khoảng cách, đồng thời nghiêng đầu lại, nhìn về phía sau lưng. Chỉ gặp những cái kia ma tướng thi thể bốn phía, lúc này vậy mà đứng thẳng hai thân ảnh, chính là hai cái thân mang áo đen huyền môn tu sĩ. Rất hiển nhiên, phương Nguy Âm thầm ra tay tập sát Đỗ Phi Vân, chính là hai cái này tu sĩ bên trong một cái. Đồng thời, Đỗ Phi Vân cũng có thể phân biệt ra được, mới tập sát hắn kia ba đạo kiếm cương, rõ ràng liền là ngày đó Sở Vân tại đoạn mây trên đài thi triển qua thuân sát kiếm pháp. Chỉ bất quá, khác biệt chính là Mối thi triển thuấn sát kiếm pháp chính là Tiên Tiên kỳ tu sĩ thôi. Quay người nhìn lại kia một cái trước mắt, trông thấy hai người khuôn mặt lúc, Đỗ Phi Vân ánh mắt lại là có chút méo lại, đáy mắt lập tức hiện lên một đạo hàn quang. Hai cái này huyền môn tu sĩ hiển nhiên cùng hắn đồng dạng, vì tại u ám hoàn cảnh bên trong không rõ ràng, đều thay đổi màu đen áo choàng. Đây là hai cái trẻ tuổi nam tu sĩ, tuổi tác ước chừng hơn 20 tuổi, đều là dáng người cao, khuôn mặt tuấn dật. Cái thứ nhất, khuôn mặt thanh tú, một đầu ô tóc đen dài buộc ở sau gáy, Đỗ nhìn qua hắn, luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Trong đầu tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng hắn chợt nhớ tới, ngày đó tiêu diệt Đoan Dương bộ lúc lúc, tựa hồ nhìn thấy qua tu sĩ này. Mà lại, tu sĩ này chính là ngày đó Thanh Sơn kiếm tông mấy cái tiên thiên kỳ cường giả một trong, cho nên Đỗ Phi Vân mới có thể đối với hắn có chút ấn tượng. Càng quan trọng chính là, như vậy nhìn kỹ phía dưới, Đỗ Phi Vân phát hiện diện mạo của hắn vậy mà cùng Sở Vân có mấy phân quen biết. Cái thứ hai tu sĩ. Vậy mà chính là Sở Vân. Đúng là như thế, Đỗ Phi Vân lúc này mới sẽ con mắt có chút méo lại. Đôi mắt Hàn Quang Phùng trào, trong lòng tầm tư thay đổi thật nhanh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà lại ở đây gặp được Sở Vân, chỉ có thể thầm than thế sự thực tế là quá nhiều trùng hợp. Mà lại, trước đó hắn một mực lấy linh thức bao phủ phương viên trăm trượng phạm vi, Sở Vân cùng tu sĩ kia là như thế nào tiếp cận trung quanh không bị hắn phát hiện? Chẳng lẽ, hai người đều có có thể ngăn cách linh thức dò xét bảo vật? Càng quan trọng chính là, Đỗ Phi Vân trong lòng âm thầm phỏng đoán, Sở Vân bên cạnh tu sĩ cùng hắn như thế giống nhau, hai người liền tựa như thân huynh đệ. Mà lại, Kia sở Vân huynh đệ vậy mà là Thanh Sơn Kiếm tông đệ tử, kể từ đó, hắn lập tức hiểu được vì sao Sở Vân vậy mà tập luyện Thanh Sơn Kiếm tông kiếm thuật. Trên thực tế, Đỗ Phi vẫn không biết, hắn trước hai cái suy đoán đều là chính xác, cái cuối cùng suy đoán lại là sai lầm. Sở Vân cùng bên cạnh hắn người kia, đích thật là hai huynh đệ cái, hai người cũng đích thật là người mang ngăn cách linh thức dò xét bảo vật. Nhưng là, sở vân Thuẫn Sát kiếm pháp là Vũ Khuynh thần dạy thụ, căn bản không phải hắn huynh đệ truyền tụ cho, bởi vì hắn huynh đệ chính mình cũng không có tu luyện qua Thuẫn Sát kiếm pháp. Đỗ Phi Vân, thật sự là không nghĩ tới, vậy mà có thể ở đây gặp người, ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Lúc này Sở Vân, trên mặt kia vui sướng ý cởi cơ hồ không cách nào ức chế, nhìn không được chính là cởi ha ha lên tiếng, một mặt tàn nhẫn nhìn qua Đỗ Phi Vân. A mê, hắn chính là người nói Đỗ Phi Vân. Sở Vân bên cạnh nam tu sĩ, cũng là một mặt xâm hàn nhìn qua Đỗ Phi Vân, trong mắt sát cờ phung trảo. Đúng thế. Sở Vân nặng nghề mà gật đầu, ánh mắt oán độc nhìn chầm chầm Đỗ Phi Vân, trong miệng gần từng chữ tung ra một câu Phong ca, chính là cái này tạp trùng phá hư chuyện tốt của ta, để ta cùng Vũ sư huynh trước mặt mọi người xấu mặt. Kể từ ngày đó tại đoạn mây trên đại bị Đỗ Phi Vân đánh bại, hắn ngay lúc đó trò hề liền đã bại lộ tại trước mắt bao người, từ đó trở đi hắn liền ở trong lòng đem Đỗ Phi Vân hận đến cực hạ, thường xuyên trong lòng oán độc nguyên rủa Đỗ Phi Vân chết không yên lành, ngay cả nằm mộng cũng nhớ giết chết Đỗ Phi Vân dựa sạch lục nhã. Trong mấy ngày này hắn cùng ca ca sở phong một mực tại bốn phía tìm kiếm địch nhân tung tích, ngay tại mới phát hiện chỗ này trong sơn cốc có chiến đấu phát sinh. Liền ngay cả bận bịu chạy tới, để hắn mừng rỡ không thôi chính là, chiến đấu tu sĩ vậy mà là hắn hận thấu xương Đỗ Phi Vân. Khi hắn nhìn thấy Đỗ Phi Vân một sát na kia, thậm chí cho là mình bị hoa mắt, vui mừng trong lòng quả thực là không thể ức chế. Sau đó, hắn liền cùng ca ca sở phong lạng yên lặn xuống phụ cận, thời khắc mấu chốt ngang nhiên phát động thuấn sát kiếm pháp tập kích Đỗ Phi Vân, lại không nghĩ rằng bị Đỗ Phi Vân cho chánh thoát. Bất quá, hắn không lo lắng chút nào, càng không sợ Đỗ Phi Vân đào tẩu. Hiện tại Đỗ Vân, trong mắt hắn đã như là một người chết. Hắn hôm nay tất nhiên có thể rửa sạch đục nhã, đố phi vân một kiếm nhất kiếm lăng chỉ trí tử, mới có thể tiêu mất hắn nửa năm qua này mối hận trong lòng. Bởi vì, hắn ca ca sở phong thực lực sớm đã đạt tới tiên tiên trung kỳ, diệt sát Đố Phi Vân cái này tiên tiên một tầng tu sĩ, quả thực là dễ như chờ bàn tay. Nhìn thấy Sở Vân xuất hiện tại thế giới dưới mặt đất, Đố Phi Vân vô ý thức chính là hướng nhìn bốn phía, tìm kiếm Vũ Khuynh thần thân ảnh. Hắn biết, cái này Sở Vân chính là Vũ Khuynh thần một tay bồi dưỡng tâm phúc đệ tử. Bây giờ Sở Vân xuất hiện tại thế giới dưới mặt đất, Vũ huynh thần rất có thể cũng ở gần. Đỗ Phi Vân, ngươi là đang tìm Vũ sư huynh sao? Ha ha, ngươi nhất định sợ mất mặt đi. Vũ sư huynh ngay tại trong vòng phương viên trăm dặm, bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy đến, đến lúc đó nhất định sẽ đem ngươi rút gần luật ra, ngươi có phải hay không rất sợ hãi? Nếu như ngươi chịu quỷ xuống đến gọi ta một tiếng ra ra, cho ta dập đầu ba cái, ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái toàn thời. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân tại nhìn chung quanh gió xét, sợ vân một tay cầm kim sắc pháp kiếm, chậm rãi hướng hắn tới gần. Trong mắt tất cả đều là khát máu cười tàn nhẫn ý, nhìn chằm chằm hắn, ngự khí hoán độc mà xâm hàn. Đỗ Phi vân tay trái nắm bắt kiếm quyết, tay phải cầm linh khí pháp kiếm, thân hình chậm rãi lưu lại, để phòng Sở Vân cùng Sở Phong, trong lòng đang không ngừng tính toán Sở Vân lời nói là thật là dạ. Càng nghĩ, cho dù Vũ Khuynh Thần xuất hiện tại trước mặt, hắn cũng hoàn toàn không sợ, mặc dù không địch lại nhưng cũng có cơ hội đạo đậu. Có kim quan điêu nơi tay, hắn tốc độ chạy trốn liền ngay cả Vũ Khuynh Thần đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Trong lòng an tâm một chút, Đỗ Phi Vân liền cải biến, chủ ý Sở Vân vẫn muốn giết hắn báo cũ thệ hận, hắn lại làm sao không muốn giết chết Sở Vân đến gạt bỏ vụ Khuynh Thần Minh bớt. Bây giờ, cho dù là bị Sở Vân cùng Sở Phong hai người giác công, hắn cũng sẽ không quay người đào tẩu, hắn muốn trước thăm dò một phen, nhìn xem phải chăng có cơ hội đánh chết Sở Vân. Đến lúc đó nếu như không được lại, hắn còn có Cựu Long đỉnh cùng Kim Quan Điều hai cái này át chủ bài, y nguyên có thể bình yên đào tẩu. Sở Phong cùng Sở Vân chậm rãi tới gần, hai người đều là tay cầm pháp kiếm, một mặt uy nghiêm mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Phi Vân. Sát cơ không che giấu chút nào toé hiện ra. Đỗ Phi Vân con mắt có chút nheo lại, chậm rãi lui lại, nương thần đề phòng, thể nội nguyên lực phun trào không thôi, tùy thời đều có thể buộc phát ra tuyệt chiêu. Đúng lúc này, chính đang chậm rãi hướng về phía trước tới gần Sở phòng, lại là đỗng nhiên mở miệng, nói ra một câu Đỗ Phi Vân hoàn toàn không tưởng được lời nói, "Đỗ Phi Vân, ngươi chính là bản tông lục trưởng lao đau khổ tìm kiếm, giết chết hắn ái tử thanh dương cái kia hung thủ a." Một khắc này, Đỗ Phi Vân trong lòng nháy mắt chấn động, trong óc không tự chủ được nổi lên một tia nghi hoặc đến. Chuyện này không phải chỉ có tần thủ nam, có biết không, tần thủ nam đã chết rồi, vì sao ngay cả Sở Phong cũng biết rồi? Chẳng lẽ sự tình đã bại lộ rồi? Nhưng mà, ngay tại Đỗ Phi Vân ngây người một khắc này, Sở Phong cùng Sở Vân hai người lại là hết sức án ý đồng thời phát động công kích. Chỉ gặp, hai người quanh người đột nhiên lóe ra kim sắc cùng cương khí kim màu xanh, một trái một phải hướng phía Đỗ Phi Vân biểu bản đi. Sở Vân quanh thân dũng động kim sắc hộ thể cương khí, trong tay kim sắc trưởng kiếm hóa thành dài vài thước kiếm cương, đưa tay chính là phát ra tuyệt chiêu đại tự tại kiếm phách. 365 đạo kim sắt kiếm cương hướng phía Đồ Phi Vân vào đầu chém xuống. Sở Phong quanh thân có cương khí kim màu xanh bảo vệ, một tay nắm lấy màu xanh kiếm cương, nháy mắt trước người bầu ngang chém thẳng mấy chục lần, nháy mắt tuân ra mấy chục đạo răng khắp nơi kiếm cương, lấy hình chữ thập hướng phía Đồ Phi Vân trạm kích mà tới. Đây là Thanh Sơn Kiếm Tông nội môn kiếm thuật một tròng, tên là Diệt Loạn Giảo Sắt Kiếm, luận tốc độ cùng lăng lệ trình độ, tại nội môn kiếm thuật bên trong gần với thuần sát kiếm pháp. Đương nhiên, tại Sở Phong cái này tiên tiên kỳ 4 tầng trong tay cường giả xử suất, Uy lực hoàn toàn vượt qua mấy cái kia đạo thuần sắt kiếm pháp mấy lần. Trong chớp mắt, vô số đạo sắc bén lăng lệ kiếm cương, chính là một trái một phải trảm kích mà đến, đem Luffy vân né tránh không gian hoàn toàn phong kín, đành phải lui về sau đi. Vẹn vẹn hắn ngây người nháy mắt, công kích liền đã gần cơ thể, hắn đã không kịp đi nghĩ lại sở Phong Lợi nói, không kịp đi buồn bực vì sao Sở Vân cũng tấn giai đến tiên tiên kỳ cảnh giới, chỉ có vận khởi hành vân bộ, còn giống như quỷ mị hướng phía sau tối lui. Một đôi hỏa diễm cánh chim nháy mắt tại hắn đầu vai xíng ra. Tốc độ của hắn nháy mắt bạo tăng mấy lần, trong chốc lát liền thối lùi xa 10 trượng. Cùng lúc đó, hắn tay trái bóp xuất quyết quyết, tay phải màu đen pháp kiếm biến thành dài hơn 1 trượng hỏa diễm kiếm cương, đột nhiên huy sai ra vô số đạo kiếm cương kiếm ảnh. Ngự kiếm theo do chi thuật, nháy mắt liền bị hắn thi triển ra, thân hình quỷ mị thoắt hiện, Du Long kiếm pháp toàn lực thi triển, lấy vô số đạo kiếm cương phách trảm đón đỡ hai bên đánh tới công kích. Gần như trong suốt hỏa diễm kiếm cương, khoảng chừng hơn 600 đạo, nháy mắt tại trước người hắn thành một mặt kiếm ảnh vĩ tượng. Cùng Sở Vân cùng Sở Phong hai huynh đệ công kích trầm vang đụng vào nhau. Va nhảy, nhảy, Lăng lệ mà cuồng bạo kinh khí, lập tức vỡ ra, kiếm cương giao nhau bạo vỡ thành mảnh vỡ, giống như đầy trời mưa tên bắn tung tóe ra, đem trong sơn cốc mặt đất nổ ra vô số cái hố. Cùng hai người liệu mạng một cái, Đỗ Phi Vân thân hình lập tức mượn lực phản chấn hướng về sau bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, phía sau hắn hai cánh chấn động, thân hình bay trên không trùng, song tay nắm chặt màu đen linh khí pháp kiếm hướng phía Sở Vân hai huynh đệ vào đầu chém xuống. Phần quang hóa ảnh Một chiêu giao thủ, Đỗ Phi Vân liền thăm dò ra Sở Vân thực lực là vừa tấn giai tiên thiên kỷ, mà Sở Phong thực lực thì là tiên thiên trung kỳ. Cho nên, một khắc này hắn không chút do dự sử xuất phân quang hóa ảnh một chiêu này, để có thể giết chết hoặc là kích thương Sở Vân, sau đó lại giành tay đối phó Sở Phong. Ước vạn đạo dài vài thước hỏa diễm kiếm ảnh nháy mắt xuất hiện, phủ kín trước người Phương Viên 20 trượng không gian, ngàn vạn đạo kiếm cương trong chốc lát tóe hiện, hướng phía Sở Vân hai huynh đệ vào đấu chém xuống. Kia vô thiên cái địa vô không bất nhập kiếm ảnh cùng kiếm cương Vừa mới xuất hiện liền đem hai huynh đệ bao phủ trong đó, sau một khắc liền đột nhiên toàn bộ tiêu tán. Cùng lúc đó, hai đạo dài hơn một trượng hỏa diễm kiếm cương, đột ngột xuất hiện tại Sở Vân Sở Phong hai huynh đệ trước ngực. Phân quang hóa ảnh một chiêu này uy lực, so với thuần sát kiếm pháp càng lăng lệ, càng nhanh chóng hơn, thanh thế càng dọa người. Kiếm cương thoáng hiện một khắc này, Sở Phong cùng Sở Vân đều là tâm thần chấn động, dưới sự kinh hãi vội vàng lách mình rút lui. Tâm linh kiếm. Một cái phân quang hóa ảnh sử xuất, đố thể nội nguyên lực nháy mắt dành thời gian năm thành lại là cũng không có chút nào ngừng, vàng bạc mênh mông linh thức, cũng là ngưng tụ thành mấy chục đạo lợi kiếm, trong chớp mắt chảy ra đến Sở Phong Sở Vân hai huynh đệ trước mắt. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 118, lưỡi nghi kiếm trận. Sở Phong cùng Sở Vân căn bản chưa từng ngờ tới, Đỗ Phi Vân không nghĩ chạy trốn, cũng dám quay người phản kích, đồng thời vừa ra tay chính là uy lực dọa người tuyệt chiêu phân quang hóa ảnh. Hai người vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay, tự cho là Đỗ Phi Vân tất nhiên sẽ hoảng hốt chạy trốn, dưới sự khinh thường có chút khinh địch. Lúc này bị Đỗ Phi Vân quay người tập kích lập tức có chút trở tay không kịp. Hai đạo đột nhiên xuất hiện kiếm cương phía dưới, trên mặt của hai người đều là hiện ra một vòng chấn kinh, đồng tử lập tức thít chặt. Trong nháy mắt đó, hai người chỉ cảm thấy phía sau hàn mao đều đứng thẳng lập nền, một câu nguy cơ tử vong tử trong lòng thản nhiên dâng lên. Sinh tử một sát thời khắc, hai người quanh thân đột nhiên cương khí đại phóng, thể nội nguyên lực tuôn trào ra, hóa thành kiên cố bền bị hộ thể cương khí. Cùng lúc đó, hai người phía sau cương khí cánh chim nháy mắt chấn động lập, hướng một bên tránh đi. Trí tiếp Vô luận bọn hắn như thế nào quyết định thật nhanh, tốc độ lại thế nào nhanh, nhưng cũng là thì đã trễ, Y Nguyên không thể trốn qua Đồ Phi Vân cái này một cái uy lực kinh khủng tuyệt chiêu. Hai đạo dài hơn một trượng hỏa diễm kiếm cương, trong chấp mắt sát sở phòng cùng Sở Vân thân thể lướt qua, hai người né tránh không kịp lập tức bị đâm trúng, thân hình hướng về một bên bay rất ra ngoài, hộ thể cương khí bạo vỡ thành mảnh vỡ, cùng bạo bắn tung tóe mà ra. Cái kia uy lực có thể so tiên tiên hậu kỳ uy lực hỏa diễm kiếm cương, lập tức liền đem Sở Vân hộ thể cương khí mở ra một đạo lỗ hổng. Hung hăng đem hắn hộ thể cương khí nổ thành mảnh vỡ, eo của hắn cùng lúc lập tức bị nổ bắn ra cương khí mảnh vỡ cho mở ra hai đạo dài nửa xích vết thương, máu tươi cốt cốt sùng ra. Sở Phong thực lực cao hơn Sở Vân, sớm đã đạt tới tiên tiên trung kỳ, mặc dù bị kiếm cương chém nát hộ thể cương khí, thân thể lại là vẫn chưa bị thương tổn, chỉ là cả trong phụ tạng chấn thương, khí huyết quẩn quẩn không thôi. Thân hình của hai người hướng phía hai bên rơi xuống ra vài trục trượng khoảng cách, hai vai cương khí cánh chim liên tục chấn động đập vồ xuống dưới, cái này mới miễn ổn định lui lại thân hình. Lúc này Hai người khó khăn lắm ngừng tại nguyên chỗ, đang chuẩn bị xem xét thương thế, phục dụng đan dược khôi phục nguyên lực. Nhưng chưa từng nghĩ đến, linh thức đột nhiên phát giác được vô số đạo lợi kiếm đánh tới, trực chỉ tinh thần của bọn hắn cùng náo hải. Đây chính là theo sát phân quang hóa ảnh về sau, Đỗ Phi Vân phát động tâm linh kiếm, chính thừa dịp lấy bọn hắn thụ thương lui lại thời khắc, lạng Yên không một tiếng động đánh tới, nháy mắt liền đột phá đến hai người quanh thân. Nhưng mà, mắt thấy kia linh thức tạo thành vô hình tâm linh kiếm, sắp xuyên thấu đánh tan hai người linh thức cùng náo hải. Đã thấy đến trên người của hai người đột nhiên sáng lên một đạo kim sắc mở mịt quang hoa. Kia hai đạo màu vàng mở mịt quang hoa nháy mắt xuất hiện, chính là giống như vòng bảo hộ bao phủ lại Sở Phong cùng Sở Vân thân thể, che đậy cực kỳ chặt chẽ. Mấy chục đạo tâm linh kiếm lập tức đụng vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên, bán tung tóe ra vô số gợn sóng, phát ra trận trận im ắng tiếng ầm ầm vang. Mấy chục đạo tâm linh kiếm nhau nhau vỡ nát, cái kia kim sắc mở mịt lồng ánh sáng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, lại tiếp tục thu lại. Sở Phong cùng Sở Vân hai người cũng là lông tóc không thương chưa từng bị tâm linh kiếm kiếm kích háng hại hại. Linh thức phòng ngự phát bảo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Đỗ Phi Vân nháy mắt liền hiểu được, khẳng định là hai huynh đệ trên thân linh thức phòng ngự phát bảo vì bọn họ ngăn lại tâm linh kiếm công kích. Mặc dù Đỗ Phi Vân đột nhiên bộc phát ra phân quang hóa ảnh cùng tâm linh kiếm hai loại tuyệt chiêu pháp thuật, làm sao cũng không thể thừa cơ chém giết Sở Vân, cũng không thể làm bị thương Sở Phong. Cũng may, hai huynh đệ dù không cần lo lắng cho tính mạng, kia Sở Vân lại là bị kiếm cương cho đâm bị thương, theo cùng lúc máu tươi không ngừng ra, sức chiến đấu lập tức đại giảm. Kể từ đó, Đỗ Phi Vân phân trấn tâm thần, càng thêm um dùng không đội. Hiện tại, hắn muốn thừa cơ phản công, tranh thủ đem Sở Vân Sở Phong hai huynh đệ chém giết ở đây, kém nhất cũng muốn lưu lại Sở Vân tính mệnh. Sở Vân ngày đó tại đoạn mây trên đài, tâm ngoan thủ lạnh, trăm phương ngàn kế muốn chém giết hắn. Mà lại hắn hay là Vũ Khuynh Thần tâm phúc đệ tử, hôm nay gặp mặt lại là không nói một lời liền xuất thủ tập sát hắn. Có Sở Vân cái này tai họa tồn tại, bất cứ lúc nào cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng của hắn, hôm nay gặp được cơ hội, hắn lại có thể nào bỏ qua Sở Vân? Về phần kia sở phòng, chính là Sở Vân huynh đệ, lại là Thanh Sơn kiếm tông đệ tử, còn biết hắn giết chết Thanh Dương sự tình, hiện tại lại cùng Sở Vân liên thủ tập sát hắn, hắn có thể nào bỏ qua. Trong lòng Hạ quyết Tâm, Đỗ Phi vồn vội vàng móc ra mấy viên thanh vận đan đến, miệng há ra liền đem đan dược nuốt vào trong bụng, âm thầm luyện hóa dược lực, khôi phục kia khốn cùng không đủ năm thành nguyên lực. Thừa dịp này nháy mắt thở dốc thời gian, Sở Phong cùng Sở Vân cũng là vội vàng vận chuyển nguyên lực điều tức, lại vết thương chảy máu về sau, cũng là xuất ra bó lớn đan dược đến ăn vào, nắm chặt khôi phục nguyên lực. Không nghĩ tới, kẻ này quả nhiên có chút môn đạo. A Mây, chúng ta cẩn thận một chút, lấy lượng nghi kiếm trận liên thủ chém giết hắn. Một bên khôi phục nguyên lực, Sở Phong còn trong bóng tối lấy linh thức chuyển âm hướng Sở Vân nói ra mình ý nghĩ. Sở Vân hơi trầm ngâm một lát, chính là âm thầm gật đầu. Lượng nghi kiếm trận chính là Thanh Sơn kiếm tông một loại hợp kích kiếm trận, là thích hợp nhất hai cái tu sĩ đồng thời thi triển. Cái này lưỡng nghi kiếm trận mặc dù chỉ là nội môn thượng phẩm kiếm thuật, nhưng là thắng ở đơn giản tự dụng, lại uy lực lớn. Hai cái tiên thiên tiền kỳ tu sĩ Liên thủ thi triển lượng nghi kiếm trận về sau, sức chiến đấu lập tức tăng lên gấp 4-5 lần, cho dù là tiên tiên trung kỳ tu sĩ, dưới sự khinh thường cũng có khả năng bị tại chỗ chém giết. Sở Phong sợ Vân Hai huynh đệ lấy linh thức truyền âm thương nghị hoàn tất đối sách về sau, chính là lại lần nữa ngóc đầu trở lại, cẩn thận để phòng hướng Đỗ Phi Vân trước người xuống lại đến, chỉ đợi thời cơ phù hợp liền sẽ ngang nhiên phát động lượng nghi kiếm trận. Đỗ Phi Vân nguyên lực vốn cùng, chỉ còn lại có năm thành, lúc này chính đang nhanh chóng tiêu hao hấp thu thanh vân đan, chặt thời gian khôi phục nguyên lực. Cái này trong chốc lát, hắn đã khôi phục lại trường sáu thành. Chỉ là, muốn khôi phục trần đầy, lại ít nhất phải cùng sau nửa canh giờ mới có thể đem thanh vận đan dược lực toàn bộ hấp thu. Mắt thấy Sở Phong cùng Sở Vân hai huynh đệ giáp công mà đến, hắn không vội chút nào nóng nảy, cũng không chủ động xuất kích, chỉ là đề phòng bọn hắn, chậm rãi lui về phía sau, đồng thời thừa cơ hấp thu dược lực khôi phục nguyên lực. Mới kia một cái đột ngột trở lại phát ra phân quang hóa ảnh, có xuất kỳ bất ý hiệu quả, cho nên mới có thể kích thương Sở Vân cùng Sở Phong. Hiện tại hai người đã có chỗ để phòng lại nghĩ lập lại chiêu cũ đã là không thể nào. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có trước khôi phục nguyên lực, sau đó lại tìm kiếm phù hợp cơ hội, tranh thủ đột phát tuyệt chiêu nhất kích tất sát. Nào có thể đoán được, Đỗ Phi Vân trong lòng như thế tác tưởng, kia Sở Phong cùng Sở Vân hai huynh đệ cũng là ý tưởng như vậy, từng bước ép sát mà đến, lại là chưa từng xuất trước phát động tập kích. U ám trong sơn cốc, song phương một tiến một lui, chính đang lặng lẽ hướng lấy ngoài sơn cốc di động, ngắn ngắn trong chốc lát liền đã là đi ra trên trăm trượng khoảng cách. Trang diện rằng có vẫn tại tiếp tục Song phương ai cũng không muốn dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, đều là đang âm thầm khôi phục nguyên lực, chờ đợi thời cơ thích hợp thời điểm, mới sẽ ra tay nhất kích tất sát. Sau một lát, ba người chính là rời khỏi hơn ngàn trượng khoảng cách, dần dần đi tới Sơn Cốc lối ra. Sơn cốc kêu lối đi ra rất là chật hẹp, chỉ có rộng 10 trượng, hai bên đều là bên trên cao trăm trượng vết đá, hình thành một đạo nhất tuyến thiên địa hình. Lúc này, Đỗ Phi Vân đã lui đến cửa ra chỗ, chỉ cần lui về sau nữa ba hơn 10 trượng khoảng cách liền sẽ lui ra khỏi sơn cốc đi tới một mảnh nhìn một cái bình nguyên vô tận bên trên. Đến lúc đó, tại trống trải vô cùng bên trong vùng bình nguyên, Sở Vân cùng Sở Phong cũng không còn có thể lực giáp công với hắn. Sở Phong cùng Sở Vân hai huynh đệ tự nhiên cũng minh bạch, một khi Đỗ Phi Vân lui ra khỏi sơn cốc, cơ hội chạy thoát liền ra tăng thật lớn. Hiện tại Đỗ Phi Vân tại trong hẻm núi, Sở Phong cùng Sở Vân hai huynh đệ tại trước người hắn bên ngoài hơn 10 trượng, hai bên bị cao trăm trượng vách đá ngăn cản, quanh thân chỉ có không đến 10 trượng phương viên không gian. Đây chính là đánh hắn tuyệt hảo cơ hội là lấy, tại một sát na kia, Sở Phong cùng Sở Vân hai người lấy linh thức giao lưu một phen, trong chớp mắt chính là liên thủ phát động tập sát. Kim sát cùng màu xanh hai đạo kiếm cương đột nhiên sáng lên, trong chớp mắt liền vạch phá bầu trời đêm, đem trong hạp cốc chật hẹp vũ ám không gian chiếu sáng, bộ phát lạnh thấu xương vô song kinh khí, đem bốn phía cắt đá cho bụi đều bắn ra. Dài hơn một trượng kim sắc kiếm cương, bị Sở Vân nắm chặt tại trong hai tay. Thân hình của hắn nháy mắt vọt lên, bay đến đô phi vân trên đỉnh đấu, hai tay nắm to lớn kiếm cương, mang theo khí thế một đi không trở lại. Khai Thiên Tịch địa hướng phía Đô Phi Vân chém bổ xuống. đầu. Gần dài hai trượng màu xanh kiếm cương, bị Sở Phong song tay nắm chặt. Hắn hai chân hơi cong, nháy mắt phát lực bắn ra, thân hình liền đột phá 10 trượng khoảng cách, đi tới Đô Phi Vân trước người. Một khắc này, hắn hét lớn một tiếng, hai tay nắm to lớn màu xanh kiếm cương, chặt ngang chém ngang mà ra, mang theo chặt đứt giang hà bàng bạc uy thế, hướng phía Đô Phi Vân thân eo giữa ngực bụng chém đúng ra. Lưỡng nghi kiếm trận thức mở đầu, một cái chẻ dọc một cái chém ngang hoàn mỹ kết hợp, lại phối hợp thêm hẹp núi lúc này chợt hẹp địa hình. Uy lực lập tức bạo tăng gấp 10. Càng quan trọng chính là, tại lưỡng nghi kiếm trận liên thủ phát ra về sau, Sở Phong cùng Sở Vân hai huynh đệ cũng là linh thức trong chớp mắt nổ bắn ra mà ra, giống như đẩy trời mưa tên hướng phía Đô Phi Vân Tích lui bắn đi. Ngay tại lui về phía sơ Đô Phi Vân, tại hai người công kích phát động một sát na kia, cũng là đồng tử bạo co lại, tâm thần nháy mắt liễu chặt. Chỉ bất quá, sắc mặt của hắn bình tĩnh uy nghiêm lại không có chút nào kinh hoàng, đáy mắt thần sắc cũng không phải là lo lắng, mà là kiên định. Ngay tại lúc này, Mặt đối đỉnh đầu cùng trước người nháy mắt đánh tới lăng lệ kiếm cương, trong lòng của hắn khẽ quát một tiếng, đột nhiên làm ra một cái quyết định. Sở Phong cùng Sở Vân hai huynh đệ một mực tại tìm cơ hội đánh giết hắn, hắn sao lại không phải đồng dạng ý nghĩ? Hai huynh đệ nghĩ đến lợi dụng chỗ này hẻm núi đặc thù địa hình đến giáp công hắn, hắn sao lại không phải muốn lợi dụng chỗ này địa hình đến tiến hành phản kích đâu? Có thể hay không đánh giết Sở Vân cùng Sở Phong, ngay một khắc này, thành bại ở đây nhất cử. Hai đạo kiếm khí lăng lệ, thành thế dọa người kiếm cương, trong chớp mắt dáng Lâm Đỗ Phi Vân trước người. Khoảng cách thân thể của hắn không đủ ba thước. Cái kia kiếm cương bên trên phát ra tứ ngược kinh khí lập tức đem mái tóc dài của hắn thổi tan, đem hắn ống tay háo cuốn lên, đem không khí quanh thân đều chém thành mảnh vỡ. Mắt thấy, sau một khắc, Đỗ Phi Vân liền muốn bị hai đạo kiếm cương cho đánh trúng, tại chỗ liền muốn bị kiếm cương cho xé thành mảnh nhỏ. Trong chớp mắt ấy, Sở Vân ánh mắt lộ ra tàn nhận đoán độc ý cười, phản phất đã thấy Đỗ Phi Vân bị hắn chém thành hai khúc, thân thể nổ thành mảnh vỡ cảnh tượng. "Đỗ Vân, ngươi cũng có hôm nay. Hôm nay ta muốn để ngươi chết không toàn thây." Ha ha. Kiếm cương khoảng cách Đỗ Phi Vân đỉnh đầu không đủ bản thước, mà hắn lại tựa hồ như doáng đốc, không nhúc nhích dừng lại tại nguyên chỗ. Nhìn thấy một màn này, Sở Vân trong lòng lập tức thoải mái điên cuồng cười ha hả. Nhưng mà, ngay tại Sở Phong cùng Sở Vân hai huynh đệ, tự cho là thắng lợi trong tầm mắt, Đỗ Phi Vân bất lực ngăn cản cái này hợp kích kiếm trận, sắp tại chỗ bỏ mình lúc, lại là nhìn thấy trước mắt đột nhiên hiện ra một mảng lớn đen nhánh quang hoa. Kia bỗng nhiên đưa ra đen nhánh quang hoa, trong chớp mắt liền tràn ngập một trượng viên không gian. Mà Đỗ Phi Vân lại là từ bọn hắn ngay dưới mắt mất đi bóng dáng. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo Hữu đã đọc chuyện. Chương 119, tuyệt cảnh phản sát. Đây là có chuyện gì? Một khắc này, Sở Vân cùng Sở Phong hai người đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, trong lòng tuôn ra vô hạn nghi hoặc. Một khắc trước, Đỗ Phi Vân còn sắc mặt hoảng sợ ngây người tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn lấy bọn hắn tập sát, ngay lúc sắp tại chỗ bỏ mình, ngay cả thi thể đều muốn bị nổ thành mảnh vỡ. Nhưng mà Lúc này hắn vậy mà tại dưới mí mắt đột ngột biến mất, vẹn vẹn lưu lại một mảnh đen nhánh ô quang. Cái này quá bất khả tư nghị. Chẳng lẽ đây là cái gì pháp bảo cường đại, hay là cái gì quỷ dị pháp thuật? Trong nháy mắt đó, Sở Phong cùng Sở Vân hai huynh đệ trong lòng đồng thời sinh ra ý nghĩ này tới. Cùng lúc đó, trong tay hai người kia hai đạo hồng ánh mà lăng lệ kiếm cường, liền thế không thể đỡ chạm kích tại kia đen nhánh ô quang bên trên. Cả hai hung hăng đụng vào nhau, lập tức nổ bắn ra vô tận cương khí mạnh vỡ, nguyên lực quang hoa trong chớp mắt tràn ngập hẻm núi. Đêm đem tối phủ lên nóng ánh khắp nơi. Sở Vân cùng Sở Phong trong tay hai người to lớn kiếm cường, đột nhiên chuyển đến cường hành vô song lực phản chấn, lập tức bị đánh tan, bạo vỡ thành vô số cương khí mạnh vỡ. Xem lẫn tại kia đầy trời ánh bắn cương khí bên trong mạnh vỡ, còn có một đạo cự đại thanh thúy vụ vụ. Ken. Sắt thép va chạm tiếng vang cực lớn, trong chớp mắt chuyển ra thật xa, tại trong sơn cốc kịch liệt quanh quần quẩn. Sở Phong cùng Sở Vân hai huynh đệ kiếm trong tay cương bị chấn thành mạnh vỡ, nội phủ nhận chấn động, cổ họng ngọt, ngọt khóe miệng chính là tràn ra một tia máu tươi đến thân hình giống như diều đất dây ném bay ra ngoài. Hai người linh thức công kích, mặc dù nháy mắt bắn trụm tại kia phiến ô quang bên trong, lại là vẫn chưa có thể thu đến hiệu quả gì, vô thanh vô tức liền bị hóa giải mất. Lúc này, chỉ thấy kia một mảnh đen nhánh ô quang lập tức thu lại, lộ ra một cái cự đại màu đen dược đỉnh tới. Dược đỉnh kia hình hình có một trượng phương viên, vắt ngang tại trong hẻm núi ở giữa, mới chính là nó ngăn trở sợ phong sở vân kiếm cương tập sát. Cùng lúc đó, ngay tại sợ vân hai huynh đệ thân hình ném bay ra ngoài một khắc này, màu đen dược đỉnh cấp tốc biến mất. Đỗ Phi Vân thân hình đột nhiên hiện ra ra. Hắn lúc này, tay trái cũng làm kiếm chỉ, phải tay nắm lấy hỏa diễm kiếm cương, đỉnh đầu còn lơ lửng một mặt bảo quang lưu chuyển bảo kính. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn chấn động phía sau hỏa diễm cánh chim, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, hai tay nắm to lớn hỏa diễm kiếm cương, trong chớp mắt thoáng hiện đến Sở Vân trước người, giơ lên cao cao kiếm trong tay cương, hung hăng vách chạm mà hạ. Phách sơn đột nhạc, mở. Hành du bát pháp thứ lục công pháp ngự kiếm theo gió nháy mắt thi triển, khiến cho thân hình hắn tựa như thiểm điện, kiếm quang như hồng. Bộ năm Công pháp, phép Sơn đoạn nhạc nháy mắt phát động, hắn trong cơ thể nguyên lực lập tức bị rút lấy không còn, kiếm cương vi lực đột nhiên bạo tăng 4 lần. Thân hình chính bay rất ra ngoài sở vân, nội phủ chấn thương, mắt nội đong đóm, khỏe miệng tràn ra máu tươi, đang cố gắng ổn định lui lại xu thế, lại không ngờ đến trước mắt đột nhiên hiện ra một đạo cuồng bạo vô song hỏa diễm kiếm cương. Kia gần như trong suốt hỏa diễm kiếm cương bên trên truyền đến khí tức cuồng bạo, bàng bạc bà uy thế, tuyệt đối có thể so tiên tiên hậu kỳ tu sĩ uy lực, lập tức liền khiến cho hắn sắc mặt hoảng hốt, hai mắt trợ trừng, con ngươi thất trăn lộ ra thần sắc kinh khủng. "Đừng!" Kinh Hai muốn chết sợ Vân lập tức vong hồn đại mạo, miệng bỗng nhiên mở lớn chính là kêu thảm lối ra. Đồng thời, Sở Phong cũng nhìn thấy một màn này, muốn cứu viện cũng đã không kịp, cũng là thê lương hô hô ra miệng. Nhưng mà, kia cùng bạo vô song kiếm cương, lại là trong chấp mắt liền bổ vào Sở Vân giữa người bụng, trong miệng hắn kinh hô còn chưa rơi xuống liền đã bị sinh sinh đánh gãy. Du Long kiếm pháp tinh túy, ngựa kiếm theo gió kết hợp hoàn mỹ, phách sơn đoạn nhạc vô song uy lực, hỗn hợp với nhau. Kiếm này cương một kích, không ai có thể ngăn cản. Giang giác. Một tiếng bang lanh lành, sở vân thân thể lập tức bị ngọn lửa kiếm cương cho chém thành hai khúc, sau một khắc chính là cuồng bạo vô song kiếm cương cho nổ thành mảnh vỡ, hóa thành một mảnh huyết vũ vẩy xuống tại trong hạc gốc. Một chiêu. Chỉ một chiêu, chính là không có chút nào chỉ trệ chém giết sở vân. Mấy tức trước đó, đố phi vân thân hãm biệt cảnh, mắt thấy liền muốn bị hai huynh đệ tại chỗ cho chém giết, ngay cả toàn thây cũng sẽ không rơi xuống. Lúc này khác lại là dứt khoát một kiếm chém giết sở vân, chỉ còn lại có sở Phong một người Hắn còn tại hướng về sau bay rất ra ngoài, trên mặt ý nguyên treo hoàng sợ thần sắc. Kiếm cương nháy mắt chém giết sợ vân về sau, Đỗ Phi vân sau lưng hỏa diễm cánh chim cũng là ảm đạm rất nhiều. Mới hắn sử xuất Tuyệt Chiêu phép Sơn đoạn nhạc, nháy mắt dành thời gian trong cơ thể nguyên lực mới buộc phát ra 4 lần uy lực, giờ phút này lại vô sức tái chiến. Vô ý thức, hắn liền móc ra một thanh thanh vận đan nhét vào trong miệng, giành giật từng giây khôi phục nguyên lực. Đồng thời, hắn còn đem kim quan điêu cho Triệu Hoán đi ra, nghiêng người liễn cưỡi tại kim quan điêu trên thân, chuẩn bị quay người đạo tẩu. Dù sao Hắn lúc này, nguyên lực đã khôn cùng, gấp đón đỡ điều tức hồi phủ. Nếu là Sở Phong trở lại phản kích, hắn tất nhiên không cách nào ngăn cản. Mà lại, thành công chém giết Sở Vân, giải quyết cái này cả ngày nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết họa lớn trong lòng, hắn cũng coi như đại công táo thành. Tiếp xuống, hắn chỉ cần cưới Kim Quan Điêu đào tẩu, về sau lại tìm cơ hội chém giết Sở Phong là đủ. Nhưng là, ngay tại hắn triệu hồi ra Kim Quan Điêu một khắc này, bị lực phản chấn cho đánh bay ra xa vài trục trượng Sở Phong, khó khăn lắm ổn định thân hình Trong đầu của hắn từ đầu đến cuối quanh quần sở vân bị chém thành hai khúc nổ thành mảnh vỡ cảnh tượng, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, trong kinh hoàng chính là không chút do dự quay người bay lượn đào tàu. "Ta đây đang chuẩn bị đào tàu đâu, ngươi lại trốn cái gì?" Đỗ Phi Vân vừa mới chuẩn bị quay đầu đào tàu, lại là nhìn thấy sở phong tốc độ chạy trốn càng nhanh, toàn vẹn không để ý nguyên lực tiêu hao, đầu vai cánh chim màu xanh điên cuồng đập động, thân hình như mũi tên hướng về nơi xa bay lượn chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, Vân lập tức lông mày cau lại, suy nghĩ một lát, sau đó liền hạ quyết tâm tiếp tục truy kích Sở Phong. Hắn rơi trên mặt đất, đem sợ vân sau khi chết rơi xuống một cái túi đựng đầu cùng phi kiếm, còn có một khối phượng hình ngọc bội nhặt lên, không có thời gian đi tinh tế xem xét. Thương phục tiến vào Cựu Long đỉnh bên trong. Sau đó, hắn liền gây tập lấy kim quan điều, một đường hướng về Sở Phong truy kích mà đi. Kim quan điều tốc độ phi hành, so với Sở Phong cái này tiên thiên trùng kỳ tu sĩ đến, tự nhiên là phải nhanh ra gấp mấy lần. Chỉ cần độ phi vân nguyện ý, hắn chỉ cần mấy chục giây thời gian, liền có thể kịp cấp tốc bay lượn Sở Phong. Vất quá, hắn lại là cố ý thả chậm tốc độ, không nhanh không chậm suýt tại Sở Phong sau lưng, mặt ngoài làm làm ra một bộ toàn lực truy sát bộ dáng, nhưng trộm lại là tại thừa cơ khôi phục nguyên lực. Mà Sở Phong mặc dù bị Cửu Long đỉnh lực phản chấn cho chấn thương nội phủ, lại nhiều nhất chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, y nguyên bảo lưu lấy chí ít 7 thành sức chiến đấu. Nếu như hắn trở lại ứng chiến, như vậy lập tức liền biến thành Đỗ Phi Vân chạy trốn. Chỉ tiếc, từ Đỗ Phi Vân sử xuất phân quang hóa ảnh, đem Sở Vân tại chỗ kích thương một khắc kia trở đi. Sở Phong liền ở trong lòng đối Đỗ Phi Vân sức chiến đấu tăng lên tới cực cao vị trí. Sau đó, hắn cùng đệ đệ Sở Vân liên thủ kéo triển lưỡng nghi kiếm trận, tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, tình thế bắt buộc một cái tập sát, lại bị Đỗ Phi Vân bình yên vô sự tránh đi. Càng quan trọng chính là, Đỗ Phi Vân thi triển ngự kiếm theo gió, phát động phách sơn đoạn nhạc, kia cường hành vô song khí tức, khiến cho hắn cũng là trong lòng e ngại. Hắn thân cận nhất đệ đệ ngay tại bên cạnh hắn căng tại chỗ bị đánh thành mảnh vỡ hóa thành huyết vũ, một màn kia thực tế quá rung động hắn tâm trực tiếp liền đánh tan tâm lý của hắn phòng tuyến. Đúng là như thế, hắn mới có thể quá sợ hãi, kinh hãi phía dưới hoàng hốt đào tẩu, ngay cả đầu cũng không dám về, liền một đường bán mạng phi nước đại hướng về phương bắc bay lượn. Bởi vì hắn biết, tại phương bắc bên ngoài mấy chục dặm, có núi rửa của hắn, có hắn cứu tinh, có một vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ, có thể cứu được tính mạng của hắn. Chỉ cần hắn lại kiên trì một khắc đồng hồ, liền có thể đợi đến vị cường giả kia cứu viện, đến lúc đó hắn liền phải dẹp an toàn. Mà lại, đợi đến vị cường giả kia chạy đến, còn có thể thuận tay đánh giết đỗ Phi Vân, giúp đệ đệ của hắn Sở Vân báo thủ. Chính là trong lòng như vậy tác tưởng, Sở Phong mới có thể không có chút nào chiến ý, điên cuồng buộc phát trong cơ thể nguyên lực, chấn động hai vai cánh chim màu xanh, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, một đường như mũi tên hướng phía phương bắc biểu bản đi. Đồng thời, hắn còn xuất ra Thanh Sơn kiếm tông chuyển tin linh hạc, đem nguyên lực quán thâu trong đó, kia chuyển tin linh hạc toàn thân đưa ra ánh sáng màu xanh, vạch phá đen nhánh bầu trời đêm, mang theo một dải thanh quang trong chớp mắt bay đi, biến mất ở chân trời phát ra truyền tin linh hạt thông chi phương bắc vị cường giả kia về sau, Sở Phong kia kinh hoàng rối loạn tâm tình, lúc này mới yên ổn rất nhiều. Tại phía sau hắn bên ngoài trong trượng, Đỗ Phi Vân ngồi cưới lấy kim quan điêu, không nhanh không chậm suyết. Hắn lúc này chính ngồi ngay ngắn ở kim quan điêu trên lưng, cùng Sở Phong duy trì khoảng cách an toàn, đã không sợ hắn quay người ứng chiến, cũng không sợ hắn đào tẩu mất dấu. Đồng thời, hắn lại ăn vào mấy viên thanh vận đan, ngay tại giành rợ từng dây luyện hóa hấp thu thanh vận đan lực, khôi phục trong cơ thể khốn cùng nguyên lực. Dựa theo mắt tình hình trước mắt đến xem, Nhiều nhất còn có nửa canh giờ, hắn liền có thể đem nguyên lực khôi phục tràn đầy. Chỉ nửa canh giờ nữa, lực chiến đấu của hắn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái về sau, chính là truy kích chém giết Sở Phong thời điểm. Một bên tiếp tục truy kích Sở Phong một đường hướng bắc lao vun vút, hắn xuất ra Sở Vân túi chữ vật, mở ra xem xét một phen, nhìn thấy bên trong tồn phong đống lớn linh thạch cùng vật liệu, còn có hơn ngàn viên thuốc, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Sở Vân đi theo Vũ Khuynh Thần, quả nhiên là rất nhiều chỗ tốt, vốn liếng so hắn muốn phang phú nhiều. Sở Vân phi kiếm cũng là một kiện hạ phẩm linh khí. Kia vượng hình mộc bội thì là có thể ngăn cách linh thức điều tra, chống cự linh thức công kích pháp bảo. Khối này vượng hình mộc bội cùng hắn huyên tâm bảo kính đồng dạng, đều là hạ phẩm linh khí, nhưng là công hiệu lại càng cường đại hơn. Đạt được những bảo vật này, Đỗ Phi Vân vốn liếng lập tức phong phú rất nhiều. Tại Đỗ Phi Vân cùng Sở Phong hai người phía chính bắc, ước chừng bên ngoài 80 dặm, là một mảnh liên miên 7 u 10. Giờ phút này, trong núi đang có một cái thân mặc màu đen áo choàng tu sĩ trẻ tuổi, lặng yên hành tẩu ở trong màn đêm, thân hình mạnh mẽ linh hoạt vô song. Tốc độ càng là nhanh như thiểm điện. Một bên tại trong quần sơn buôn tẩu lao vùng vụt, hắn còn lấy linh thức bén nhảy điều tra bốn phía, hiển nhiên là đang tìm kiếm cái gì. Đi tới gần xem xét, liền phát hiện cái này cái tu sĩ trẻ tuổi, dáng người khôi vĩ, sắc mặt cương nghị, vậy mà là Thành Sơn kiếm tông chân truyền đệ tử Hiến Phi Hùng. Đáng ghét, kia Đoan Mục Đoan Dương hai huynh đệ đến tụt cùng dấu đi nơi nào? Một đường chạy vội phi nhanh yến phi hùng, tại một chỗ trong sơn cốc dừng lại, lặng lặng lập tại nguyên chỗ, hai đầu lông nổi lên một sầu lo cùng bội. Ta cùng Vũ Sư đệ Còn có Sở Vân Sở Phong hai người, chia ba nhóm tại thế giới dưới mặt đất, đau khổ tìm kiếm ròng dã 4 tháng. Mặc dù tìm hiểu đến Đoan Mục cùng Đoan Dương hai cái ma vương manh mối, xác định bọn hắn dấu ở cái này phạm vi ngàn dặm bên trong, nhưng thủy chung không cách nào tìm tới bọn hắn, đây quả thực quá làm cho người bực bội. Tiễn Phi hùng ánh mắt tại trong màn đêm nhìn chu quanh, mang trên mặt bực bội cùng hậm hực biểu lộ. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, nếu để cho hắn tìm tới Đoan Mục cùng Đoan Dương hai cái ma vương, chẳng những muốn ép hỏi ra phần thứ 2 ma đế độ lục tin tức, còn muốn cho bọn hắn chết không toàn thây. Như thế mới có thể tiêu giải mối hận trong lòng. Sở Phong cùng Sở Vân hai cái này tiểu hỗn đàn, lâu như vậy đều không dùng linh hạc truyền tin đến, xem ra cũng là không thu hoạch được gì, không có phát hiện dấu vết để lại. Tiên Phi hùng thấp giọng âm thầm phỏng đoán, trong lòng quyết định tiếp tục triển khai thảm thức lục soát. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên sáng lên một nói ánh sáng màu xanh, sau một khắc liền tới đến bên cạnh hắn. Kia một đoàn thanh quang đi tới trước người hắn dừng lại, lặng lặng lơ lửng, thanh quang bên trong rõ ràng là một con hà giấy. Đặt mua đọc gọi Fleur liễn trên áp Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 120, tự chui đầu vào lưới. Nhìn thấy lơ lửng trước người thanh quang, Yến Phi hùng ngẩn đầu nhìn lại, trông thấy con kia giấy. Mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ mong đợi ý cười tới. Hiển nhiên, đây là Thanh Sơn kiếm tông truyền tin linh hạc. Theo hắn tiến vào nhập thế giới dưới lòng đất đến điều tra đồ mối, chỉ có Sở Phong một cái Thanh Sơn kiếm tông đệ tử, cái này truyền tin linh hạt tất nhiên là Sở Phong phát ra. Con Yến Phi hùng một vươn tay ra đem truyền tin linh hạt nắm trong tay, mặt lộ vẻ chờ mong thần sắc mà thấp giọng nói: Chẳng lẽ Sở Phong bọn hắn tìm tới manh mối rồi? Kia thật đúng là quá tốt. Nhưng mặt, khi hắn lấy tâm thần thấm vào kia truyền tin linh học bên trong, biết được trong đó tin tức về sau, lại là sắc mặt đại biến, trên mặt mong đợi ý cởi chợt thu lại, biến thành một mảnh sâm rét lạnh lệ. Sở Vân chết rồi. Vậy mà là Đỗ Phi Vân làm. Lại là Đỗ Phi Vân. Thanh Dương sư đệ là bị hắn giết chết, Thủ Nam sư đệ khả năng cũng là bị hắn giết chết, bây giờ ngay cả Sở Vân cũng mất mạng tại dưới kiếm của hắn. Yến Phi Hùng trên mặt che kín tàn nhẫn thị sát biểu lộ. Một ngụm cương nha cắn chặt, trong hai mắt sát cơ dồi sôi. Hắn song quyền âm thầm nắm chặt, hỏa diễm quang hoa bạo phát, đem tia chuyển tin linh hạc cho đốt thành cho bụi. "Đỗ Phi Vân, phản cũ thủ mới, hôm nay cùng nhau kết toán đi. Đã ngươi tự chui đầu vào lưới, như vậy hôm nay ta tất nhiên muốn để ngươi sống không bằng chết." Thoại âm rơi xuống, Tiến Phi hùng thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ, thoáng hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng. Hắn hiện tại cũng không lo được gần tàng hành tung, hỏa diễm cương khí ngưng kết cánh chim toàn lực thi triển, tốc độ nhanh như điện, giống như một đạo lưu quang đại Phá bầu trời đêm, hướng phía chính nam phương bay vút đi. Đỗ Phi vẫn vẫn như cũ là ngồi cưới tại Kim Võ Điêu trên thân, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước Sở Phong bóng lưng, nhìn thấy hắn nguyên lực tiêu hao quá lớn, cánh chim màu xanh càng lúc càng ảm đạm, lập tức khỏe miệng lộ ra mỉm cười tới. Trải qua một khắc đồng hồ khôi phục, hiện tại hắn đã khôi phục năm thành nguyên lực, cho dù cùng Sở Phong chính diện ứng chiến, cũng có sức tự vệ. Lại có một khắc đồng hồ, lại cho phép ngươi chạy trốn một khắc đồng hồ, ta liền muốn động thủ chém giết ngươi. Thân ở mấy chục trượng không trung, Một đường bay lượn qua rất nhiều sơn cốc dòng sông cùng đồi núi, Kim Quan Diêu trên lưng Đồ Phi vân thấp giọng thì thầm. Sở Vân đã chết, Sở Phong thân là huynh đệ của hắn, tất nhiên sẽ tụ tập Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử đến đây điên cuồng trả thủ, cùng hắn kết xuống huyết hải thâm cửu, không cách nào hóa giải. Vì kế hoạch hôm nay, hắn chỉ có thừa cơ đem Sở Vân chém giết tại thế giới ngầm bên trong. Nếu không, hắn đánh giết Thanh Dương, Tần Thủ Nam cùng cùng Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử tin tức sau khi bại lộ, Sơn Kiếm Tông tất nhiên sẽ tìm được Lưu Vân tông, yêu cầu Lưu Vân Tông trừng phạt hắn tên hung thủ này. Hắn không cách nào xác định, Lưu Vân Tông tương lai có thể hay không đem hắn giao ra, mặc cho Thanh Sơn Kiếm Tông xử trí, cho nên hắn nhất định phải đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình, tốt nhất là đem nguy cơ bóp chết tại trong trứng nước. Trong lòng đang tính toán, Đỗ Phi Vân trong lòng không khỏi vì đó hiện ra một tia cảm giác nguy cơ một sinh ra một tia lo lắng âm thầm. Sau khi nghi hoặc, hắn ngẩn đầu lên, ánh mắt ngắm nhìn phía trước, lập tức liền gặp được phía trước ngoài mấy trăm trượng dưới bầu trời đêm, đang có một đạo hỏa diễm lưu quang bay lượn mà tới. Kia là huyền môn tu sĩ, mà lại sức lực lại còn không thấp, hiển nhiên là tiên tiên kỳ cường dạ. Một máy mắt, Đỗ Phi Vân liền hiểu được, biết mình trong lòng đột một sinh ra lo lắng âm thầm là duyên cớ nào. Thế giới dưới lòng đất, nguy cơ trải rộng, không chỉ muốn thường xuyên để phòng ma tộc cùng yêu thú tập sát, còn muốn đề phòng cái khác huyền môn tu sĩ. Bởi vì, tại cái này hỗn loạn cùng tội ác chi địa, huyền môn giữa các tu sĩ bởi vì cướp đoạt bảo vật mà buộc phát tranh đấu chém giết, tuyệt đối không ý thấy. Cho nên, thấy đến bất kỳ huyền môn tu sĩ xuất hiện, Đỗ Phi Vân đều sẽ ngưng thần đề phòng. Không dám chút nào chủ quan. Bên ngoài, Hàn Ý Nguyên ngồi cười lấy kim quan điêu, một đường truy kích sở phong mà đi. Âm thầm, hắn lại là để kim quan điêu dần dần chậm dần tốc độ, cùng Sở Phong ở giữa khoảng cách cũng đang nhanh chóng kéo ra. Sau một lát, cái kia đạo vệt phá bầu trời đêm hỏa diễm lưu quang, đi tới Sở Phong bên người dừng lại, hỏa diễm quang hoa thu lại, lộ ra một đạo thân mang màu đen áo choàng khôi vi thân ảnh tới. Điên cùng chạy trốn Sở Phong, đi tới kia đạo hỏa diễm lưu quang trước mặt, nhìn thấy cái kia đạo khôi vi thân ảnh về sau, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Trong lòng của hắn tảng đá lớn rốt cục rơi xuống, nhịn không được chính là như chút được gánh nặng mở miệng nói ra, "Yến sư Minh, may mắn ngài kịp thời chạy đến, ngài nếu là chậm thêm đến một lát, sư đệ liền muốn bị Đỗ Phi Vân cho chém giết tại chỗ." Vút hỏa diễm cánh chim, bay lượn mà đến tu sĩ này, chính là Yến phi hùng không thể nghi ngờ. Lúc này, hắn nhìn thấy Sở Phong bình yên vô sự, trong lòng hơi khẽ thở vào một cái, về sau lại nghiêng đầu lại, ánh mắt uy nghiêm nhìn Đỗ Phi Vân. Trước chừng hơn trăm trượng bên ngoài, Đỗ phi Vân ngồi ngay ngắn ở kim quan điều trên lưng, Ánh mắt cố gắng nhìn về phía sở phong bên cạnh thân ảnh, lấy linh thức điều tra một phen, cái này mới thấy rõ người tới rõ ràng là Yến Phi Hùng. Lúc trước tại thế giới dưới mặt đất tiêu diệt Đoan Dương Bộ lúc, hắn liền gặp qua Yến Phi Hùng một mặt, lúc này gặp đến hắn tự nhiên là rất nhanh liền nhận ra được. Đồng thời, nhận ra Yến Phi Hùng thân phận về sau, trong lòng cũng của hắn là hiện ra một vòng lo lắng. Bởi vì hắn biết, Yến Phi Hùng chính là Thanh Sơn Kiếm Tông chân truyền đệ tử, thực lực sớm đã đạt tới Tiên Thiên Kỳ 7 tầng, sức chiến đấu vô cùng tương đại. Bây giờ, Yến Phi Hùng vậy mà đối tới Vậy hắn muốn giết Sở Phong đã là không thể nào. Thậm chí, hắn như là tiếp tục lưu lại nơi đây, không quay người rời đi, rất có thể sẽ bị Yến Phi Hùng cho tại chỗ chém giết. Sở Phong, thính người vận khí tốt. Đỗ Phi Vân trong lòng âm thầm hư lạnh một tiếng, có chút không cam lòng, lại là chưa từng hâm chiến, cái này liền chuẩn bị quay người đào tẩu. Đúng lúc này, kia đứng ở một chỗ dốc núi trên đỉnh nhưng Phi Hùng, lại là thẳng nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân thân ảnh, trong mát sát cơ bốn phía, lệnh giọng mở miệng quát. Đỗ Phi Vân. Người phát rồ. Tăng đoàn thủ lạt giết chết bản tông lục trưởng lão nhi tử Thanh Dương, lại đánh lén giết chết thủ nam sư đệ, ta một mực âm thầm tìm ngươi lại tìm không thấy. Hôm nay tại cái này thế giới dưới lòng đất bên trong, đã gặp được ngươi, vậy ta Yến Phi hùng thế tất yếu chém giết ngươi, vì ta mấy vị sư đệ báo thủ. Mặc kệ ngươi có năng lực gì, dù trời đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Yến Phi hùng thanh âm, tiếng như hùng trung, sắt cơ doanh sôi, trong đêm tối chuyển ra thật xa. Thoại âm rơi xuống thời điểm, chính là chấn động hai vai hỏa diễm cánh chim, nhanh như thiểm hướng phía Đỗ Phi Vân bay lượn mà tới. Chính cao su quay người rời đi đỗ phi vân, nghe tới hắn về sau, lập tức lông mày nhíu lên, trong lòng sinh ra một vòng sầu lo. Hắn không nghĩ tới, nguyên lai like hắn trong lúc lơ đáng liền đã đắc tội Thanh Sơn kiếm tông lục trưởng lao cùng chân truyền đệ tử, hơn nữa còn là kết xuống huyết hải thâm cứu. Hiện tại xem ra, Thanh Sơn kiếm tông chân truyền đệ tử đã bắt đầu tìm kiếm khắp nơi tung tích của hắn, bắt đầu đuổi giết hắn vì Thanh Sơn kiếm tông đệ tử báo thù. Đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Người như là đã chết, hiện tại đi hối hận cũng vô dụng. Giấy không thể gói được lửa. Bây giờ sự tình cũng đã bại lộ, không cách nào tiếp tục giấu giếm, hắn không thể không suy nghĩ đối sách. Đương nhiên, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là rời đi trước nơi đây, vứt bỏ Yến Phi Hùng cùng Sở Phong lại nói. Yến Phi Hùng cùng Vũ Khuynh thần thực lực cùng thân phận cơ hồ giống nhau, tại Thanh Sơn kiếm tông hơn 60 vị chân truyền đệ tử bên trong xếp hạng trước tháng 3 năm 10, thực lực từ lâu đạt tới tiên thiên kỳ 7 tầng cảnh giới. Giờ phút này, hắn đầy ngập sát cơ bay lượn mà đến, một đôi mày rậm mắt to nhìn chằm chằm Vân thân ảnh. Phía sau hỏa diễm cánh chim chấn động động, tốc độ lần nữa tăng tốc ba thành, ngắn ngủi mấy tức thời gian liền chạy ra đến Đồ Phi Vân sau lưng không đủ trăm trượng xa. Chỉ gặp hắn thân ở sáu hơn 10 trượng trên bầu trời, song ngay nắm chặt lấy một đạo dài hơn một trượng hỏa diễm kiếm cương, trong chớp mắt trước người bổ ra mấy chục đạo lang lệ kiếm khí. Cương hành kiếm khí bén nhọn lập tức bốn phía ra, nhưng lại không có kiếm quang thoáng hiện, tựa như hư vạch mấy cái. Sau một khắc, bên ngoài trăm trượng, Đồ Phi Vân sau lưng lại là đột nhiên hiện ra 18 đạo ngưng kết thành thực chất hỏa diễm kiếm cương xuất hiện thời điểm đã tập đến hắn phía sau lưng không đủ xa một trượng. Kêu 18 đạo kiếm cương cơ hồ phong kín Đồ Phi vân quanh người trên giới trái phải tất cả phương vị, tràn ngập cùng bạo cùng cường hành khí thức, lặng lệ sắc bén đến ngay cả không khí đều bị cắt thành mảnh vỡ. Thuần sát kiếm thuật. Một chiêu này, Đồ Phi vân cũng không xa lạ gì, bởi vì Sở Vân đối với hắn thi triển qua hai lần. Chỉ là, Yến Phi hùng đối cái này thuần sát kiếm pháp tạo nghệ, hiển nhiên so Sở Vân cao hơn vô số lần. 18 đạo kiếm cương tập đến sau lưng trong chớp mắt ấy, Đỗ Phi Vân phía sau lưng lập tức kéo căng, đứng ngồi không yên cảm giác khiến cho trong lòng của hắn sinh ra một tia cực mạnh nguy cơ. Làm sao bây giờ? Tại cái này sống chết trước mắt, hơi chần chờ trong nháy mắt hạ chẳng chính là bỏ mình tại chỗ. Cơ hồ không chút do dự, hắn liền vô ý thức đem mình mạnh nhất phòng ngự pháp bảo tế ra tới. Một đoàn đen nhánh ô quang đột nhiên lập loé, Cửu Long đỉnh nháy mắt ra hiện ở phía sau hắn, biến thành năm thức lớn nhỏ, tại đất đèn ánh lửa ở giữa ngăn trở bắn trụm mà đến hỏa diễm kiếm cương. 18 đạo hỏa diễm kiếm cương lập tức mang theo không thể ngăn cản khí thế Hung hăng đâm vào Cựu Long đỉnh bên trên, lập tức tuôn ra chấn thiên giới vũ vũ tiếng vang, tại màn đêm phía dưới truyền ra thật xa, tại dãy núi ở giữa khoé động không thôi. Cựu Long đỉnh phòng ngự mạnh bao nhiêu, Đỗ Phi Vân tạm thời không biết, nhưng là 18 đạo kiếm cương nhao nhao bạo vỡ thành mảnh vỡ, Cựu Long đỉnh lại lông tóc không thương, chỉ là bị chấn rút lui ra mấy chỗ xa. Mặc dù Cựu Long đỉnh cực kỳ nguy cấp ngăn trở thuấn sát kiếm pháp tập sát, thế nhưng là Cựu Long đỉnh kia bị kiếm cương tuôn ra khủng bố kinh khí cho nổ ra mấy xa, lập tức liền không bị không chế đụng vào Đỗ Phi Vân phía sau. Chính ngồi cưới lấy kim quan điêu bay về phía trước chỉ độ phi vân, thình linh bị Cửu Long đỉnh đâm vào trên lưng, lập tức liền từ kim quan điêu trên lưng rơi xuống, hướng phía phía dưới sơn cốc rơi xuống. Lúc này hắn chính bản thân chỗ sáu hơn 10 triệu không trùng, nếu là như vậy quảng lạc tại sơn trong cốc, tất nhiên sẽ bị ngã thành bánh thịt. Huống chi, hắn bị Cửu Long đỉnh đánh trúng, nội phủ lập tức bị chấn động đến buốc lên không thôi, cổ họng ngọt ngọt chính là tuôn ra một tiêu máu tươi. Kim quan điêu cũng bị truyền đến đại lực chấn động phải thân hình bất ổn, lương minh kêu một tiếng, hai cánh cấp tốc đập chấn động. Tại trong màn đêm sẹt qua một đường vàng cùng, cái này mới đứng vững thân hình. Chợt, tiếng kim quan điêu thê lương kêu to mấy tiếng, hướng phía nơi xa bay đi, vậy mà muốn chạy trốn. Nó chung quy là không đã từng lĩnh huyết tinh chém giết linh thú, một khi tao ngộ nguy hiểm, bản năng liền muốn vô cánh chạy trốn. Thế nhưng là, hắn chạy không quan trọng, độ phi vân lại là hướng phía phía dưới rơi xuống, nếu không có no cứu viện liền sẽ quăng thành thính nát. Thời khắc mấu chốt, thân ở không trung độ phi vân, ngạnh sinh sinh nghẹn gấp một hơi, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. Trong cơ thể nguyên lực lập tức bạo phát đi ra, xinh xinh ngừng lại hạ xuống thân hình, lần nữa ngưng kết ra cương khí cánh chim. Hỏa diễm cánh chim cấp tốc vút, liên tục chấn động mấy chục lần, cái này mới đứng vững thân hình của hắn. Sau đó hắn vỗ cánh bay lượn ra mấy chục trượng khoảng cách, lúc này mới trở lại kim quan điều trên lưng. Hắn mặc dù chưa từng bị trọng thương, nội phủ lại là bị chấn thương, nhất định phải mau chóng điều tức một phen mới có thể khôi phục. Cho nên, hắn liền không chút do dự giá lấy kim quan điều, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phương xa bỏ chạy. Chưa xong con tiếp đặt mua đọc cỏ Fleur liển trên áp, đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện Chương 121, tùy thời mà động. Cho tới nay, Đỗ Phi Vân đều lấy vì chính mình đạt tới tiên tiên kỳ cảnh giới, cùng Vũ Khuynh Thần trên lệch đang không ngừng co lại tiểu. Hắn thậm chí nghĩ tới, chỉ cần mình đạt tới tiên tiên trung kỳ, nương tựa theo Cửu Long đỉnh cái này phòng ngự vô địch pháp bảo, lại có một kiện thượng phẩm linh khi phi kiếm, liền có thể chính diện khiêu chiến Vũ Khuynh Thần. Con. Thế nhưng là, thẳng đến mới hắn kiến thức đến Yến Phi hùng thực lực về sau, thế mới biết Tiên Tiên kỳ 1 tầng cùng Tiên thiên hậu kỳ 7 tầng chi ở giữa chênh lệch, vẫn là to lớn. Trải qua an mới tao ngộ về sau, hắn liền hiểu được, hắn nhất định phải cùng Tiên thiên hậu kỳ tu sĩ bảo trì chí ít 150 trượng xa, đó mới là khoảng cách an toàn. Chỉ có kéo ra chí ít 150 trượng khoảng cách, hắn mới có thể ngồi cưới lấy kim quan điêu bình yên đào tẩu. Nếu là trăm trượng bên trong, Tiên thiên hậu kỳ tu sĩ nháy mắt buộc phát tốc độ, tuyệt đối vượt qua kim quan điêu tốc độ. Trong lòng ghi lại lần này giáo tổ, Đỗ Phi Vân cũng đem Yến Phi hùng cho ghi tạc trong lòng. Mối thù hôm nay, ngày sau nhất định ăn miếng trả miếng. Nhưng mà, ngay tại hắn ngồi cười lấy Kim Quan Điêu một đường bay về phía trước chỉ lúc, lại phát hiện, sau lưng Yến Phi Hùng vậy mà dừng ở không trung, không có tiếp tục đổi tới. Đây là có chuyện gì? Hắn vì sao đột nhiên không truy rồi? Đỗ Phi Vân Lông mày có chút điệu lên, trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc tới. Dù sao, mới hắn chính ở thế yếu, mà lại nội phủ bị trấn thương. Đổi lại hắn là Yến Phi Hùng lời nói, cũng sẽ quyết định thật nhanh triển khai truy sát, tuyệt đối sẽ không bỏ qua nhân Bây giờ Yến Phi Hùng đã không có đội theo, mà lại treo lơ lửng giữa trời, tựa hồ tại trầm ngâm suy nghĩ vấn đề. Xem ra, Yến Phi Hùng tựa hồ gặp được phiền toái gì cho nên mới không còn đuổi giết hắn. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi Vân liền giá lấy kim quan điêu dừng lại, cùng Yến Phi Hùng duy trì 150 trăm trượng khoảng cách an toàn, rơi vào một chỗ đồi núi bên trên, ẩn nút tại hai khối cự thạch về sau, lén lén quan sát đến. Lúc này Yến Phi Hùng, chính treo lơ lửng giữa trời, tay phải cầm một thanh màu bạc trắng pháp kiếm, trong tay trái lại là nắm bắt một con truyền tin linh hạ. Cái này truyền tin linh hạc cũng không phải là Thanh Sơn kiếm tông mà là Lưu Vân tông. Hắn chính lấy linh thức xâm nhập truyền tin linh hạc bên trong, nhìn qua trong đó tin tức về sau, sắc mặt lập tức trở nên phức tạp, sau đó vất tay đem truyền tin linh hạc cho hóa thành cho tàn. Vũ sư đệ vậy mà tìm được Đoan Mộ cùng Đoan Dương hai huynh đệ, cái này thật sự là quá tốt. Tiễn Phi hùng thấp giọng thì thầm, thế nhưng là trên mặt thần sắc cũng rất là phức tạp, không thấy chút nào mặc cho Hà hỷ duyệt. Thế nhưng là Vũ sư đệ lại vào lúc này, hướng ta truyền tin cùng ta hội hợp liên thủ ngăn địch. Làm sao bây giờ? Cái này Đỗ Phi Vân đã thụ thương, tuyệt cao như thế kích cơ hội giết hắn ta lại không cam tâm từ bỏ. Thế nhưng là, truy sát Đỗ Phi Vân lời nói thế tất sẽ song tốn thời gian, chậm trễ ta cùng Vũ sư đệ lại sự. Đỗ Phi Vân thực lực thấp, tính mệnh ti tiện, tùy thời đều có thể lấy đi, kia phần thứ hai Ma Đế đổ lục lại là chân quý đến cực điểm. Yến Phi hùng ánh mắt phức tạp treo lơ lửng giữa trời nếu mày chầm tư một lát, trong lòng cân nhắc một phen, cuối cùng làm ra quyết định. Hắn ngẩn đầu hướng phía Đỗ Phi Vân đạo tẩu phương hướng, sắc mặt không cam lòng oán hận nói: "Hừ!" Tính tiểu tử người gặp may mắn. Sau một khắc, hắn chính là không chút do dự địa, mang theo Sở Phong một đường hướng về phương hướng tây bắc bay vút đi. Tại hướng tây bắc ước chừng hai ngoài trăm dặm địa phương, hắn sẽ ở nơi đó cùng Vũ Khuynh Thần sẽ hỏa, sau đó liên thủ đối phó Đoan Mục cùng Đoan Dương hai vị mà vương cường giả. Tiêm Phục tại hai khối cự thạch sau đổ phi vân, nhìn thấy Yến Phi hùng mang theo Sở Phong rời đi lúc này mới hiện ra thân hình, những mày trầm tư sau một lát, cũng là ngồi cưỡi lấy Kim Bân Điêu, một đường hướng về phương hướng tây bắc bay vút đi. Trực giác bén nhạy nói cho hắn Yến Phi Hùng nhất định là gặp được phiền phức gì, nếu không tuyệt đối sẽ không bỏ qua truy cơ hội giết hắn ngược lại hướng về hướng Tây Bắc chạy chạy. Tại cái này thế giới dưới lòng đất bên trong, có thể vì huyền môn tu sĩ mang đến phiền phức, cũng chỉ có ma tộc cường giả. Đỗ Phi Vân trong lòng mơ hồ đoán đến, tất nhiên là Yến Phi Hùng sư huynh đệ tao ngộ ma tộc cường giả tập sát hắn mới có thể lo lắng đuổi đi cứu viện. Trước đó Yến Phi Hùng truy sát với hắn, đem hắn ép vô cùng chật vật hiện tại Yến Phi Hùng có phiền phức, hắn tự nhiên trong lòng âm thầm bương lòng một hơi. Đồng thời, hắn cũng quyết định lặng lẽ đuổi theo. Xuyết tại Yến phi hùng sau lưng, đi xem một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nếu như có cơ hội, hắn còn có thể thừa cơ chém giết Sở Phong, kém nhất cũng có thể mò được một chút chỗ tốt. Dù sao, bất kỳ cái gì một cái tiên thiên kỳ cường giả hoặc là ma vương cường giả vốn liếng đều là cực kỳ phong phú, nếu là có thể mò được một chút chỗ tốt, cũng có thể giải quyết hắn hiện tại tài nguyên tiếu thôn quân hình. Trong lòng hạ quyết tâm, hắn liền ngồi cưới lấy Kim Quan Điều, một bên thôn phệ thanh vận đan cùng định thần đan đến khôi phục thương thế cùng nguyên lực, còn vừa đi theo Yến phi hùng hướng phía tây bắc bay đi. Đương nhiên, trải qua lần trước giao hấn, lần này hắn không dám tới gần quá, thời khắc cùng Yến Phi Hùng duy trì gần 200 trượng khoảng cách an toàn. Khoảng cách này, cho dù Yến Phi Hùng đột nhiên trở lại hướng hắn phát động tập kích, hắn cũng có thể thong dong tránh thoát, đồng thời bình yên vô sự đào tẩu. Một đường hữu kinh vô hiểm hướng về phương bắc lao vụn vụt, ước chừng 30 phút sau về sau, đã lao vụn vụt gần 200 bên trong địa. Đồng thời, hắn nội phủ thương thế cũng rốt cục trải qua điều tức, dần dần chuyển biến tốt đẹp, nguyên lực cũng đã khôi phục tràn đầy. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, Nhìn phương xa bầu trời đêm, tại trước người hắn ngàn trượng bên ngoài trên bầu trời, đang có ba đạo thân ảnh một đường lao vụt tới, giống như ba viên lưu tinh xẹt qua ưu ám bầu trời đêm. Kia ba nói lưu tốc độ ánh sáng cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền bay lượn ra trên trăm trượng khoảng cách, như thiểm điện hướng lấy bên này chạy tới. Đỗ Phi Vân mơ hồ đánh giá một phen, liền không khó đoán được, kia ba đạo thân ảnh đều có tiên thiên hậu kỳ thực lực. Ba đạo thân ảnh, phía trước một người hai vai mọc lên cánh chim màu vàng, ngay tại bỏ mạng chạy vội. Tại phía sau hắn là hai cái thân hình cao lớn khôi vĩ, toàn thân đằng lấy huyết quang, vây lấy cánh chim màu đỏ ngòm ma tộc. Hai cái này ma tộc, hiển nhiên đều là ma vương cường giả. Không hề nghi ngờ, này tấm cảnh tượng tất nhiên là kia hai cái ma vương cường giả, chính đang đuổi giết cái kia Viễn Môn tu sĩ. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi Vân tựa hồ minh bạch tiến phi hùng tại sao lại lo lắng chạy đến, trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, sắp phát sinh như thế nào đại sắp tình trạng. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng giá lấy kim côn điều, rơi xuống một chỗ đồi núi trên đỉnh đem kim quan điều thu lên về sau, mình tiềm phục tại một đống đá vụn bụi bên trong, nín thở ngưng thần nhìn qua xa xa cảnh tượng chỉ gặp, kia ba đạo lưu quang chớp mắt là tới, trong chấp mắt liền sẹt qua 800 trượng khoảng cách, cùng yến phi hùng bọn người đối diện đụng vào. Một khắc này, chiến đấu liền đột nhiên bộc phát ra, không có bất kỳ cái gì điểm báo trước cùng trước đưa, song phương đều là vừa thấy mặt liền triển khai huyết tinh chém giết. Ba đạo kiếm cương, phân biệt từ ba cái tiên thiên tu sĩ trong tay huy sái mà ra, tạo thành một mảnh lăng lệ sắc bén đến kinh khủng kiếm vóng đem cho hai cái truy sát mà đến Ma Vương Cường Giả Bao Phụ trong đó. Đại tự tại kiếm thuật. Đây là Sợ Phong Thanh Âm. Thuấn sát kiếm pháp. Đây là Yến Phi hùng tiếng hét phẫn nộ, phá lệ khí thế như hồng, sắt cơ nghiêm nghị. Thanh Phong canh kim kiếm. Đạo thanh âm này cũng không có yến phi hùng như vậy hùng hồn. Nghe vào Đỗ Phi Vân trong tai, lại là khiến cho đồng tử của hắn có chút nheo lại, song quyền âm thầm nắm chặt. Bởi vì, đạo thanh âm này hắn rất quen thuộc, đó chính là Vũ Khuynh thần thanh âm. lai, like, Sợ trước đó lời nói là thật. Vũ Khuynh Thần thật đi tới thế giới dưới lòng đất. Mà lại, Vũ Khuynh Thần mang theo Tâm Phúc Sở Vân, Yến Phi Hùng mang theo Tâm Phúc đệ tử Sở Phong, bốn người vậy mà cùng nhau tại thế giới dưới mặt đất xuất hiện. Đúng lúc này, đột nhiên bộc phát ra chấn thiên giới tiếng ầm ầm vang, lập tức đánh gãy Đô Phi Vân trầm tư, khiến cho hắn thỉnh linh ngẩng đầu lên chú ý chiến cuộc, quên đi nghĩ lại Vũ Khuynh Thần cùng Yến Phi Hùng chuyến này đến tụt cùng vì sao mà tới. Kia mấy trăm đạo lăng lệ kinh khủng kiếm cương, cùng một mảnh huyết hồng mà quang ầm vào nhau, lập tức liền sụp đổ thành nhan sắc hôn tạp trong khí mạnh mẽ. Kiếm cương bạo liệt thành mảnh vỡ, bán tung tóe mà ra, huyết hồng ma quang cũng là ầm ầm bạo nát, bị kiếm quăng cho tại chỗ rảo tán. Ba người hai ma công kích đụng vào nhau, lập tức liền bộc phát ra cường hành vô song sóng xung kích, giống như mặt hồ gợn sóng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại ngàn trượng phương viên trong không gian khéo động mà ra. Kìa quét ngang mà ra kinh khí, lập tức liền đem bốn phía vài tòa đồi núi cho nổ ra vô số cái hố, sụp đổ vô số núi đá khối đất, tóe lên đẩy trời cho bụi mê vụ. Tiêm phục tại nơi xa đống loạn thạch bên trong đô phi vân, Nhìn thấy cái này khủng bố dọa người như thế, cũng là nhịn không được âm thầm lửu lưới. Nguyên bản Đỗ Phi Vân liền không có ý định rời đi, giờ phút này nhìn thấy Vũ Khuynh Thần cùng Yến Phi hùng vậy mà cùng hai vị ma vương cường giả triển khai liều chết chém giết, tự nhiên càng sẽ không rời đi, càng là phải mật thiết ánh chú, tiêm phục tại một bên quan sát. Vô luận là kia hai cái ma vương cường giả, hay là Vũ Khuynh Thần ba người, đều xem như địch nhân của hắn. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, tiếp tục tiềm phục tại một bên, tùy thời mà động, nếu như có thể đụng thủy mạc ngư, mò được chỗ tốt vậy liền không còn gì tốt hơn. Cùng Vũ Khuynh Thần ba người ẩng vang đối bính một cái, kia hai cái ma vương cường giả thân hình lập tức hướng về sau bay rất ra ngoài, hiển nhiên là ăn phải cái lô vốn. Hai cái ma vương cường giả sau lưng huyết hồng cánh chim liên tục đập động mấy cái, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, treo lơ lửng giữa trời, cùng Vũ Khuynh Thần ba người cách hơn trăm trượng khoảng cách nhìn nhau. Hai vị này ma vương cường giả đứng song bay, cao lớn khôi vi thân ảnh bốn phía có nghiêm nghị sát khí cùng ma quang bành trướng khoáy động, trên mặt của hai người cũng là che kín phẫn nộ cùng sắc hai con ngươi màu bạc căng tức nhìn Vũ Khuynh Thần. Vũ Khuynh Thần, Tiễn Phi Hùng, các ngươi ngày đó liên thủ hủy diệt ta Đoan Dương bộ Lạc, cấp đi chúng ta vất vả được đến Ma Đế đổ Lục, giữa chúng ta sớm đã kết xuống huyết hải thâm cửu, không đội trời chung. Ngươi đạt được phần thứ nhất Ma Đế đổ Lục còn không chịu từ bỏ ý đồ, bây giờ lại mưu toan nhúng chàm phần thứ hai Ma Đế đổ Lục. Vũ Khuynh Thần, ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng. Chúng ta liền là chết, cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi đạt được. Một tiếng này bi phấn đến cực điểm, tiếng như hồng trung tiếng giống giận dữ vang lên, theo gió đêm truyền vào Đỗ Phi Vân trong hai Lập tức liền khiến cho hắn lông mày nhíu lên, trên mặt lộ ra một kia biểu tình quá dị. Cho đến lúc này, hắn mới nhìn rõ ràng, kia hai cái ma vương cùng giả, vậy mà là bị diệt mất bộ lạc Đoan Dương cùng Đoan Mục hai huynh đệ. Hai cái này ma vương huynh đệ chuyện cho tới bây giờ y nguyên mơ mơ màng màng, hay là chấp nhất cho rằng là Vũ Khuynh thần cướp đi bọn hắn ma đế đổ lục, cái này liền để Đỗ Phi Vân trong lòng cười thầm không thôi. Nhưng mà, càng làm cho Đỗ Phi Vân cảm thấy hứng thú, tim đập hơi nhanh lên chính là, Đoan Mục lời mới rồi bên trong đề cập phần thứ 2 ma đế đồ lục. Góp đủ 3 phần ma đế độ lục, liền có thể thu được kinh tiên động địa hải lựa bảo vật, đó là ngay cả thanh nguyên quốc tiên đạo thập môn đều muốn thèm nhỏ nước dãi phong phú cát dự. Từ ngàn năm nay, không biết bao nhiêu huyền môn tu sĩ cùng ma tộc cường giả, đều tha thiết ước mơ có thể góp đủ 3 phần ma đế độ lục, mở ra vị kia ma đế bảo khố. Đỗ Phi Vân cũng không ngoại lệ, khi biết ma đế đổ lục phía sau ẩn tàng vô tận tài phú về sau, cũng là tim đập thình thịch. Giờ phút này, biết được kia đoàn Mục Hai huynh đệ vậy mà nắm giữ lấy phần thứ 2 ma đế độ lục tin tức, hắn có thể nào không động? lập tức liền với hai, lặng lặng lắng nghe, mật thiết chú ý trong sân động tính. Đặt mua đọc cò phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 122, huyết ma giải thể. Lan lộn đầy đất cầu đặt mua, bái nhờ mọi người. Nghe tới kêu Đoan Mộ Ma Vương lời nói, Đỗ Phi Vân trong lòng ngạc nhiên đồng thời, chính là âm thầm suy nghĩ, sau một lát, liền đã là đoán được sự tình đại khái. Lục suất mới nhất đổi mới đều ở con. Hắn không khó đoán được, tất nhiên là Vũ Khuynh Thần cùng Yến Phi Hùng mang theo thuộc hạ Tâm Phúc sợ phong hai huynh đệ. Bốn người liên thủ tại thế giới dưới mặt đất tìm kiếm Đoan Mục Đoan Dương hai vị ma vương, tìm hiểu ma đế Đồ Lục Hạ Lạc. Để cho tiện điều tra, bốn người liền chia ba nhóm tại phụ cận triển khai thám thức lục soát. Chính vì vậy, mới có thể để Sở Phong hai huynh đệ trùng hợp đụng phải hắn. Mà Vũ Khuynh thần vận khí vô cùng tốt tìm kiếm đến Đoan Mục Đoan Dương hai huynh đệ, Song Phương Cửu hận sớm đã là không chết không thôi hoàn cảnh, lập tức liền bộc phát ra kịch liệt chiến giết. Vũ Khuynh thần mặc dù thực lực tinh xảo, lại song quyền nan địch tứ thủ, rốt cục buộc không được Mục Đoan Dương hai huynh đệ. Lúc này mới một đường chạy trốn, đồng thời tìm Yến Phi Hùng cứu viện. Đoan Mục, Đoan Dương hai huynh đệ mắt thấy Vũ Khuynh Thần chạy chối chết, nơi nào chịu bỏ qua hắn, tự nhiên là sát cơ doanh sôi một đường truy sát mà tới. Lại không nghĩ rằng, Yến Phi Hùng cùng Vũ Khuynh Thần cách xa nhau không đủ mấy trăm bên trong, Song phương rất nhanh sẽ hỏa. Sau đó, Đoan Mục cùng Đoan Dương hai huynh đệ liền bi kịch, cái này liền lâu thụ ba vị tiên tiên kỳ tu sĩ vây công. Hai vị ma vương cường giả thực lực, vốn là so Vũ Khuynh Thần cùng Yến Phi Hùng muốn kém một chút, hiện tại lại nhiều một cái Sở Phong tự nhiên là ở vào hạ phong, bất lực ngăn cản. Trong lòng nháy mắt phân tích ra những này, Đỗ Phi Vân cũng đem sự tình hiểu rõ cái đại khái, lập tức hạ quyết tâm, án binh bất động tiếp tục quan sát xuống dưới, nhìn xem phải chăng có cơ hội. Ngay tại hắn trầm tư thời khắc, số bên ngoài trăm trượng trên bầu trời, chính đang đối đầu song phương lại có hành động mới. Chỉ nghe một bộ trường bào màu trắng vũ huynh thần, liếc nhìn đoàn Mục đoàn Dương hai huynh đệ, ngựa khí huy nghiêm mà nói, chuyện cho tới bây giờ, nếu như các ngươi chủ động giao ra phần thứ hai ma đế đồ lục, ta còn có thể thả các ngươi rời đi bằng không mà nói, kia ta không thể làm gì khác hơn là giết chết các ngươi sau đó mình tới bắt." Đấm máu một câu, Từ Vũ Khuynh Thần trong miệng lóe ra, lập tức liền có vô tận sát khí phập phới mà ra. Đoàn Dương cùng đoàn một Hai huynh đệ thừa dịp mới này nháy mắt cơ hội thở dốc, đã là điều tức hoàn tất, nghe tới Vũ Khuynh Thần lời nói, Đoan Dương Ma Vương sắc mặt sâm hàn phi một ngụm, sau đó hung tợn nói, "Ngươi si tâm vọng tưởng. Đừng nói chúng ta không có phần thứ hai ma đế đồ lục, liền xem như có, cũng tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi cái này tên hỗn đản. Vậy các ngươi liền phải chết." Vũ Khuynh Thần đáy mắt sát cơ hiện lên, băng lạnh ngự khi khiến cho chúng quanh nhiệt độ đều nháy mắt hạ xuống mấy phân. Sau một khắc, cơ hồ khỏi phải hắn trả hỏi, tiến Phi Hùng cùng Sợ Phong liền là đồng thời phát động kiếm thuật, cùng hắn liên thủ hướng Đoan Mục hai huynh đệ vây công mà đi. Đi. Mắt thấy phe mình thế yếu, Đoan Dương Ma Vương trong lòng cũng có thể phân do nặng nhẹ, chưa từng chút nào hàm chiến, lấy linh thức truyền âm hướng Đoan Mục khẽ quát một tiếng, chợt hai người chính là triển khai huyết hồng cánh chim, quay người hướng về hướng tây bắc bỏ chạy. Mặc dù bọn hắn cùng Vũ Khuynh Thần có huyết hải thâm kỷ, Không đội trời chung, nhưng là hai người hiện tại nhất định phải chịu nhục, như không có tuyệt đối năm chắc tuyệt đối sẽ không tùy tiện mạo hiểm chém giết Vũ Khuynh Thần. Từ Đoan Dương bộ lạc diệt vong ngày đó lên, hai người liền hạ quyết tâm, trước mắt khẩn yếu nhất mục tiêu hay là góp đủ nó dư hai phần Ma Đế Đồ Lục, sau đó lại nghĩ biện pháp đem Vũ Khuynh Thần trong tay Ma Đế đổ Lục đoạt lại. Đến lúc đó, bọn hắn góp đủ 3 phần Ma Đế đổ Lục, mở ra Ma Đế bảo khố, thu hoạch được Ma Đế truyền thừa. Không chỉ có thể đông sơn tái khởi, càng có thể nhất thống thế giới dưới lòng đất. Diên Sắt chỉ là một cái vụ khuynh thần quả thực dễ như trở bàn tay. Ha ha, muốn chạy trốn? Các ngươi trốn được không? Các ngươi không phải tự xưng ma thần huyết mạch, nhất dũng mãnh ma tộc dũng sĩ sao? Làm sao lúc này lại hoảng sợ như chó nhà có tang bỏ mạng chạy trốn đâu? Chẳng lẽ các ngươi ngay cả nên chiến dũng khí đều không có? Đoan một cùng Đoan Dương hai huynh đệ khó khăn lắm quay người chạy vội đạo tẩu, sau lưng lập tức chuyển đến vụ khuynh thần cùng Yến Phi hùng hý nước động ý cười, hai người nhất thời khí sắc mặt đỏ lên. Nhẫn, vẫn là phải nhẫn. Hai vị ma vương cường giả tiếp tục hướng phía trước chạy trốn, quanh thân đưa ra huyết sắc ma quang, tốc độ nhanh như thiểm điện, đối sau lưng vụ Khuynh Thần cùng Yến Phi Hùng Vũ nhục mắt điếc hai ngơ. Làm sao? Sau một khắc, một đạo đột một lóe hiện ra bóng ánh kim sắc kiếm cường, lại là giống như khai thiên tịch địa mở ra màn đêm, trong chớp mắt đột phá trăm trượng khoảng cách, tập sắt đến phía sau bọn hắn. Kia là một đạo dài ba trượng to lớn kim sắc kiếm cường, hội tụ Vũ Khuynh Thần suốt đời công lực, lấy một ngụm cực phẩm linh khí cấp bậc pháp kiếm chổ ngưng ngối. ánh sắc bén, lệ đến làm người sợ hãi. Kim Sắc Kiếm Cương xuất hiện một sát na kia, tựa hồ ngay cả đèn nhánh màn đêm đều bị xé nước, trong vòng trăm trượng không khí đều bị rút lấy không còn, uy thế khủng bố đến khiến người ngạt thở. Cảm thụ sau lưng kia làm người sợ hãi lang lệ kiếm khí, Đoan Mục Đoan Dương hai huynh đệ lập tức hốc mắt trợn trừng, hai con người màu bạc bên trong hàn quang lấp lóe. Tiếp tục hướng phía trước trốn, liền sẽ không có chút nào chống cự bị Kim Sắc Kiếm Cương cho bổ chúng, dù sao tốc độ của bọn hắn so với cái kia kiếm cương tốc độ đến, thực tế là quá chậm. Quay người chống cự phản kích, thế tất sẽ lâm vào vây công. Có lẽ rốt cuộc chạy không thoát. Nhất làm cho hai vị ma vương cường giả sinh lòng tuyệt vọng là từ kia lăng lệ chi cực kim sắc kiếm cương bên trong, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được làm bọn hắn kinh hãi khí thế minh ông, kia là tiên tiên kỳ 8 tầng cường giả mới có thể có uy lực cùng khí thế. Vũ Khuynh Thần lại, nhưng đã tấn giai đến tiên tiên kỳ 8 tầng cảnh giới. Trong trước mắt, hai vị ma vương cường giả liền hiểu được, Vũ Khuynh Thần thật là tâm cơ thâm trầm, thật hèn hạ vô sỉ thủ đoạn. Một khắc này, Đoan Mục cùng Đoan Dương trong đầu, đồng thời tuân gia ý nghĩ này tới. Kể từ đó Không khó coi ra, trước đó đô bay A Cho dạ dày chật vật chạy trốn hoàn toàn là làm bộ. Bởi vì, Vũ Khuynh Thần mặc dù có thể lấy sức lực một người đánh bại hai người bọn họ, lại không cách nào đem hai người bọn họ đánh giết, là lấy làm bộ không địch lại chạy trốn, dẫn dụ bọn hắn một đường đuổi theo. Hiện tại, Vũ Khuynh Thần buộc phát toàn bộ thực lực, cùng Yến Phi Hùng liền dưới tay, bọn hắn lại vô trốn an khả năng. Ngắn ngửi trong trước mắt, Đoan Ngột cùng Đoan Dương hai huynh đệ trong lòng, chính là nghĩ rõ ràng những này, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng tuyệt vọng. Thế nhưng là Bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Thao mũi tên huyết sắc ma quang lập tức bạo phát mà ra, mấy chục trưởng phương viên yêu diễm thê lương huyết quang, giống như một khối to lớn huyết sắc màn che, trong chớp mắt che phủ mấy chục trưởng phương viên không gian, mà Đoan Mục cùng Đoan Dương thân thể lại là biến mất không thấy gì nữa. Thông Thiên Huyết Ma Khí. Đây là trong ma tộc máu mị nói bí truyền yếu quyết, chính là một môn hao tổn tự thân tinh huyết cùng thọ nguyên pháp thuật, có thể sử ma vương thân thể nháy mắt phân giải biến thành một mảng lớn yêu diễm huyết quang. Khai Thiên Tịch Kim sắc kiếm cương, trong chớp mắt đột phá 10 trượng khoảng cách mang theo bén nhọn đến kinh khủng kiếm quang, hung hăng đâm tiến vào kia một mảng lớn yêu diệm huyết quang bên trong, lập tức liền toé lên đầy trời huyết sắc quang hoa. Phong châm đến cực điểm kim sắc kiếm cương, đâm vào huyết quang bên trong, lại tựa như đâm đến một đoàn cục đông, mềm nhũn không chút nào gắng sức, cho dù là lại thế nào khủng bố uy lực cường đại, cũng là bị tiêu giảm hơn phân nửa. Nhưng mà, nhìn thấy kia lóa mắt huyết quang bị đâm ra một cái đại lỗ thủng, vô số huyết quang mảnh vỡ bắn tung toé mà ra, Vũ Khuynh thần khẽ miệng lại là lộ ra một tia được như ý ý cười bởi vì hắn từng chứng kiến cái này thông thiên huyết ma khí, biết Đoan Mục cùng Đoan Dương hai người, cho dù là hóa thành một mảnh huyết quang, lại cũng đã bị hắn kích thương. Thừa dịp hóa bệnh, đòi mạng hắn. Chỉ nghe vụ Khuynh Thần cùng Yến Phi hùng đồng thời thét dài lên tiếng, mênh ngông bảng bạc linh thức công kích, lập tức tuân trào ra, hóa thành vô số lời dao, hướng phía kia một mảnh huyết quang duyên bắn đi. Sau đó, lấy ngàn mà tính tâm linh chi kiếm, giống như đẩy trời mưa tên bắn trụm tại kia huyết quang bên trong, lập tức tràn ra vô số đạo sóng gọn vô hình, huyết quang cũng là phun trào bước lên không thôi. Mặc dù mặt ngoài nhìn lại, hết thể đều là hào không một tiếng động, không từng có bất luận cái gì mạnh thành thế lớn tuôn ra. Nhưng là, xa Sa Đỗ Phi vân hay là lấy linh thức cảm ứng được, Vũ Khuynh Thần cùng Yến Phi hùng tâm linh kiếm lăng lệ phi thường, kia bốc lên không thôi huyết quang bên trong, lập tức chuyển đến Đoan Mục cùng Đoan Dương hai người im mắng giống giận gặp thét. Sau một khắc, bốc lên không thôi huyết sắc quang hoa đột nhiên thu lại, cấp tốc hội tụ thành hai đoàn đen nhánh phát tím huyết quang. Đợi đến tầng ngoài kia yêu diễm huyết sắc quang hoa thu lại về sau, lúc này mới có thể nhìn thấy, Đoan Mục cùng Đoan Dương hai người đều là thân hình lăn lộn hướng phía dưới rơi xuống, liền liền trong tay linh khí giải súng trường đao đều ngã ở một bên. Hiển nhiên, Đoan Mục cùng Đoan Dương hai người không địch lại Vũ Khuynh Thần cùng Yến Phi Hùng, đã là bị trọng thương, lại không còn sức đánh trả. Hai người nguyên bản cao lớn khôi vĩ thân thể, lúc này lại là một phái khô tàn, hai con người màu bạc trở nên cực kỳ ảm đạm, làn da màu tím đều trở nên tái nhợt. Nhìn thấy Đoan Mục cùng Đoan Dương vô lực hướng phía phía dưới rơi xuống, Vũ Khuynh Thần cùng Yến Phi Hùng lập tức thân hình tựa như điện bay lượn ra ngoài, hướng về Đoan Mục cùng Đoan Dương tới gần. Lúc này, Tiến Phi hùng đỉnh đầu lơ lửng một chương dài nửa xích xích hồng sắc phụ triện, thời khắc đó đầy đạo ra phủ văn chứa truyện phụ triện, chính phát ra một đạo kim sắc quang hoa đem hắn bảo vệ trong đó, bảo hộ hắn không nhận huyết sắc ma quang xâm nhập hô Huế. Vũ Khuynh thần đỉnh đầu, lơ lửng cao hơn thứ hạt nhật bảo tháp, kia bảo tháp lấy ánh sáng màu đen bảo vệ lấy hắn, còn ẩn ẩn có đạo âm âm sướng thanh âm chuyển ra. Hắn tay trái thả lỏng phía sau, tay phải cầm một thanh hình rồng kim sắc pháp kiếm. Kia hình rồng pháp kiếm chính là một kiện cực phẩm linh khí, chính là hắn đạt được kỳ ngộ. Tiến vào một vị nào đó thượng cổ đại tu sĩ trong động phủ đạt được trí bảo. Cái kiếm kim sắc hình rồng pháp kiếm lóe ra cương khí kim màu vàng óng, kiếm khí như hồng, uy thế bằng bạc. Hai người không chỉ pháp thuật cao cường, mà lại pháp bảo cũng rất là cứng hãn. Trái lại hai vị ma vương thì phải keo kiệt nhiều, toàn thân trên giới chỉ có một hai kiện trung phẩm linh khí cùng thượng phẩm linh khí mà thôi, mà lại pháp thuật lại không kịp Vũ Khuynh Thần cùng Yến Phi hùng cao thâm, lạc bại cũng là không thể tránh được. Giờ phút này, Vũ Khuynh Thần cùng Yến Phi hùng liên thủ đem Đoan Mộc hai huynh đệ đánh thành trọng thương. Tự nhiên là muốn tiến lên ép hỏi kia phần thứ hai ma đế đồ lục hạ lạc cùng tin tức. Bọn hắn tại thế giới dưới mặt đất vất vả tìm kiếm 4 tháng, mục tiêu chính là kia ma đế đổ lục. Nhưng mà, ngay tại hai người khó khăn lắm tiếp cận hai vị ma vương quanh người 30 trượng lúc, lại là nhìn thấy kia ngã lạc tại sơn sườn núi bên trên Đoan Mục cùng Đoan Dương, quanh thân nguyên bản khô tàn ám đạm huyết quăng, lại là trong chốc lát lóa mắt vô so. Hai vị ma vương cường giả vốn là vô lực té lăn trên đất, ôm đầu che ngực tại thống khổ run rẩy đến dĩ Giờ phút này lại là nháy mắt nhảy dựng lên hướng phía Vũ Khuynh Thần cùng Yến Phi hùng bày tới. Cùng lúc đó, Đoan Mục cùng Đoan Dương Khuynh Thần nổ bắn ra từng mảng lớn nóng ánh chói mắt huyết quang, kia dâng trào không thôi huyết quang bên trong, vậy mà xen lẫn vô số thần ma hư ảnh, còn có liệt liệt bước lên ngọn lửa màu tím. Đây là trong nháy mắt đó, Vũ Khuynh Thần cùng Yến Phi hùng lập tức hai mắt tiết chặt, trong lòng dâng lên lớn lao cảm giác nguy cơ, phía sau lưng trở nên hoàn toàn lạnh lẽo, vô ý thức liền muốn lui về phía sau. Nơi xa, trên sườn núi Đỗ Phi Vân trận to hai mắt nhìn qua kia lóe mắt vóng ánh huyết quang cùng tự sắc ánh lửa, nhìn không được thấp giọng hoảng sợ nói, ngọn lửa màu tím kia rõ ràng là ma tộc tiêu đốt linh hồn cảnh tượng, kia huyết quang bắn ra rõ ràng là lấy tinh huyết cùng thọ nguyên phát động tự bạo, muốn cùng Vũ Khuynh thần đồng quy vu tận. Kia là huyết ma giải thể. Một sát na kia, Đỗ Phi Vân liền nhận ra đoàn mộ cùng Đoan Dương Chính đang thi triển pháp thuật. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 123, chém giết tiến phi hùng. Huyết ma giải thể. Từ là tu luyện huyết ma đạo ma tộc đặc hưu bí pháp yếu quyết. Nếu như dùng hai chữ đến chuẩn sắc mà hình dung loại bí pháp này lời nói, đó chính là tự bạo. Con. Tiến cửa tu sĩ cùng ma tộc tranh đấu chém giết mấy ngàn năm, lẫn nhau song phương đều 10 điểm hiểu rõ. Lúc trước Đỗ Phi Vân cùng Linh Tuyết Vi cùng một chỗ lúc, nàng hướng Đỗ Phi Vân giảng thuật rất nhiều ma tộc tin tức, cho nên Đỗ Phi Vân giờ phút này một chút liền nhận ra Đoan Mục Ma Vương cùng Đoan Dương Ma Vương ngay tại phát động bí pháp. Tu luyện huyết ma đạo ma tộc, tại sinh mệnh trong lúc nguy cấp có thể thiêu đốt linh hồn chi hòa. Hào hết suốt đời công lực cùng tâm huyết tinh nguyên phát động huyết ma giải thể, làm loại này tự bảo huy lực trở nên vô so cường hành. Hào nói không khoa trương, tiên tiên hậu kỳ thực lực ma vương cường giả, phát động huyết ma giải thể về sau, nổ tung lên thời điểm, phương viên trong vòng mấy chục trượng, bất kỳ cái gì kết đan cảnh trở xuống tu sĩ đều không thể may mắn thoát khỏi, hạ chàng không chết cũng bị thương. Huyết ma giải thể huy lực là kinh khủng như vậy, hậu quả cũng là cực kỳ nghiêm trọng, phát động loại bí pháp này về sau ma tộc, hẳn phải chết không nghi ngờ, tất nhiên sẽ bị linh hồn chi hỏa thiêu đốt hầu như không còn sinh cơ đoạn tuyệt. Rất hiển nhiên, Đoan Mục cùng Đoan Dương hai vị ma vương, đây là tự biết sau khi bị thương lại vô đảo thoát chi lực, không cam tâm phía dưới mới phát động tự bạo, nghị kéo Vu Khuynh Thần cùng Yến Phi hùng đệm lưng. Hai vị ma vương điên cuồng phát động máu mại giải thể, hướng phía vũ Khuynh Thần cùng Yến Phi hùng đánh tới, đen như mực bầu trời đêm, tại một sát na kia, đột nhiên trở nên sáng tỏ. Lóa mắt óng ánh huyết sắc ma quang, trong chớp mắt đằng không mà lên, từ xác linh hồn diễm, từ đoan cùng Đoan Dương trên thân bắn ra, đông nhiên cản quét ra. Đầy trời huyết sắc ma quang cùng tử sắc linh hồn hỏa diễm bộc phát ra, tràn ngập phương viên 60 trượng trong không gian mỗi một chỗ. vụ Khuynh Thần cùng Yến Phi hùng mặc dù kịp thời hướng về sau né tránh, lại trốn chỗ nào qua, lập tức liền bị ngập trời huyết quang cùng ngọn lửa màu tím cho bao phủ trong đó. Tường đạo mắt Trần có thể thấy sóng sung kích, tại trong chốc lát quét ngang mà ra, đem phương viên ngàn trượng bên trong núi đá cắt đất đều thổi tản ra đến, tràn ngập bầu trời. Đưa thân vào hai khối cự thạch về sau đỗ phi vân, lại là vào thời khắc ấy quanh thân đưa ra hỏa diễm cương khí ngưng kết thành cánh chim chưa một tiếng liền từ cự thạch sáu bắn ra, hướng về ngoài mấy trăm trượng không trùng vào tới. Hắn quanh thân bốc lên lên hỏa diễm cương khí, tay phải màu đen pháp kiếm nháy mắt ngưng tụ thành dài hơn một trượng hỏa diễm kiếm cương, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm kia pháp phối huyết quang cùng ngọn lửa màu tím, trong mắt sát cơ doanh sôi. Đoan một cùng đoan dương phát động tự bạo đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, Vũ Khuynh Thần cùng Yến Phi Hùng bị hai cái ma vương tự bạo cuốn vào trong đó, hạ chàng tất nhiên thế thảm. Ma Đỗ Phi Vân, mục tiêu của hắn chính là Vũ Khuynh Thần cùng Yến Phi Hùng. Cho dù Yến Phi Hùng cùng Vũ khuynh Thần từ huyết ma giải thể bạo tạc bên trong chạy trốn, cũng tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương, sức chiến đấu hao tổn hơn phân nửa, khi đó khắc độ phi vân lại ra tay tập sát, tất nhiên có thể thành công. Ý nghĩ này, không thể bảo là không gắn lớn, quyết định này, không thể bảo là không mạo hiểm. Thế nhưng là, trước mắt cơ hội tuyệt cao như thế, thoáng qua liền mất, hắn lại có thể nào bỏ qua. Vũ khuynh Thần cùng Yến Phi Hùng đều là đối với hắn hận thấu xương cựu nhân, lúc này không thừa cơ chạm giết bọn hắn Chẳng lẽ còn phải chờ tới bọn hắn khôi phục tổn thương nuôi lại tới giết hắn mình? Cao Phong Hiểm mới có cao hồi báo, đạo lý này Đỗ Phi Vân vẫn luôn hiểu, hồi thỏa cầu sinh cuối cùng chỉ có thể chẳng khác người thường, hoặc là bị cường địch nghiền ép trí tử. Đầy trời càn quét huyết sắc ma quang bên trong, Đoan một cùng Đoan Dương hai vị ma vương, mặt mũi tràn đầy giữ tận giống giận, giang hai cánh tay hướng phía vụ Khuynh Thần cùng Yến Phi hùng đánh tới. Từ thân thể của bọn hắn trong cơ thể, không ngừng mà phun trào ra huyết quang, lựa lờ lấy tử sắc linh hồn hỏa diễm, bất kỳ cái gì nhiễm đến linh hồn diễm cùng huyết quang sinh linh đều không thể may mắn thoát khỏi. Cho dù là không khí cũng đều bị thiêu đốt thành thật không. Bước lên không thôi huyết quang cùng hỏa diễm trong bao, Vũ Khuynh thần đỉnh đầu hấp nhật bảo tháp quang hoa đại phóng, biến thành trượng dư lớn tiểu bao phủ hắn, còn truyền gia trận trận đạo âm ngâm sướng thanh âm, đen nhánh quang hoa bảo vệ hắn không bị huyết quang cùng ngọn lửa màu tím nhiễm sấm núi. Làm sao? Huyết ma giải thể uy lực quá mức dò người, cho dù là trung phẩm linh khí hấp nhập bảo tháp, cũng bị kia bước lên huyết quang cùng hỏa diễm cho xé rách ra vô số khe hở, mắt thấy sắp vỡ vụn. Vũ Khuynh thần một mặt trắng bệ Điên cuồng vận chuyển lấy canh kim hộ thể cương khí, trong tay cực phẩm linh khí pháp kiếm liên tục vạch ra vô số kiếm mang, muốn đem Đoan Mục cùng Đoan Dương xoắn thành cao phấn, lại căn bản là không, có cách toàn nguyện. Kia lăng lệ chi cực kiếm mang, nhau nhau bị huyết quang cùng ngọn lửa màu tím cho hỏa tan tiêu mất. Yến Phi hùng tình cảnh càng là không chịu nổi, linh thức bị thiêu đốt linh hồn hỏa diễm nhiêm ăn mòn, lập tức liền mất lý trí, náo hại ngơ ngơ ngắc ngắc, hỗn độn một mảnh. Đỉnh đầu hắn xích hồng sắc phù triện, phát ra kim quang đang dần dần tiêu tán số độ, mắt thấy không cách nào lại bảo vệ hắn. Sau một khắc, Huyết ma giải thể vi lực mạnh nhất lập tức bộc phát, Đoan Mục cùng Đoan Dương hai người thân thể nháy mắt héo rút khô cạn, tựa như cây khô. Kêu huyết quang cùng ngọn lửa màu tím uy lực lập tức tăng vọt gấp đôi, trong chớp mắt liền đem Vũ Khuynh thân hấp nhập bảo tháp cho đánh tan tiêu đốt thành mảnh vỡ, Yến Phi hùng đỉnh đầu xích hồng phù triện cũng là đột nhiên nổ tung thành cho tàn. "Oành!" Dung chuyển trời đất tiếng nổ lập tức vang lên, tại Tĩnh Mịch trong bầu trời đêm chuyển ra mấy ngàn trượng xa, tại trong quần sơn quần quận. ngập trời phối huyết cùng ngọn lửa màu tím, trong chớp mắt hướng vào phía trong co vào thu lại. Tiếp lấy liền biến mất hầu như không còn. Đen nhánh trong bầu trời đêm, Đoan Ngục cùng Đoan Dương đã biến thành cây khô thây khô, thân thể còn đang liều lĩnh yếu ớt hỏa diễm, ầm ầm rơi xuống đến phía dưới trên sườn núi. Vũ Khuynh Thần cùng Yến Phi Hùng thân ảnh hiện hiện ra, đều là tại bối rối bố đậu, giống như điên cuồng huy động trong tay pháp kiếm tứ chỗ phách trảm. Không hề nghi ngờ, mất đi pháp bảo che chở Vũ Khuynh Thần cùng Yến Phi Hùng, bị ma khí cùng linh hồn hỏa diễm xâm nhập, tâm thần lâm vào hỗn loạn đang đứng ở trong điên cuồng. Cơ hội tuyệt cao như thế, chớp mắt là qua, mất đi liền không có tới. Mộ Sát Na kia, một đạo chống đỡ lên hỏa diễm cánh chim thân ảnh đột nhiên thoắt hiện, đột ngột xuất hiện tại Vũ Khuynh Thần cùng Yến Phi hùng trước người, hắn chính là ở một bên rình mộ đã lâu đỗ phi vân. Chỉ thấy cặp mắt của hắn trợn trừng, thẳng trừng mắt Vũ Khuynh Thần cùng Yến Phi hùng, song tay nắm chặt pháp kiếm, cao cao dơ lên, khuôn thân nháy mắt lóe ra cường hành vô so khí tức. Phách Sơn đoạn nhạc, phân quang hóa ảnh, mở. Quẹt khẽ một tiếng từ trong miệng hắn vang lên, hắn trong đan điền một giọt nguyên lực nước, nháy mắt điên cuồng tuôn ra sáu thành nguyên lực, ngưng tụ tại to lớn hỏa diễm kiếm cương bên trong. Đem uy lực lập tức tăng lên bốn lần, đuổi sát Tiên Thiên Hậu Kỳ tu sĩ công kích. Hỏa Diễm Kiếm Cương đánh xuống một máy mắt, Ước Vạn Đạo xích Hồng Kiếm ảnh đột nhiên nở rộ, tựa như lầy trời mưa tên. Nan Vạn Đạo kiếm mang đột ngột sinh ra, giống như răng khắp nơi kiếm võng, Phô Thiên cái địa đem Vũ Khuynh Thần cùng Yến Phi hùng quanh thân bao phủ. Lang Lệ, cùng Bạo, Cường Hành Vô So khí tức phút chốc sinh ra, một cơn gió lớn bỗng nhiên càn quét phương viên ngàn trượng không gian. Song tay nắm chặt to lớn kiếm cương, nhảy lên thật cao độ phi vân, tại một sát na kia tựa như khai thiên tịch địa thần linh. Thất ở 10 triệu kiếm mang trong vòng giây, Vũ Khuynh Thần cùng Yến Phi Hùng trong chốc lát bị bừng tỉnh, hai mắt bỗng nhiên trợn trừng, lộ ra ánh mắt kinh hãi, miệng im lặng mở lớn, lại là không cách nào thổ lộ ra bất luận một chữ nào. Ngay tại hai người phát giác được nguy cơ giờ khác này, đang chờ tế ra pháp bảo phòng ngự, bước ra né tránh thời điểm, kia ngàn tỷ kiếm ảnh bỗng nhiên biến mất. Ngay sau đó, hai đạo cường bạo vô song to lớn kiếm cường, chống rông xuất hiện tại trước người bọn họ. Phân quang hóa ảnh, hành du bát pháp chiêu thứ tư, xuất quỷ nhập thần, cuốn bạo nhanh chóng, không ai có thể ngăn cản. Trong chớp mắt ấy, nồng đậm tử vong hương vị nháy mắt tràn ngập Vũ Khuynh Thần cùng Yến Phi Hùng Tâm, trong lúc nhất thời trận cảm thấy náo hải chóng rống. Ngìn cân treo sợi tóc ở giữa, Vũ Khuynh Thần chỉ tới kịp làm sao cùng chống cự, tâm thần khẽ động liền triệu ra một thanh khắc lấy dao long đồ án kim sắc ô lớn, vắt ngang tại trước ngực của hắn. Kêu cùng bạo vô song hỏa diễm kiếm cương, lập tức đâm vào còn chưa hoàn toàn trống ra mặt dù bên trên, nháy mắt liền tuôn ra đầy trời cương khí mạnh mỡ. Vũ Khuynh Thần cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, há phun ra một dải huyết tiễn. Thân hình giống như phá bao tải hướng về sau bay rất ra ngoài. Trái lại Yến Phi Hùng, lại không may mắn như vậy, hắn lúc này trong đầu ma khí cùng ma tộc linh hồn, hỏa diễm xâm nhập còn chưa thiếu tán, thậm chí còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, vẫn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào, chính là bị to lớn hỏa diễm kiếm cương cho đâm xuyên ngực bụng. Rang rắc. Thanh thúy tiếng xương vỡ vụn vàng, rõ ràng lọt vào thai Yến Phi Hùng gương mặt đột nhiên trở nên trắng loá như tuyết, không có chút huyết sắc nào, song đồng lập tức phóng đại, bày biện ra màu cho tản, trong mắt sinh cơ chính đang nhanh chóng trôi qua. Hắn chậm rãi cúi đầu, lại chỉ thấy được giữa ngực và bụng hắn đang có một cái to lớn huyết động, trước sau trong suốt. Hắn tâm phổi đã sớm bị thấu thể mà qua hỏa diễm nghiêng cương cho thiêu đốt thành cho tàn. Ngay sau đó, hắn liền chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời biến mất, lập tức lâm vào một mảnh vô biên đen trong bóng tối. Thân thể của hắn cũng là từ cao không bên trong thẳng tắp còn xuống, nặng nề mà nện trong sơn cốc thổ địa bên trên, vẫy lên lớn bồng cho bụi. Quang hoa thu lại, kinh khí tiêu tán, Đỗ Phi Vân thân hình hiện hiện ra, đã là tại trang trượng có hơn. Hắn lúc này Chính đập động lên sau lưng hỏa diễm cánh chim, tay cầm lên hỏa diễm kiếm cương, sát khí nghiêm nghị hướng lấy Vũ Khuynh Thần phóng đi. Tại hắn phía trước bên ngoài hơn 10 trượng, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu Vũ Khuynh Thần, chính đang nhanh chóng chạy trốn. Hắn lúc này, gặp huyết ma giải thể xâm nhập, lại tiếp tục bị đố Phi Vân tập sát, đã là thụ trọng thương, sức chiến đấu không đủ ba lâu. Chỉ bất quá, tiên tiên hậu kỳ cường giả thực lực, ý nguyên khiến cho hắn có thể thừa cơ đào tẩu. Duy nhất để trong lòng của hắn lo lắng chính là, hắn hiện đang bay lượn tốc độ xa kém xa thời kỳ toàn thịnh ba thành rất nhanh liền muốn bị Đỗ Phi Vân đuổi kịp. Đỗ Phi Vân, người thật hèn hạ. Vậy mà tiềm phục tại âm thầm, thời khắc mấu chốt bỏ đá xuống giếng đánh lên ta. Trong lòng của hắn, oán độc sát khí thốt nhiên sôi trào, một ngụm cương nhà cơ hồ cắn nát, hận không thể đem Đỗ Phi Vân chém thành muôn mảnh. Chỉ tiếc, hiện tại hắn người bị thương nặng, chỉ có thể trước đào tẩu sau đó lại tìm kiếm địa phương chữa thương, mới có thể tìm cơ hội phản sát Đô Phi Vân. Như tiệm điện bay về phía trước chỉ, hắn lấy linh thức xem xét đến sau lưng Đỗ Vân đã càng ngày càng gần. Thậm chí kiếm trong tay cương đã vận sức chờ phát động, hắn không khỏi âm thầm căng răng, thôi do dự một chút, trong lòng liền làm ra quyết đoán tới. Sau đó, theo sát tại phía sau hắn Đỗ Phi Vân, liền nhìn thấy thân hình của hắn dỗng nhiên từ cao không hạ xuống, nháy mắt liền xuống đến sáu hơn 10 trượng phía dưới, dáng lâm tại một đầu rộng lớn đen nhánh dòng sông phía trên. Đỗ Phi Vân chính ở trong lòng nghi hoặc thời điểm, liền nhìn thấy vụ khinh thần quanh thân đưa ra cương khí màu vàng kim băng hoa, sau đó liền hoạch một chút chui tiến vào kia sóng cả quần quật dòng sông bên trong, chui vào mặt nước về sau, liền không tiếng tở nữa. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi vồn vội vàng xuống đến trên mặt sông không, lấy linh thức điều tra hồi lâu, đem phương viên trăm trượng đều lục soát một lần, cũng không thể tìm tới Vu Khuynh thần hạ lạc. Rơi vào đường cùng, đành phải từ bỏ. Triệu Hồi ra Kim Quan Điêu, một bên cỡi Kim Quan Điêu hướng về bay đi, hắn âm thầm suy nghĩ một trận, chợt mới bừng tỉnh đại ngộ, đây là ngũ hành tiêu pháp. Không nghĩ tới Vu Khuynh thần lại, nhưng đã bắt đầu lĩnh ngộ ngũ hành đột phá, sẽ sử dụng thủy độ chi pháp. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 124: Một đêm chợ dầu. Luyện khí hậu kỳ tu sĩ, chỉ có tẩy luyện thân thể tạp chất, đem thân thể chuyển hóa thành thông linh thân thể, đem nguyên lực luồng khí xoáy biến thành nguyên lực giọt nước, cảm ngộ một tia đại đạo trời cơ, mới có thể tấn dai làm tiên tiên kỳ tu sĩ. Tiên tiên hậu kỳ tu sĩ, muốn tấn dai làm kết đan cảnh đại tu sĩ, còn cần lĩnh hội lĩnh hội ngũ hành chi lực, tập luyện đơn giản ngũ hành pháp thuật. Chỉ có đem ngũ hành chi lực dung hợp vào thông, chịu qua ngũ hành lôi kiếp về sau, may mắn còn sống sót tu sĩ, mới có thể đem trong đan điền hạt giống nguyên lực chuyển hóa thành ngân đan trở thành kết đan cảnh đại tu sĩ, thực lực đạt tới tiên tiên hậu kỳ, đã không chỉ chỉ là tu luyện bản mệnh thuộc tính nguyên lực, nhất định phải dung hội kim mục thủy hỏa thổ, 5 loại ngũ hành chi lực mới có thể tấn dai. Tiên tiên 7 tầng cần lĩnh hội tập luyện một loại ngũ hành chi lực, tiên tiên kỳ 8 tầng thì cần lĩnh hội tập luyện hai loại ngũ hành chi lực, tiên tiên kỳ 9 tầng còn cần đem cùng bản danh thuộc tính nguyên lực tương khắc một loại ngũ hành chi lực tập luyện dung hợp. Cuối cùng, mới có thể dung hợp hoàn chỉnh ngũ hành chi lực, cảm ngộ đại đạo trời cơ, dẫn tới ngũ hành lôi kiếp, trải qua lôi tẩy lễ giai luyện mới có cơ hội thoát phàm thuế tục trở thành kết đan cảnh đại tu sĩ. Lưu Vân tông đông đạo chân truyền đệ tử, phần lớn đều ở vào tiên thiên kỳ 7 tầng cảnh giới, chỉ có mười mấy người đứng đầu chân truyền đệ tử mới đạt tới tiên thiên kỳ 8 tầng cảnh giới, mới sẽ sử dụng chí ít 4 loại ngũ hành chi lực. Vũ Khuynh Thần đã dừng lại tại tiên thiên kỳ 7 tầng rất nhiều năm, gần nhất cũng không biết có cái gì kinh ngộ, lúc này mới tấn dai làm tiên thiên kỳ 8 tầng tu sĩ, linh ngộ dung hợp thủy thuộc tính nguyên lực cùng thuộc tính nguyên lực. Đúng là như thế, hắn mới sẽ sử dụng ngũ hành độn pháp thủy độn chui vào dòng sông bên trong đào tẩu. Hắn Sở Dĩ sẽ trần chờ một lát mới làm ra quyết định, chỉ là bởi vì hắn gần nhất vừa tấn giai Tiên Tiên kỳ 8 tầng, mới bắt đầu tập luyện thủy độn chi thuật, sử dụng cũng còn không thuần thủ. Thầm nghĩ thông những này, Đỗ Phi Vân thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, không thể thừa dịp lần này cơ hội tuyệt hảo chém giết Vũ Khuynh Thần. Đương nhiên, đây cũng là không thể làm gì sự tình, hắn thực lực bây giờ hay là quá thấp, nếu như hắn cũng đạt tới Tiên Tiên hậu kỳ, kia Vũ Khuynh Thần lần này liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã như thế may mắn đảo tẩu, Vậy liền giữ lại mệnh của người, cùng đến lúc đó đoạn mây trên đài một quyết sinh tử đi. Đỗ Phi Vân trong lòng âm thầm nhắc đi nhắc lại, sau đó liền đem chuyện này dần dần buông xuống, lực chú ý đặt ở mới giao chiến địa phương. Hắn ngồi cưới lấy Kim Quan Điêu trở lại nguyên địa, hàng lạc tại Sơn Cốc bên trong, đi tới Yến Phi Hùng bên cạnh thi thể, đem rơi xuống ở một bên thượng phẩm linh khi Phi kiếm thu lại, lại đem hắn túi chữ vật cũng tìm ra, lúc này mới rời đi. Chật, hắn lại nghĩ tới đoan một cùng đoan dương hai cái ma vương cứng giả, phục lại đi tới trên núi Động thủ vơ vét hai vị này mà Vương Bảo Vật. Đoan Mục Ma Vương sớm đã hóa thành một đống đen xám, trải vung trên mặt đất. Đoàn Dương Ma Vương quanh thân còn tại bốc lên lấy yếu ớt ánh lửa, nguyên bản khôi vị thân hình cao lớn, lúc này đã coi lại tiểu khô cạn đến bốn thước lớn nhỏ, chỗ gần nhìn lại liền tựa như hai cỗ thấy khô. Không hề nghi ngờ, nhiều nhất một khắc đồng hồ, hắn cũng lại biến thành một chùm cho bụi. Mặc dù nhìn xem hắn bộ dáng này rất là khó chịu, bất quá vì bọn hắn trong túi chữa vật bảo vật, Đỗ Vân cũng chỉ đành cố nén buồn nôn, động thủ vơ vét một phen tiếc nói là, hai người linh khí hộ giáp cùng vũ khí đều bị linh hồn hỏa diễm cùng huyết sắc ma quang cho đốt thành cho bụi, liền ngay cả túi trữ vật cũng không thể còn lại. Tìm kiếm một phen cũng không thể tìm tới túi trữ vật, Đỗ Phi Vân nói thầm một tiếng đáng tiếc, đang chuẩn bị rời đi, lại phát hiện kia Đoan Dương Ma Vương thân thể hơi run rẩy mấy cái, khâu quắc đen nhánh miệng lại còn chứa động mấy lần. Hắn phát động huyết ma giải thể vậy mà đều không chết. Cho dù hắn tạm thời không chết, còn có một hơi tại, sau một lát vẫn khó tránh khỏi hóa thành tro bụi vận mệnh, Đỗ Phi Vân cũng không muốn đi bổ sung một kiếm. Dứt khoát liền chuẩn bị rời đi, nhưng mà, khó khăn lắm đứng dậy, hắn nhưng lại dừng bước. Bởi vì, hắn rõ ràng nghe tới, Đoan Dương Ma Vương trong miệng vậy mà tại thấp giọng nhắc đi nhắc lại lấy, mà đế, Ma đế đổ lựa tại. Đức Quáng lời nói, lập tức rước lấy Đỗ Phi văn chú ý, hắn lại tiếp tục xoay người lại đến Đoan Dương Ma Vương trước người, xuất ra một viên hắn tự chuẩn bị liệu thương đan thuốc nhét vào Đoan Dương Ma Vương trong miệng. Một khắc đồng hồ về sau, Đoan Dương Ma Vương rốt cục thu hoạch được một tia ngắn ngủi sinh cơ, mặc dù không cách nào cứu chữa thương thế của hắn lại có thể trèo chống hắn lại sống thêm một lát. Hắn kia sớm đã khô cả ảm đạm trong mắt màu bạc trầm rãi mở ra, nhìn qua Đỗ Phi Vân, trong mắt không chút biểu tình, khàn giọng khô khóc gầm thanh âm vang lên. "Nhân loại tu sĩ, ngươi vì sao muốn cứu ta? Ta đã vô lực hồi thiên, hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là ma thần tái sinh cũng cứu không được ta." Đỗ Phi Vân cũng biết hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, dứt khoát cũng liền không giả mụa mưa an ủi hắn, trực tiếp mở miệng hỏi, vừa rồi nói ma đế độ lục, đây là có chuyện gì?" Nhìn thuốc tổ toàn chữ mượi lên 138 đọc sách lưới 13800100 điểm con tay đánh đổi mới nhất hối. Đoàn Dương Ma Vương kia hiện ra màu cho tàn trong mắt màu bạc nhẹ nhàng chuyển động một cái, tựa hồ đang đánh giá Độ Phi Vân, sau một lát mới là miệng chứa động, thành âm khàn giọng, Đức có nói, đúng vậy à, chính là kia để vô số ma tộc cùng tu sĩ điên cuồng ma đế đổ Lục. Chẳng lẽ ngươi cầm tới ma đế đổ Lục rồi?" Đồ Phi Vân sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng sinh ra vẻ mong ngợi. Trong tay hắn có một phần, nếu như Đoan Dương Ma Vương cũng có một phần lời nói. Vậy hắn liền có thể tiến đến hai phần. Không có, nhưng là ta biết trong đó một phần ma đế đổ lục hạ lạc. Đoan Dương Ma Vương cổ họng khó khăn lên động, đứt quãng, dùng rất lâu mới nói xong câu đó, Đỗ Phi Vân cũng là cẩn thận lắng nghe mới có thể nghe rõ ràng. Kia ma đế đổ lục hạ lạc như thế nào? Mặc dù Đoan Dương Ma Vương trên thân không có ma đế đổ lục, để Đỗ Phi Vân có chút nho nhỏ thất vọng, không trải qua biết hắn vậy mà biết một phần khác ma đế đổ lục hạ lạc, lại là vội vàng truy hỏi. Ta không có khả năng nói cho ngươi, dù cho ngươi đã cứu ta. Quả thật Ma tộc cùng huyền môn giữa các tu sĩ, có không thể hóa giải cửu hận, đoàn dương ma vương tự biết hẳn phải chết, tuyệt đối sẽ không nói cho Đỗ Phi Vân. Kể từ đó, ngược lại là có chút khó làm, đối với một cái kẻ chắc chắn phải chết, ngay cả ép hỏi đều là không thể nào. Đỗ Phi Vân trầm ngâm một lát, trong lòng liền có chủ ý, phục lại nói tiếp, ta biết người đối vũ khinh thần hận thấu xương, ngay cả chết đều muốn kéo hắn đệm lưng. Rất trùng hợp chính là, ta cũng cùng hắn có thâm cửu biển cả, không chết không thôi. Mới ta chuyện đánh giết hắn cũng nhìn thấy Chắc hẳn ngươi cũng minh bạch ta cũng không có lựa ngươi. Đã dạng này, chúng ta gì không làm cái giao dịch. Ngươi đem Ma đế đổ Lục Hạ Lạc nói cho ta, ta đi đem nó tìm đến, đạt được trong đó bảo vật cùng Ma đế chuyển thừa về sau, ta liền có thể nhẹ nhõm đánh giết Vũ Khuynh Thần, cũng coi là vì ngươi báo thủ. Ngươi cùng huynh đệ ngươi đoan một chết, vĩnh viễn cũng vô pháp có người báo thủ, sao không cùng ta giao dịch, cho các ngươi báo thủ. Hiển nhiên, Đỗ Phi Vân lời nói này, lập tức gây nên Đoan Dương Ma Vương hứng thú, hắn kia tròng mắt màu bạc chuyển động mấy lần. Do Thiết Đô Phi vân hồi lâu, cân nhắc một trận. Hồi lâu trầm mặc về sau, cuối cùng hắn chính là chán nản thở dài, đáp ứng Đô Phi vân cái gọi là giao dịch, đem phần thứ hai Ma Đế đổ Lục tin tức nôn lộ ra. Kia phần Ma Đế đổ Lục, chôn giấu tại màu đỏ cấm địa huyết ma trong tế đàn, có là gan ngươi liền đi lấy đi. Nghe tới Đoan Dương Ma Vương lời nói, trong lòng đem những này nhớ kỹ đến, Đô Phi vân âm thầm gật đầu, phục lại nghĩ tới một vấn đề, thế là lần nữa hỏi tới, "Đúng, ngươi biết Hán Hải bộ lạc cùng Huyết Đồng bộ lạc ở nơi nào sao?" Chỉ tiếp Đoan Dương Ma Vương không có có thể trả lời vấn đề của hắn, cuối cùng một tia sinh cơ cũng biến mất, cũng không có tiếng thở nữa, như vậy vĩnh viễn ngủ say đi, thân thể cũng thời gian dần qua hóa thành đen xám, rất nhanh liền phong hóa tiêu mất. Đỗ Phi Vân đành phải đứng dậy rời đi, ngồi cỡi lấy Kim Quan Điêu tiếp tục một đường hướng về phương Bắc đi tiến vào. Ngồi ngay ngắn ở Kim Quan Điêu trên lưng, hắn một bên ăn vào hồi nguyên đan đến khôi phục nguyên lực, một bên xuất ra Yến Phi hùng túi chứa vật, linh thức thăm dò vào trong đó, kiểm điểm Yến Phi hùng bảo vật gia sản. Khi hắn nhìn thấy Yến Phi Hùng kia mang Trượng Phương Viên trong túi chữ vật, tầng tầng lớp lớp chất đầy vật liệu cùng bảo vật về sau, trong hai mắt lập tức lóe ra một tia tinh quang, trong lòng rất là vui vẻ. Đem những bảo vật này đại khái kiểm kê một phen, thu nhập đến Cựu Long đỉnh bên trong cất giữ, Đỗ Phi Vân trong lòng không khỏi trầm nghĩ, chân truyền đệ tử quả nhiên vẫn là chân truyền đệ tử a, như thế phong phú vô liếng, quả thực là một đêm trật giàu a. Yến Phi Hùng thân là Thanh Sơn kiếm tông chân truyền đệ tử, hơn nữa còn là xếp hạng vị trí thứ 30 cường giả, Số đặm tồn trữ bảo vật cùng vật liệu tự nhiên là phong phú vô so. Hắn kia một ngụm pháp bảo phi kiếm, chính là một kiện thượng phẩm linh khí, đây là một kiện giá trị liên thành bảo vật. Thượng phẩm linh khí phi kiếm, có thể tăng cường chí ít 5 thành nguyên lực cường độ, khiến cho lực công kích tăng lên gần nửa. Mà lại trên phi kiếm điệp ra tầng 16 phụ trợ trận pháp cùng công kích trận pháp, vô luận là nguyên lực bộc phát cùng vận chuyển, hay là tốc độ cùng mỹ lực, đều là cực kỳ cường đại. Bây giờ yến phi hùng chết đi, trong phi kiếm linh thức ấn ký cũng tự nhiên tiêu tán. Đỗ Phi Vân liền đổi đi mình trước kia hạ phẩm phi kiếm, đem thu làm chính mình dùng, mỗi ngày ôn dưỡng tế luyện. Hắn trong túi chữ vật, tổng cộng có mấy trăm khỏa thượng phẩm linh thạch, mấy ngàn khỏa thanh vận đan cùng mấy trăm khỏa định tần đan, còn có tiếp cận hơn vạn chân quý vật liệu luyện khí cùng dược liệu. Liền ngay cả thiên tài địa bảo cấp bậc linh tài, cũng có trên trăm phần. Cái này còn không chỉ, hắn trong túi chữ vật, còn tồn phóng mấy chục kiện thượng phẩm cùng cực phẩm pháp khí cấp bậc pháp bảo, hạ phẩm linh khí cấp bậc pháp bảo, cũng có năm kiện. Tính đến phi hùng phi kiếm, linh thạch, đang dược vật liệu luyện khí cùng dược liệu, cùng những pháp bảo kia, những bảo vật này liền đã là giá trị tiếp cận 200.000 hạ phẩm linh thạch bảo vật. Đương nhiên, trên thực tế Yến Phi Hùng vốn liếng xa không chỉ có những chuyện này, hắn còn có càng nhiều càng bảo vật quý giá cất giữ trong trong tông môn trong đệ phủ. Tùy thân mang theo túi đựng đồ này, chỉ là hắn chúng nhiều bảo vật một bộ phân thôi. Trước lúc này Đỗ Phi Vân, hắn của cải của nhà mình quả thực là ít đến thương cảm, vẹn vẹn chỉ có mấy ngàn hạ phẩm linh thạch thân ra. Bây giờ được Yến Phi Hùng túi chứa vật Lập tức liền có được gần 200.000 hạ phẩm linh thạch tài phú, tuyệt đối là một đêm chợ dầu. Kể từ đó, chỉ ít 2 năm bên trong, hắn đều khỏi phải vì đan dược và linh thạch phát sầu, hoàn toàn có thể tâm vô bàng vụ bế quan tu luyện. Tâm tình rất là vui vẻ đỗ phi vân, lực lượng càng thêm sung túc, một đường phi nhanh bay qua, hướng về phương bắc xâm nhập. Trong một tháng, hắn tốc độ cao nhất đi đường, đã sâu nhập thế giới dưới lòng đất hơn 3 vạn dặm. Những ngày này, vì nghe ngóng Hãn Hải bộ lạc cùng huyết đồng bộ lạc vị trí, hắn đánh giết mười mấy phát ma tộc Cuối cùng cuối cùng từ một vị nào đó ma tướng miệng bên trong biết được kia hai cái bộ lạc tin tức. Huyết Đồng bộ lạc cùng Hãn Hải bộ lạc là hai cái đủ có mấy vạn nhân khẩu đại bộ lạc, trong tộc cường giả vô số, tại trong phương viên vạn dặm đều là cực kỳ cường hành thế lực. Bất quá, những này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, kia hai cái bộ lạc khoảng cách Đỗ Phi Vân vị trí vẫn có 80.000 bên trong lộ trình, còn muốn tiếp tục đi đường gần 3 tháng mới có thể đến đạt. Đặt mua đọc gỏ phơ Lĩnh trên áp. Đa tạ cấp đạo Hữu đã đọc truyện. Chương 125 Yoma Chi Quật. Chúc mừng khoai tây đồng học trở thành quyển sách thứ nhất fan hâm mộ, vinh thăng chấp sự, tiểu Hà khắc sâu trong lòng ngũ tạng, gửi tới lời cảm ơn. Đen nhánh thế rơi dưới lòng đất, bao la không bờ bến, bao phủ tại vô biên giới màn đen, tựa hồ vĩnh viễn cũng vô pháp đến cuối cùng. Trong dã trong vòng 3 tháng, Đỗ Phi Vân vẫn luôn tại tốc độ cao nhất đi đường, may mắn có kim quan điêu cái này thượng giai phi hành tọa kỵ tồn tại, này mới khiến hắn lấy thời gian 3 tháng là xong tiến vào 8 vạn dặm lộ trình, bằng không mà nói, không biết muốn đuổi đường đuổi tới năm nào tháng nào. Một đường này Hắn trải qua gian khổ, tao ngộ rất nhiều hung hiểm chém giết cùng nguy cơ, mấy lần bị số lớn ma tộc vây công, thân hãm hiểm cảnh. Có vài chục lần, đều là đang nghỉ ngơi thời điểm bị hải chiều yêu thu tập kích vây công, mạng sống như treo trên sợi tóc. Cũng may, có rất nhiều linh đan rượu dược có thể khôi phục thương thế cùng nguyên lực, có cựu long đỉnh cái này bảo mệnh át chủ bài, còn có kim quan điều cái tốc độ này nhất lưu phi hành tọa kỵ, hắn cũng rốt cục hữu kinh vô hiểm đi tới Hãn Hải bộ lạc trong phạm vi thế lực. Lúc này, hắn chính bản thân ở vào vô biên vô hạn trong quần sơn. Đưa thân vào một chỗ mênh mông rừng cây bên trong, ngay tại tĩnh dưỡng điều tức, giành giật từng giây khôi phục nguyên lực. Nơi này đã là ma tộc nội địa, phương viên nhìn dặm đều là Hãn Hải bộ lạc phạm vi thế lực, có thể nói là khắp nơi nguy cơ, từng bước mạo hiểm, hơi không cẩn thận liền muốn chết tại đây. Lại tới đây về sau, hắn cũng thu liễm rất nhiều, rất ít lại ngồi cưới kim quan điêu nên ngang đi đường. Nơi này lúc nào cũng có thể tao ngộ số lớn thực lực cường Hãn ma tộc, lúc nào cũng có thể đối mặt vô biên vô hạn yêu thú vây công, hắn không thể không chú ý cẩn thận. Trong nửa tháng này, Hắn vẫn luôn là chú ý cẩn thận tại bốn phía lục soát, dựa theo ma đế đổ lục bên trên miêu tả tin tức, so sánh chỗ này dãy núi địa hình, không ngừng mà tìm kiếm chỗ kia ẩn dấu đi ma đế hành cung địa phương. Bốn phía đều là hơn nghìn trượng sơn phong, chân núi còn xoay quanh gấp khúc nước cờ đầu phun trào không thôi sông lớn, sơn phong bên trong càng là sinh đầy kỳ dị hoa cỏ cây cối, vô số cổ quái che trời cự mục đứng vững trong đó. Đương nhiên, cái này liên miên không biết bao nhiêu ngàn dặm trong dãy núi, cũng là ẩn dấu rất nhiều ma tộc cùng yêu thú. Trong nửa tháng này, Đỗ Phi Vân đã từng tao ngộ qua ba nhóm thám hiểm tầm bảo ma tướng, vì không làm cho chém giết tranh đấu thu hút sự chú ý của người khác, hắn đều là phát hiện đối phương hành tung về sau sớm tránh đi. Đồng thời, nơi này khắp nơi đều du đãng thành đàn xích hỏa ma lang, ẩn giấu rất nhiều độc vật ma trùng, một khi trêu trọc phải liền khó có thể thoát thân. Một thân màu đen đoản đả trang phục Đỗ Phi Vân, lặng yên không một tiếng động buôn tẩu trong rừng rậm, không mang theo mảy may văng động, giống như trong màn đêm vô linh, tốc độ nhanh như hổ báo. Rất nhanh Hắn liền tới đến tòa này cao hơn ngàn trượng đỉnh núi bên trên, thả người nhảy lên một gốc cao 20 trượng đại thụ che trời, đứng tại tráng kiện trên cành cây, đưa mắt ngắm nhìn dưới núi địa thế địa hình. Nhân loại tu sĩ tại thế giới dưới mặt đất bên trong, sở dĩ khó mà địch qua ma tộc, nguyên nhân lớn nhất chính là ánh mắt khó đạt đến. Cho dù là Đỗ Phi vân dạng này tiên thiên kỳ tu sĩ, vận chuyển nguyên lực tràn ngập hai mắt tăng lên thị lực, tại cái này u ám màn đêm phía dưới, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy ba ngoài trăm trượng cảnh tượng. Ma mọc lên hai con ngươi màu bạc ma tộc, lại là có thể thoải mái mà trông thấy ngàn trượng bên ngoài cảnh tượng. Chính là bởi vì thị lực bị trên diện rộng suy yếu, Đỗ Phi Vân tìm kiếm cái kia bí ẩn vị trí mới càng thêm gian nan, muốn xác định nào đó chỗ ngồi đến tuột cùng có chính xác không, thường thường còn cần leo lên bốn phía sân phong, dõi mắt nhìn ra xa đo đạc rất nhiều lần mới có thể xác định. Ma đế đổ lục bên trên miêu tả chỗ kia ma đế hành cùng, ở vào tám núi trói buộc bên trong, nội địa ngàn trượng chi sâu, trên có thao thiên ma khí lở lở, dưới nhận chảy ngang hắc thủy vây quanh, chính là cực cùng ma sát chi địa. Chính như là huyền môn tu sĩ lựa chọn động phủ lúc cần tra xem phong thủy linh khí, lựa chọn tàng phong tụ nước, linh khí dư giả linh mạch như vậy, ma tộc cường giả chế tạo động phủ cùng hành cung, cũng chọn chuyển âm tụ sát ma khí lượn lở chi địa. Hết thảy đều chỉ vì chiếm cứ địa lợi, có thể ra tốc cùng gấp rút bồi dưỡng luyện tăng lên thôi. Lúc này, Đỗ Phi Vân đưa thân vào Thương Thiên Đại thụ trên cảnh tây, ngay tại xuyên thấu qua u ám màn đêm, ngắm nhìn bốn phía mơ hồ mơ hồ sơn mạch hình dáng. Sáu canh giờ trước đó hắn đi tới nơi này, Tại phương viên 20 bên trong địa vực bên trong nhiều lần quan sát vài chục lần, vừa đi vừa về đổi cái sân phòng, cuối cùng trong lòng xác định, nơi này rất là cùng loại kia ma đế đổ lục bên trên miêu tả địa phương. Trước mặt, là phương viên gần 20 bên trong đại hạc gốc, trong cốc khe danh dày đặc, loạn thạch bộc phát, một đầu khúc chết ốn lượn hắc hả ở trong đó chạy xuôi. đỉnh đầu, ngàn trượng trên không trùng, lượn lờ lăn lộn đèn nhánh ma khí. Nhìn thuốc tổ toàn chữ 10 lên 138 đọc sách lưới 13800 điểm con tay đánh đổi mới nhất hối Chỗ này sơn cốc bị một vòng sơn phong vờn quanh trong đó, hoàn toàn không có một tia lỗ hồng. Toàn bộ hẻm núi địa hình, liền tựa như một con bắt xứ, bên ngoài cao bên trong thấp, bị một vòng liên miên sơn mạch trô vây khốn. Trong sơn cốc kia bốn lượn quanh có dòng sông màu đen, cũng không biết từ chỗ nào tiến đến, càng không gặp hướng chạy phương nào, liền tựa như từ lòng đất xuất hiện, tại đáy cốc bốn lượn chảy xuôi mấy vòng, lại chui vào lòng đất. Ta vừa đi vừa về số 2 lần, vòng quanh hẻm núi điều tra 2 vòng, cái này bốn phía không nhiều không ít vừa vặn tám cái sân phong. Không chung lại có thao thiên ma khí lựa lở, trong cốc còn có một đầu dòng sông màu đen xoay quanh. Hú hồ, không khí nơi này chung ma khí cùng ma tính cực nặng, thay đổi một cách vô chi vô giác liền lặng lẽ ảnh hưởng ta thần trí cùng linh thức, liền ngay cả kim quan điêu ở nơi này lâu đều sẽ lo lắng khó có thể bình an có điên dại khuynh hướng, đây chính là cực cùng âm sát chi địa dấu hiệu. Hiện tại xem ra, chỗ này hẻm núi rất có thể chính là kia chôn giấu ma đế hành cùng địa phương. Chỉ là, cái này nội địa ngàn trượng chi sâu lại là có ý gì chẳng lẽ là Trong lòng âm thầm suy đoán, Đỗ Phi Vân ánh mắt thiên lặng nhìn qua kia ú ám một mảnh hẻm núi, đương nhiên trong lòng hơi động, sinh ra một tia liên tưởng. Sau đó, hắn chính là thả người nhảy xuống đại thụ, một đường nhảy vọt như bán hoàn, tốc độ cực nhanh hướng lấy dưới núi chạy đi. 30 phút sau về sau, hắn rốt cục đi tới sơn phong dưới chân, dọc theo một đầu tĩnh mịch khe rẽn, một đường hướng về trong hẻm núi ngân hàng trung ương đi. Trong hạp cốc địa hình rắc rối phức tạp, đã có tĩnh mịch khe dánh, lại có bốn lượn dòng sông, còn có hở ra đồi núi, càng là che kín to lớn loạn thạch bụi rất là lòng đồng khó đi. Cũng may hắn thực lực đạt tới tiên thiên kỳ, thời khắc mấu chốt còn có thể ngưng kết cương khí cánh chim, trèo lên bình độ nước, vượt qua khe rãnh đổi núi hay là không đáng kể. Sau nửa canh giờ, hao phí rất nhiều tâm lực, hắn rốt cục khó khăn đi tới hẻm núi chính giữa. Khi hắn rơi vào một chỗ trên sườn núi, lấy linh thức hướng bốn phía tìm kiếm, tra thấy rõ ràng phương viên mấy trăm trượng địa hình về sau, mặt bên trên lập tức lộ ra mỉm cười. Cho đến lúc này, hắn mới hiểu ma đế Đồ Lục bên trong miêu tả kia nội địa ngàn trượng chi sâu, đến tột cùng là có ý gì. Bởi vì, tại núi này dần núi phía trước hai ngoài trăm trượng, chính là một mảnh bộ phát loạn thạch, loạn thạch đùi ở giữa, đang có một cái đen nhánh cửa hang. Vậy hiển nhiên là một cái đậu quật, thông qua cửa hang tiến vào bên trong, một đường khúc chiết xuống lượn hướng phía dưới, liền sẽ tiến vào xuống lòng đất nội địa. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã có 8 thành năm chắc, xác định kia đen nhánh động quật chính là ẩn tàng ma đế hành cung địa phương. Hắn bí mật quan sát hồi lâu, xác định 4 phía cũng không có nguy hiểm, lúc này mới phi thân nhảy xuống dốc núi, một đường chạy hướng na đen nhánh động quật. Hàng động này trừng một trượng phương viên, đen nhánh không ánh sáng, ẩn ẩn có từng tia từng tia gió nóng truyền ra, động vật bốn phía bóng loáng luôn vước, tựa hồ thường xuyên có ma tộc hoặc là yêu thú xuất nhập. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân lập tức lại hơi nghi hoặc một chút, đã chỗ này động vật cũng không phải là không người hỏi thăm, thường xuyên có yêu thú hoặc là ma tộc xuất nhập, như vậy ma đế hành cung lại làm sao có thể trốn ở chỗ này. Dù sao, trong ma tộc cường giả vô số, như là có người thăm dò chỗ này động quật, tất nhiên sẽ ở trong đó tìm kiếm. Nàng năm trôi qua cho rủ kia ma đế hành cung ẩn tàng lại thế nào sâu, từ lâu bị tìm ra, lại làm sao có thể đợi đến hắn đến dò xét. Dựa theo lẽ thường đến nói, nếu là ma đế cường giả động phủ hành cung, tự nhiên là thâm tàng tại ẩn nấp khó tìm địa phương. Bằng không mà nói, tùy tiện một chút yêu thú cùng ma tộc đều có thể tùy ý xuất nhập, chẳng phải là quá cho đùa. Thế nhưng là trước mắt chỗ này địa hình, vô luận từ phương diện kia đến xem, đều là cực kỳ phù hợp ma đế đổ lục bên trên miêu tả vị trí, kia ma đế hành cung rõ ràng ngay tại cái này trong động quận. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân cũng là hơi nghi hoặc một chút, trong lúc nhất thời khó mà phán định, trong lòng suy nghĩ một trận, lúc này mới hạ quyết tâm. Bất luận như thế nào, đã thiên tân vạn khổ buồn ba mấy tháng đến chỗ này, luôn luôn muốn dưới đi điều tra một phen, phải hay không phải đến lúc đó tự nhiên thấy rõ ràng. Trong lòng quyết định chủ ý, Đỗ Phi Vân liền không trần chờ nữa, một tay chấp ra trước kia được từ tại Yến Phi hùng cực phẩm linh khí pháp kiếm, cẩn thận để phòng đồng thời, chính là chui vào kia trong động quật. Vừa vừa tiến vào trong động quật, trước mắt chính là u ám một mảnh, ba trượng bên ngoài không thể thấy vật. Mà lại, từ cái này động quật chỗ sâu, còn không ngừng có hầm ướt nóng gió thổi tới, sen lẫn khiến người ngược bụng phiền muộn ma khí, lập tức liền khiến người buồn nôn, tâm phiền ý loạn. Đỗ Phi vân đành phải quanh thân đưa ra cương khí quan hoa, lấy lưu diễm thiên cương thuật bảo vệ quanh thân, lúc này mới không nhận kia nóng ướt ma khí chi phong xâm nhập. Tuy thôi lấy linh thức dò xét lấy bốn phía, đề phòng trung quanh trong vòng trăm trượng tình hình, hắn một đường theo kia động quật địa đạo, không vội không chậm hướng dưới xâm nhập. Xâm nhập động quật ngàn trượng về sau, trước mắt thông đạo lập tức chia ra làm ba, biến thành một cái ngã ba. Đồ phi vân tại chââu Ngã bà quan sát một lát sau đó liền không chút do dự lựa chọn một đầu tương đối rộng lớn thông đạo tiếp tục thâm nhập sâu dù sao tương đối rộng lớn thông đạo nhìn qua càng thêm giống như là chủ thông đạo cũng chỉ có theo chủ thông đạo hướng phía dưới đi tiến vào mới có thể đến đạt nội địa dần dần theo hắn xâm nhập trong thông đạo ấm áp khí lưu càng thêm nồng hậu dày đặc nhiệt độ cũng tại dần dần lên cao trong động quật thậm chí nổi lơ lửng từng tia từng sợi hơi nước càng hướng xuống xâm nhập trong không khí sen lẫn ma khí liền càng nặng nghề Đỗ Phi vân thời khắc vận chuyển Lưu Diệm Thiên Cương thuật bảo vệ quanh thân, tiêu hao cũng càng lúc càng lớn. Cũng may hắn hiện tại đan dược sung túc, linh thạch rất nhiều, cũng không cần để ý những ngày tiêu hao, an vào mấy quả thanh vận đan, liền có thể phục hồi từ từ. Trước mắt chỗ ngã ba càng ngày càng nhiều, khúc chiết vốn lượn trong động quật, cũng bắt đầu xuất hiện một chút yêu thú. Những này yêu thú phần lớn đều là hai ba con đi ra không, ngoại hình giống như là to lớn thằn lằn, thân thể trừng dài năm thước, toàn thân đen nhánh lộ ra huyết hồng đường cong, miệng rộng đóng mở lúc còn biết phun nhà hắc sắc ma khí. Những loài yêu thú thần hẳn, tính công kích cực mạnh, vừa thấy được Đỗ Phi Vân xuất hiện, chính là hai mắt xích hồng, điên cuồng đánh tới cắn xé. Bọn chúng phần lớn đều có luyện khí hậu kỳ thực lực, phản ứng cực kỳ linh mẫn, tốc độ cực nhanh, móng nuốt cùng răng nhọn lại vô so cùng dán, cái đuôi bên trên gai ngược càng là có thể so tinh thiết, tùy tiện vạch một cái kéo liền có thể đem động quật trên vách tường cự thạch cho cắt thành khối vụn. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát, bài này từ 138 đọc sách lưới tiểu họa dương tự cung cấp, tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 126: Ma huyễn mê trận. Mặt Khác, hay là bái cầu chư vị đặt mua ủng hộ một chút, ném tấm vé thắng đi, Tiểu Hà sẽ càng có động lực." Cũng may, hắn mỗi lần gặp phải đều chỉ có 2-3 con yêu thú tích ban thường thôi. Mặc dù tại chật hẹp trong động cột thả người xe dịch rất là không tiện, bất quá Đô Phi vân hay là nương tựa theo tiên tiên kỳ thực lực, thượng phẩm linh khí bay sáng tạo sát bén, hao tổn phí chút sức lực liền đem những này yêu thú thằn lằn giải quyết hết. Một đường hưu kinh vô hiểm tiếp tục đi tiến vào, 7 quấn 8 ngoạc xâm nhập ngàn trượng về sau, Đỗ Phi Vân chợt phát hiện mình lại đi tới một chỗ quen thuộc địa phương. Nơi này là một cái trâu ngã ba, bốn phía phân bố trọn vẹn 8 cái thông đạo, ở dưới chỉ có 10 trượng phương viên đất trống. Tại kia trên đất trống, dưới chân của hắn còn nằm 3 bộ vẫn ấm áp thi thể, đó chính là một khắc đồng hồ trước đó hắn đánh giết ba đầu yêu thú thằn lằn. Hắn vất vả xâm nhập rất tiến vào, vậy mà quấn một vòng, lại trở lại nguyên điểm. Tả Hưu dò xét dò xét hồi lâu. Hắn không thể không thừa nhận, hắn lạc đường, mê thất tại cái này lối rẽ vô số trong động quật. Cái này còn không phải nhất khiến người bề bại, càng thêm ác liệt chính là, bốn phía trong động quật bắt đầu chuyển đến trận trận tiếng sao sạc, như có vô số yêu thú ngay tại tụ đến. Hắn lấy linh thức điều tra một phen, lập tức con mắt có chút nheo lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì, tại bốn phía rất nhiều trong thông đạo, chính có vô số yêu thú thần lằn, hai mắt đỏ ngầu, nhanh chóng phóng tới nơi này. Vẹn vẹn phương viên trăm trượng phạm vi bên trong, liền có trí ít thổ trăm đầu dạng này yêu thú thần lằn. Mà lại, những cái kia yêu thú thần lằn tất cả đều là luyện khí hậu kỳ thực lực, trong đó mơ hồ còn có mấy cái toàn thân màu đỏ sẫm yêu thú thần lằn, thực lực vậy mà đạt tới tiên thiên tiền ở kỳ cảnh giới. Những cái kia yêu thú thần lằn, khẳng định là nghe được không khí bên trong mùi máu tươi, mới có thể giống như điên cuồng chạy đến. Có thể suy ra chính là, bọn chúng tất nhiên sẽ điên cuồng đối Dofie Vân phát động công kích thế tất yếu xé nát nuốt rơi hắn khối này tươi ngon huyết đủ. Hắn hiện tại thân ở chật hẹp u ám trong quật, căn bản là không có cách tránh chuyện xế dịch, một khi bị lớn tròn yêu thú thần lằn vây quanh, Thế tất sẽ lâm vào không ngừng nghỉ vây công bên trong. Cứ việc những cái kia yêu thần lần nhiều chỉ tương đương với luyện khí hậu kỳ thực lực, thế nhưng là kiến nhiều cắn chết voi, Đỗ Phi Vân thế tất sẽ lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong. Làm sao bây giờ? Đỗ Phi Vân chính ở trong lòng cân nhắc, lần sau, liền chỉ thấy mấy chục đạo bóng đen từ bốn mặt trong động quật bắn ra, giống như mũi tên hướng hắn đâm tới. Kia là mấy chục con yêu thú thần lần đều là răng da bén nhọn móng vuốt sắc bén trong miệng muốn phun màu đen ma mà khí, giống như điên cuồng lăng không tấn công mà tới. Khẩn điu con đầu. Hắn chỉ có quanh thân đưa ra trình khí quan hoa vận chuyển lưu diễm trời trình thuật, trong tay chấp lên hỏa diễm trong kiếm, tay trái kiếm quyết bốc ra, đưa tay chính là một cái du long liệt pháp sử xuất. Linh động kiếm trình nháy mắt tại không trung đâm ra mấy chục kiếm, ngọn lửa quần bạo liệt trình nháy mắt đâm trúng những cái kia thẳng lằn cái cổ chú ý cùng ngực bụng lại không có thể đem nó một một chém giết, chỉ nghe sắt thép va chạm đinh đương giòn vang, những cái kia tích ban thưởng liền bị bắn ra ra thật xa. Những này yêu thú tích ban thưởng thân thể tầng ngoài cần hắc giáp sát lại có thể ngăn cản được kiếm trình ám sát thực tế là cứng cỏi đến cực điểm. Đương nhiên, du Long đến pháp cuồng bạo vô so, nọn lửa kia kiếm trình càng là khí thế nghiêm nghị, phàm là bị đâm chúng yêu thú tích giỏi mặc dù không có bị đến bên trong chém giết, nhưng cũng là bị đâm xuất ra đạo đạo vết máu, máu me đầm địa mà hạ. Trước đó Đỗ Phi Vân chém giết hai ba con tích bọ cạp liền hao tổn phí chút sức lực, này cắt đối mặt rất nhiều tích giỏi vây công lại là lại không có cơ hội một một chém giết chi. Gay muối mùi máu tươi hỗn hợp có nóng lượng luôi phong còn có đại đoàn hát sắc ma khí, lập tức liền khiến cho trong động quật một mảnh ôjay, Đỗ Phi Vân đem lưu diễm trời trình thuật vận chuyển tới cực hạn, cực lực ngăn cản ma khí xâm nhập. Mùi máu tươi bay hơi ra, yêu thú tích hoặc càng thêm sắc huyết cuồng bạo, đều là hai mắt xích hồng, hung hãn không sợ chết hướng hắn phóng tới. Trong lúc nhất thời, tứ phía trong động quật giống như tuôn ra một đoàn mưa tên, tính ra hàng trăm yêu thú thần lằn, đều nhao nhao Đỗ Phi Vân phát động hung lệ tấn công. Xen lẫn tại kia mấy trăm đạo trong bóng đen, Còn có mấy đầu bộc lên huyết quang yêu thú thần lần kia là thực lực tiên tiên kỳ yêu thú thần lần đầu lĩnh móng vuốt cùng cái đuôi bên trên huyết quang lam tụ thành lợi liệt, đâm thẳng Đỗ Phi Vân giết hầu ngực bụng. Vẹn vẹn trong chốc lát, Đỗ Phi Vân liền lầm vào tính ra hàng trăm yêu thú thần lần vây công bên trong, lập tức hiểm tượng hoàn sinh. Hắn quanh thân lưu chuyển lên trong ngọn lửa khí, tay trái không ngừng mà ném ra một quyền lại một quyển trong ngọn lửa khí, đem bốn phía thần lần nện bay ra ngoài. Phải tay nắm chặt trong kiếm, thi triển du long đến pháp, đem một đầu lại một đầu yêu thú thần lần cho đánh bay lấy ra. Thuốc tổ toàn chữ từ tám giới nguyên cung cấp tay đánh đổi mới nhất hối. Trong lúc nhất thời, giữa sân sáng tạo quang tung hành, bên trong khí tràn ngập, huyết quang tóe hiện, vô số yêu thú thản lần bị đau gào thét, lại tiếp tục hung hãn không sợ chết nào tới, móng nuốt cùng cái đuôi gai ngược toàn bộ hướng Đồ Phi Vân Hộ thân che đậy khí không ngừng đâm tới. Cứ việc Đồ Phi Vân nguyên lực đầy đủ hùng hồn, toàn thân bên trong khí càng là không gì phá nổi, nhưng cũng chịu đựng không được tính ra hàng trăm yêu thú tích ban thượng không ngừng oanh ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, hắn hộ thể lưu diệm thiên lý chính là vỡ ra rất nhiều khe hở. Quan mang càng là ảm đạm rất nhiều, ngay lúc sắp vỡ vụn. Đây đều là kia mấy đầu thực lực cường đại thần lần đầu lĩnh tạo thành, bọn chúng móng vuốt cùng cái đuôi cực kỳ sắc bén, túi lấy lăng lệ huyết quang, mỗi một lần đụng vào Đỗ Phi Vân hộ thể che đậy khí bên trên, đều sẽ để Đỗ Phi Vân tâm thần chấn động, trình khí tán loạn, biết bao nguy hiểm. Trái lại kia tính ra hàng trăm yêu thú tích bọ cạp, mặc dù bị hắn buộc phát toàn lực, sử xuất Du Long kiếm pháp tuyệt chiêu chu sát rơi mấy chục đầu, lại như cũng là không ngừng mà vọt tới, giết chi không giữ. Càng làm cho Đỗ Phi Vân âm thầm lo lắng lạ. Bốn phía trong động quật vẫn đang không ngừng vang lên vang lên sẵn sạt, còn có càng ngày càng nhiều yếu tố thần lần ngay tại hướng khóc bên trong hội tụ. Nếu như hắn lại không nghĩ biện pháp trốn đi, tất nhiên sẽ lâm vào không ngừng nghỉ vây công đánh kích bên trong, chỉ đợi trong cơ thể nguyên lực cáo bản thời điểm, chính là hắn bị rất nhiều thần lần cho xé thành mảnh nhỏ lúc đến. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thoát đi nơi đây mới quyết định. Kim quan điêu là không thể chịu ra đến sử dụng, mặc dù tốc độ của nó càng nhanh, thế nhưng là tại cái này chật hẹp trong động quật lại là căn bản mở rộng không ra cánh. Càng nghĩ cũng chỉ có Cửu Long đỉnh có thể trợ hắn đảo cầu. Ấn đến nơi đây, hắn không chút nào giống như niệm động tâm thần, gọi ra Cửu Long đỉnh, thân hình lóe lên liền chui vào Cửu Long đỉnh bên trong. Nam thước lớn nhỏ Cửu Long đỉnh, đang lấy khám ánh sáng đen hoa, vững như bản thạch ngăn cản bốn phương tám hướng đánh tới tích ngoạt vây công, bị va chạm không ngừng phát ra đình đương đinh đường tiếng vang. Đỗ Phi Vân ở tại Cửu Long đỉnh bên trong, lấy tâm thần điều khiển nó hướng trong đó một cái thông đạo bay đi, ý muốn từ kia trong thông đạo thoát đi nơi đây. Thế nhưng là đang lúc Cửu Long đỉnh dần hiện ra một vòng ô quang, rõ về kia cái lối đi lối vào chỗ bay đi lúc, lại chỉ thấy được vô số yêu thú tích sinh lập tức tại mặt đất bắn lên, như mũi tên hướng lối đi kia nhập đi, dẫn đầu rõ ràng là ba đầu đằng lấy huyết quang tích ban thưởng đầu lĩnh. Cửu Long đỉnh khó khăn lắm vọt tới lối đi kia lối vào, Đỗ Phi Vân liền nhìn thấy trước mắt kêu bậy thức phương biên thông đạo cửa vào, lại bị vô số yêu thú thần lằn cho chắn cực kỳ chặt chẽ, ngay cả chút điểm khe hở cũng không thể đâm xuống. Dưới tình thế cấp bách, Đỗ Phi Vân thao tung Cửu Long đỉnh hung hăng hướng thông đạo cửa vào đánh tới lập tức liền đâm vào kia chen trúc thành một đống thằn lằn trên thân đem ba đầu dẫn đầu xé ngoạc đụng TT kêu đau đớn, huyết quang đại bạo. Chỉ tiếc, những cái kia thằn lằn tầng ngoài giáp sắt thực tế là quá cứng rắn, Cự Long đỉnh mang theo ngàn câu chi lực đột vào, cũng không thể đâm chết bất luận cái gì một trà dù là luyện khí hậu kỳ ra sức yêu thú tích hoạt. Quyết định thật nhanh, hắn lại hướng cái khác thông đạo cửa vào phóng đi, lại gặp phải cơ hồ giống nhau tình huống những cái kia nhìn như vụng về thích ngoạc, lại có cực cao trí tuệ nhau nhau xếp đem bốn bề thông đạo cửa vào đều cho phá hỏng. Tâm Đỗ Phi Vân khó khăn Mặc dù hắn ở tại Cửu Long đỉnh bên trong, hoàn toàn không sợ bị yêu thú tích ngoạc vây công, thế nhưng là Cửu Long đỉnh mỗi lúc mỗi đến đều đang tiêu hao nguyên lực tổn trữ, hắn tuyệt đối không thể ở chỗ này lâu. Bốn phía không ngừng vọt tới tích ngoạc đã đem những cửa động kia cùng chỗ này không gian hoàn toàn phong kín. Cho dù hắn ở tại Cửu Long đỉnh bên trong, nhất thời an toàn không ngại, lại cuối cùng sẽ tại mấy canh giờ bên trong tiêu hao hết như có nguyên lực, bại lộ tại vô số thần lần nhanh bước phía dưới. Hắn ở tại Cửu Long đỉnh bên trong một bên lấy thanh vận đan cùng linh thạch đến khôi phục nguyên lực, một bên lo lắng suy nghĩ đối sách. Bốn phía không ngừng ngày nhót thoáng hiện tích sinh, tiếp tục hung hãn không sợ chết hướng lấy Cửu Long đỉnh khởi xướng xung kích. Cứ việc mỗi lần đụng vào Cửu Long đỉnh bên trên đều sẽ phát ra to lớn vụ vụ tiếng vang, Cửu Long đỉnh không nhúc nhích tí nào những cái kia điên cuồng yêu thú tích mặt lại là không tức giận chút nào, một lần lại một lần khởi sướng xung kích. Trần hẹp động, bên trong không ngừng mà quanh quẩn to lớn vụ vụ âm thanh, thời gian dần quá hội tụ thành từng đạo hồng trung to lớn song âm, chỉ chấn động đến bốn phía trên vách tường đá vụn cát sợi đều nhào phỉ tụi rơi xuống. Nghe tới kia một cố khoáy động không thôi to lớn sóng âm dòng lũ, Đỗ Phi Vân trong đầu đột nhiên hiện lên một tia linh quang, trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ tới. Sau đó, chỉ gặp hắn điều khiển cừu long đỉnh hướng phía nó bên trong một cái lối đi cửa vào hung hăng đánh tới. Cùng lúc đó, miệng của hắn mở ra, im lặng khép mở lay động, lập tức liền có từng mảnh từng mảnh nhìn bằng mắt thường không gặp linh thức sóng sung kích phát ra. Kia là hắn toàn lực phát động linh thức tiến hành công kích, sinh ra âm ba công kích, mặc dù lỗ thai nghe không được, lại là sẽ trực tiếp ánh vào những cái kia tích sinh trong đầu. Đây chính là Du Long tám Pháp bộ thứ 7 công pháp, tên là Ngâm Phong Khiếu Nguyệt, chính là lợi dụng linh thức phát ra âm ba công kích mạnh thuật. Từng đạo vô hình sóng âm giông lũ, giống như từng đợt trượt như gió, lạng Yên ở giữa bao trùm hướng ra chồng chồng lên nhau mấy chục đầu Tích ngoạt. Lo thai nhu hòa sóng âm ánh vào Tích sinh trong đầu, lập tức liền khiến cho bọn chúng trong hai mắt xích hồng chi sắc dần dần tiêu tán, nhau nhau thông hung trên mặt đất, lượi tưởng dương dãy rủa. Mắt thấy cái này Ngâm Phong Khiếu Nguyệt chi thuật quả nhiên cường đại, tại chỗ liền có hiệu quả, chồng chất tại thông đạo cửa vào mấy chục đầu Tích ngoạt nhau nhau tản ra. Lộ ra thông đạo cửa vào. Đỗ Phi Vân không trần chờ nữa, điều khiển hoàn long đỉnh, mang theo một vòng ô quang, chui vào lối đi kia vào trong miệng. Mặc dù trong thông đạo cũng có vô số tích ngoặt ngay tại tụ tập mà đến, nhưng là Đỗ Phi Vân vẫn luôn tại phát động ngâm phong khiếu nguyệt chi thuật, lưu hỏa ôn hỏa vô hình sóng âm hoát che kín chung quanh mấy chục trưởng phạm vi nhưng phạm là bị bao phủ tích sinh, rất nhanh liền an yên tĩnh, không tiếp tục công kích với hắn.